Chương 415, HSBC động tác rất nhanh, 2. Chương 415, HSBC động tác rất nhanh, hai Là cái này cái đại phiền toái Còn có đây này. Lý Phú người đều tê, còn có A. Lâm Phong thuận miệng nói, HSBC tại vụ đồ áng lộ sạ sần còn có một cái trụ sở chính đấy. Bình thường tình huống có mà nói, có thể đến lúc này, trụ sở chính nhất định sẽ trợ giúp HSBC. Tình huống hiện tại, lúc này mới ở đâu ở đâu. Trận chiến tranh này, có đánh đâu. Lý Phú đối với Lâm Phong đặc biệt xùm bái, Phong ca, ngươi xem rõ ràng như vậy, còn dám hướng HSBC khai chiến chẳng trách đỉnh ra không dám nhìn ngươi kỹ càng hận bụng nếu cho hắn biết HSBC tuấn tình, hắn tuyệt đối không dám đầu tư Lâm Phong mỉm cười Lý Phú suy nghĩ một lúc hỏi HSBC cũng là tình huống như vậy Tiêu Tập Đoàn Đại Phú Hào có thể hay không vậy có nội tình Lâm Phong thuận miệng nói đương nhiên ngươi làm Tập Đoàn Đại Phú Hào các cổ đông là bài trí a những thứ này Hương Giang Tập Đoàn phần lớn là ngươi lôi kéo ta ta bộ người bình thường khủng hoảng chứng khoán căn bản thì không ảnh hưởng bọn hắn Hương Giang Tập Đoàn nhóm không so được ổ cà mổ tổ điên cuồng như vậy vậy không kém được đi đâu Lý Phú giật mình nói khổng lồ như vậy áp lực ngài cũng có thể cười được Lâm Phong mỉm cười nói, Lão Tổ Tông nói hay lắm, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người sợ nhất chính là không tự biết. Ta tất nhiên tính toán rõ ràng bọn hắn có át chủ bài, tự nhiên làm sự tình lúc thì có đối sách tương ứng. Hắn gãi đầu tra hỏi người giống như vậy đem vách quan tài cũng ném bảo, có sợ hay không? Lý Phú ăn ngay nói thật, sợ. Ta hiện tại có chút hối hận nghe được kế hoạch của ngài. Lâm Phong làm sự tình đối với người thân cận chưa bao giờ dỗ diếm, đối với lượng khôn như thế, đối với Lý Phú cũng là như thế. Chỉ cần là người thân cận muốn biết từng tỉnh, hắn cũng nói cho bọn hắn biết. Lượng quân là chính mình không muốn biết, Lý Phú căn bản cũng không biết vấn đề này đáng sợ. Từ đầu tới cuối cũng tham dự vào, hay là đỉnh gia có dự kiến trước? Hán đây là không muốn gánh chịu áp lực a, vào cuộc trong đó mới cảm giác được áp lực ép tới người đều không thở nổi. Lý Phú nghĩ cũng có chút về mải, ta so ra kém đỉnh gia, vậy so ra kém kiến quân, gia hỏa này thì so với ta thông minh, căn bản thì không nghe kế hoạch của ngài. Lâm Phong lắc đầu, ngươi cùng kiến quân hay là khác nhau? Kiến quân làm sự tình tin cậy, là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hắn không muốn làm thông xoái, cũng lười phí đầu óc ta muốn là đem khó giải quyết vấn đề vứt cho hắn, nhường hắn làm một ít cụ thể sự vụ, hắn sẽ làm rất tốt. Nhưng là muốn làm động não công việc, hắn không phải là không có năng lực đi làm, mà là lười đi làm. Lý Phú suy nghĩ một lúc, thật sự chính là như vậy. Vương Kiến Quân hiện tại cũng là hồng hưng nguyên lãng đường chủ, có thể đương trong cụ thể sự vụ, hắn cũng ném cho đại đầu, cho đối phương cực hạn tín nhiệm. Chỉ cần đại đầu đã nói xong sự việc, Vương Kiến Quân cũng chuẩn. Đại đầu là trăm phần trăm đất là Vương Kiến Quân bán mạng, mà Vương Kiến Quân đâu, trừ ra ngẫu nhiên một lần tại nguyên lãng lộ diện bên ngoài, bình thường thì phụ trách lôi đình an ninh sự việc có thể nói đi thì nói lại, cho dù là tại Lôi Đỉnh, Vương Kiến Quân cũng không phụ chứ kế hoạch công tác, hắn thật giống Lâm Phong nói rất đúng một thanh lợi kiếm, chỉ cần cho hắn cụ thể sự vụ, hắn liền không có làm không xong. Ngươi là thống soái, kiến quân, kiến quốc, thiên hồng, a tuyệt, còn có a bố, đều là tướng tài, ngươi cùng bọn hắn khác nhau. Huynh đệ của ta bên trong chỉ có ngươi cùng Triệu Tiên là hội động não, vậy vui lòng động não. Lý Phu yên lặng, ta còn thực sự vinh hạnh. Lâm Phong khẽ cười nói, ta là dự định tại 40 tuổi lúc về hưu, của ta sạp hàng chỉ có ngươi biết lớn cỡ nào, nhưng mà sạp hàng quá lớn muốn về hưu phải làm sao đâu Lý Phú không nói gì Phong Ca ngại nhưng có 8 cái lo bà còn có hơn 20 năm đầy đủ ngươi bồi dưỡng được thích hợp tử tôn không cần phải nhìn chăm chăm chúng ta à. Lâm Phong cười mắng đừng đang ở trong phúc không biết phúc ta muốn là đem sự việc nói ra cũng không biết có bao nhiêu người muốn làm người thừa kế của ta con cháu tự có con cháu phúc làm lao tử có thể bảo chứng bọn hắn cả đời áo cơm không lo đã đuổi nổi bọn hắn về phần tương lai thế nào ta ngay cả một đứa bé cũng không có chứ nghĩ như vậy lâu dài làm gì các ngươi cũng không thể cùng ở bên cạnh ta Sớm muộn sẽ một mình đảm đương một phía. Yến Quân bọn hắn ta không trông cậy vào, đến lúc đó nhiều lắm là có thể phụ trách một công ty. Ta tín nhiệm nhất thì là mấy người các ngươi, vậy ngươi lại cho ta tìm xem cái khác người đáng giá tín nhiệm. Lý Phú trong đầu đột nhiên lóe ra tên của một người đến, Phong Ca, kỳ thực ngươi có thể bồi dưỡng A Sinh a. Lâm Phong nghe vậy sử sở, thư chỉ vào Lý Phú nói, ngươi ngược lại là vung được một tay tốt nổi. A Sinh mới 7 tuổi ngươi thì đánh lên chủ ý của hắn. Lý Phú vì tương lai, cũng không thể không đem tiên dưỡng sinh đẩy ra đến, A Sinh gia hỏa này ta coi nhìn rất tốt. Hắn mặc dù mới 7 tuổi, có thể làm người hiểu chuyện, hiểu được lễ phép, hiểu rõ cảm ơn, với lại võ học của hắn thiên phú còn đặc biệt tốt. Ta có thể không chỉ một lần nghe được các A tẩu tán dương a sinh. A tẩu khi nào khen qua người a? Lâm Phong không nói nhìn hắn, a mẫn là lão sư, ngày nào ít khen hài tử. Lý Phú cười khan một tiếng, a sinh cũng không phải bình thường hài tử, đó là chính chúng ta người. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, a sinh sao, ngược lại là một nhân tuyển thích hợp. Ta 17 tuổi ra tới làm việc, nhương hắn 17 tuổi vậy ra tới làm việc, hình như cũng không có cái gì khuyết điểm a. Lý Phú đội vào nói, không có không có. Một chút khuyết điểm đều không có. Nếu không, mỗi tuần ta cũng dẫn hắn một tiên." Lâm Phong im lặng nói, "Ngươi là muốn chịu hơn sao? A sinh thế nhưng lão nương cùng A Mẫn bảo bối của các nàng, dù là hắn cùng ta lại bỏ, cũng phải cần hẹn trước. Ngươi ngược lại tốt, hiện tại muốn dẫn hắn một tiên, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ca Mẫn, quan trọng nhất là có thể thuyết phục Lão Đường, kia tùy ngươi." Lý Phu nhíu xỉu. Thiên dưỡng sinh thời gian bây giờ vô cùng không tự do. Mỗi ngày hành trình đô an sắp xếp chật đậy. Hắn là thất rồi, chính là cầu học lúc, mỗi cái tuần lễ có 6 ngày cũng đang đi học, chỉ có chủ nhật lúc mới có thể nghỉ ngơi nhưng mà chủ nhân lúc muốn chơi vậy không kiềm chế được địa chơi, được vốn an mãi mãi, phải đi đi theo Lâm Phong lười quyền, phải đi Đông đảo Aziz trong nhà chơi mua. Thiên Dưỡng Sinh làm việc và nghỉ ngơi, nhường Lâm Phong nhìn cũng nhức đầu cực kỳ. Thanh thật giảng, hắn cũng không cũng muốn cho Thiên Dưỡng Sinh bận rộn như vậy, nhưng mà hiện thực chính là như thế, Lâm Phong cũng là lực bất tòng tâm. Lý Phú vì trốn tránh trách nhiệm, lại muốn đem chủ ý đánh tới Thiên Dưỡng Sinh trên người, đối với Lý Phú quyết định, Lâm Phong chỉ có thể thán hắn đủ dũng. Cái này cần là bao lớn quyết tâm mới có thể làm ra đến chuyện như vậy. Lý Phú cắn răng nói, ta tìm cơ hội cùng Đại Tẩu nói một chút. Lâm Phong duỗi ra ngón tay cái, ngươi muốn lúc nói trước giờ nói với ta một chút. Lý Phú vui vẻ nói, Phong ca, ngươi muốn giúp ta sao? Lâm Phong đương nhiên nói, giúp ngươi. Đừng có nói giỡn, ta phải mượn cớ tránh ra ngoài. A mẫn vấn ngươi lúc đừng liên lụy ta. Lý Phú nhượng bộ nói, Phong ca, không đến mức a. A tẩu nhiều ôn nhu người a. Lâm Phong hỏi ngược lại, nhà ngươi kỳ kỳ ôn nhu không? Lý Phú gật đầu, ôn nhu nha. Lâm Phong thở dài nói, ngón tay mềm mới có thể ma luyện bách luyện ép. Nhìn ngươi bộ dáng, liền biết bị nàng nắm bóp được không sai biệt lắm. Lý Phú hiếm thấy địa mặt đỏ lên. Phong ca ngươi cũng không nói xấu ta, ta đó là yêu nàng." Lâm Phong Liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, đó là yêu nàng. Ta có tám cái lá bạ, ta hiểu tâm tình của ngươi." Lý Phú ngay lập tức đột trí. Lâm Phong Nghiêm mặt nói, "Ta không phải đùa giỡn với ngươi." A Mẫn nhìn yếu đuối, đối người vui tính cũng không đại biểu nhìn nàng dễ chê được. Chị dâu của ngươi nhóm cái dạng gì tính cách cũng có, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, có người nói A Mẫn phải không nào? Ngay cả khiêu chiến nàng suy nghĩ đều không có. Ta nói như vậy, ngươi năng lực minh mà đi." Lý Phú chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo trong lòng nổi lên. "Đúng a?" có thể đem Lâm Phong hậu cung xử lý ngay ngắn rõ ràng người sẽ là nhìn từ bề ngoài như vậy vui tính, nhặt tuyệt chân, đinh lao, phương đình thậm chí cái khác các gác cá đầu, từng cái đều không phải là nhan sắc tầm thường, nàng đều năng lực một đầy đất bãi bình. chính mình còn muốn nhìn muốn khuyên đủ nàng, Lý Phú nghĩ đến đây, thật không thể cho mình một cái tát. Lâm Phong buồn cười nói, hiện tại còn căng thẳng sao? Lý Phú sững sờ, lắc đầu, hắn ở đâu còn lo lắng HSB xề xử việc à? Đây trong đầu cũng là nghĩ đến thì thế này không nên treo chọc đại đầu. Lâm Phong thuận miệng nói, vốn là không có gì gây vương lắm. Trời sập xuống có người cao treo lên, người sợ cái gì? Chương 416, Khó chị Lâm Phong, 1, chương 416, Khó chị Lâm Phong, 1, ầm. Bờ dân hung hăng ghé gáy điện thoại. Tức chết ta rồi. Chết Tiệt Hương răng người, dám như thế không đem đế quốc chúng ta để vào mắt. Bờ dân vừa tức vừa buồn bực lại là bị thương. Thời đại thực sự là khác nhau. Nếu đặt ở 30 năm trước, không, chỉ cần 20 năm trước, có cái nào Hương răng người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thanh niên thật sự không có trải qua áng lộ xạ sần đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn a lúc kia mẹ chữ kỳ treo chỗ treo, treo luôn có mặt trời mọc đáng tiếc tình huống hiện tại như trước kia hoàn toàn khác biệt bóng hai cực liên thủ bức bách đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn giải thể cho này kéo dài 400 năm đế quốc to lớn vì nặng nề một kích hiện tại ngay cả hương giang cũng giữ không được Bờ dân thở dài địa đốt lên thuốc lá đấu hắn là một uy tín lâu năm bảng lộ sạ thần quý ông lịch sự đối với sỉ gà rất là chẳng ghét thực tế yêu cái tàu với hút cái tàu một bên suy tư đối sách lâm phong cứng rắn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nay cùng hắn trong ấn tượng thương nhân hoàn toàn khác biệt thương nhân sao đều là làm ăn nói chuyện làm ăn tất cả vì lợi ích uy làm đầu cũng không nên nói cái gì vì quốc gia, ái quốc, đó là bản sĩ nghiệp cùng đích lợi quốc gia cùng nhất trí tình huống mới chắc chắn. đồng dạng tình huống dưới, lẽ nào không nên đàm lợi ích sao? nếu là thật có cao như vậy tình cảm sâu đậm, ngươi tham chính tốt bao nhiêu, tại sao phải thương mại à? bờ dân trăm mối vẫn không có cách giải. cao mày, lại lần nữa nhìn lên lâm phong tài liệu, cường liệu là nhìn hắn cuộc đời. bờ dân con mắt đồng chớp sáng lên, gia hỏa này mới vừa rồi còn thật không có nói láo. hắn là nghe khôn con riêng, 7 tuổi lúc mâu thân qua đời, liền theo lượng khôn đi xã hội đen. có thể nói là suốt thân ba vãi, dù là cho tới bây giờ. Hắn hay là hồng hưng xã Đồng La Loan Đường chủ, nhưng mà người kia hồ sơ sạch sẽ đáng sợ. Theo 17 tuổi ra tới làm việc lên, trừ ra mới đầu lúc, dùng chút ít bang phái thủ đoạn bên ngoài, thời gian khác một thằng vô cùng quý củ. Cho đến ngày nay, Lâm Phong dưới cờ tập đoàn công ty đã phát triển trở thành một thế lực khổng lồ. Ngược lại là một người cẩn thận, chẳng trách có thể đem làm ăn làm được lớn như vậy. Vợ dần nhìn xem lấy thủ hạ đối với Lâm Phong có 8 cái phu nhân lợi bình, tốc độ hào sắc, hắn thật muốn đem phần này hồ sơ cho ném ở người chế tắc trên mặt. Cho mã cực độ hào sắc, Lâm Phong là có 8 cái lao bà không ạ? Nhưng mà trừ ra tại Hương Giang Hà mẫn cùng nhạc vệ chân, cái khác sáu vị, tất cả đều xử lý dùn hắn nhìn một môn làm ăn. Tựa quê nhà bên ấy khổng lồ làm ăn, chính là có hắn nhị phu nhân Cẩm sinh quản lý. Mà Đinh giao thì xử lý Di Loan làm ăn. Lâm Phong thông qua phu nhân của mình, dù là không cần chính mình ra mặt, đều có thể đem thương nghiệp mở rộng đến toàn thế giới. Cái này gọi cực độ hào sắc. Thật mẹ nó nói chuyện tào lao. Đây là cỡ nào bén nhạy thương nghiệp khiu giác ga bờ dân dức quát đem Lâm Phong hồ sơ xé thành một phấn, thấy vậy quá làm cho người ta tức giận. Thẩm Ngại Ban luôn mồm địa nói cấp cho hạng lộ xạ sẩn chọn lựa nhân tuyển thích hợp, kết quả kiệt xuất nhất nhân tuyển ngay tại dưới mí mắt, cũng không có gặp hắn phát hiện. Bây giờ lại nói cái này, cái kia hai tuệ nhắn đâu? Thực sự là chó má. Bờ dân thở dài trong lòng, nếu Lâm Phong là người hạng lộ xạ sẩn liền tốt, kia lại là Đế quốc ngậm đại biểu, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, trà trộn sát đoàn, lại lại không có trầm luân, dựa vào chính mình tàn nhẫn cùng phấn đấu tinh thần, sáng tạo ra một khổng lồ thương nghiệp Đế quốc. Muốn tinh thần có tinh thần, chuyện quan trọng giấu vết có việc giấu vết, muốn nội hàm có nội hàm. Quan trọng nhất là hắn cùng lượng không tình nghĩa minh đệ này không được đem người cảm động chết. đáng tiếc đây là Đang Dương Giang, là quê nhà Dương Giang. Đế quốc Ngộ là dám không được, còn trở thành bọn hắn đối thủ lớn nhất. Bờ dân đã đã hiểu vừa nãy mình nói sai. giống như vậy từ nhỏ tại đầu đường trà trộn người, dùng tình nghĩa mới có thể đả động hắn, dùng ý hiếp ngu xuẩn nhất. đáng tiếc mình bị báo cáo che mắt, cái đó chê tắc người báo cáo thật mẹ nó chết tiệt. Nghĩ đến đây, hung hăng hút một hơi thuốc, sau đến hắn liên tục hò khan. thực sự là bị tức điên lên. Bờ dân càng nghĩ càng là bốc lửa, khó khăn mới bình tĩnh trở lại. đồng ý gõ cửa đi bảo. Mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, "Thưa sĩ, hôm nay chúng ta lại trước thời gian đóng cửa." Bờ dân đổi lại một vòng bình tĩnh nụ cười, trầm đại ban hành tung thành câu đố, hắn chính là HSBC thay mặt tổng tài, lúc này, dù là trong lòng mình không có lực lượng, cũng không thể lộ ra vẻ mặt như đứa đắm. "Vâng không, phía dưới sẽ không cần làm sự tình. Hôm nay không phải so với hôm qua muộn mấy giờ sao? Là cái này tiến bộ." Đồng bí một chút không cảm thấy an ủi, "Thưa sĩ, chúng ta không có tiền mặt." Bờ dân suy nghĩ một chút nói, liên hệ sắt nức chặt tờ giấy, "Hansen bọn hắn, chúng ta hướng bọn hắn đổi thành một ít tài sản." Đồng Bí lo lắng nói, bọn hắn hội mua sao? Bờ dân cười lạnh nói, bọn hắn là hợp cách thương nhân, tự nhiên sẽ mua. Một nhà sẽ không mua, hai nhà hội cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta nhường lợi, thậm chí là thiệt thòi nhỏ một chút, ta cũng không tin bọn hắn không động tâm. Nhường lợi. Lô 4. Đồng Bí trong lòng rất là khó chịu. HSBC khi nào làm qua dạng này giao dịch? Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, vượt qua dưới mắt chỗ khó quan trọng. Lô 4 thì lô 4 đi, dù sao cũng so HSBC độ tốt. Đồng Bí nhắc nhở, "Thưa sĩ, nếu như hai nhà này ngân hàng liên thủ Vở Dương trầm mặc hồi lâu, mới bùi mùi cười một tiếng, chúng ta HSBC lần này là phạm vào một sai lầm lớn. Thẩm Đại Ban trung phi là sai lầm rồi, hắn không dám ủng hộ tiểu phú Hào đi vụ đô gây. Chen ép chúng ta mệnh lệnh không phải tới từ đốc gia phủ, mà là đến từ vụ đô. Chúng ta phải nhanh một chút bình địa thức chuyện này. Đồng ý từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cam tâm, hắn nói ra, kỳ thực, này sóng làn sóng rút tiền nó kéo dài không được quá lâu, chúng ta hội kháng đi qua. Vở Dương lắc đầu, đừng có ý nghĩ như vậy. Thẩm Đại Ban sách lược nhưng thật ra là đúng. Hắn bị đế quốc chọn lựa nhân tài, cũng không sai. Đồng ý tức giận bất bình, thật sự không có sai sao? Hiện tại HSBC tình huống không phải liền là hắn tạo thành sao? Bở dân tự giải nói, đó là bất ngờ, bất ngờ không thường có. Dừng dừng, hắn giải thích nói, chúng ta HSBC có dạng này địa vị, đó là bởi vì chúng ta đi sát đằng sau đế quốc bước chân. Vũ đô vì sao ra sức ủng hộ chúng ta? Vì sao bọn hắn không ủng hộ hắn công ty của hắn? Còn không phải bởi vì chúng ta có thể mang cho Vũ đô muốn nhất đồ vật sao? Ta hỏi ngươi, hiện tại đế quốc, thứ cần thiết nhất là cái gì? Đồng ý mở miệng khó hiểu. Bở dân nói ra một kiến người ta kinh ngạc đáp án. Tiền bạc. Nếu như lưu đảo chiến tranh chậm thêm kết thúc mấy ngày, đế quốc tài chính đều nhanh muốn hỏng mất. Ngươi đừng tưởng rằng lưu đảo chiến tranh đánh thắng, trong nước ái quốc nhiệt tình tăng bọn, đã cảm thấy vui cao không lo. Thực chất, vụ đô quý tộc các lao gia đối với phu nhân thạt trở rất bất mãn. Người bình thường có thể không có cảm giác được cái gì, nhưng mà những quý tộc kia các lao gia cảm thụ lại chân thật. bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình thu nhập không lớn bằng lúc trước. Thẩm đại ban ủng hộ tiểu phú hào đi vụ đô, trên thực tế là tự cấp phu nhân thạt trở nội các giảm bớt áp lực, như là kế hoạch của hắn thành công. 12 tỷ đô la hở công tuyệt đối có thể khiến cho vụ đô lớn nhất các quý tộc thỏa mãn. Như vậy bọn hắn đối với quan phủ lời bán giận có thể giảm bớt rất nhiều. Phu nhân thật trở tự nhiên sẽ nhận chúng ta tỉnh, nội các đồng dạng cũng là như thế. Đây mới là cao minh nhất tính toán. Đáng tiếc, thẩm đại ban tín nhiệm sai lầm rồi người. Đồng bí miệng há thật lớn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được. Làm sao có khả năng? Bơn dân thở dài nói, ngươi mặc dù là đồng bí, nhưng liên quan đến việc này, thẩm đại ban là sẽ không nói cho ngươi. Đồng bí lập tức tìm được rồi lý do, không đúng, thẩm đại ban đó là dùng chúng ta tiền đề giấy đến dành hắn tiền đồ. Bờ dân cười lạnh nói, thật là chúng ta tiền giấy sao? Đồng bí im lặng. Dĩ nhiên không phải dùng tiền của ngân hàng. Tiền giấy mặc dù là có HSBC cung cấp, có thể từ đầu tới cuối đều là tiểu phú hảo tiền giấy. Hắn dùng gia tộc cổ phần làm thế chấp, dùng các loại tài sản làm thế chấp, mới biết chủ tập 12 tỷ khổng lồ tài chính. Thẩm đại ban hoàn toàn không có nửa điểm tư tâm, tất cả đều phù hợp quá trình. duy nhất tư tâm có thể chính là cho tiểu phú hảo gây quỹ tốc độ nhanh hơn từng chút một. Đồng bí căn bản không tiếp thu được loại chuyện này. HSBC hiện trạng là từ đến cũng chưa từng xuất hiện. Long người bằng hoàng lúc, cực độ cần một người chịu tội thay, thẩm đại ban hoàn mỹ phù hợp cái này nhân tuyển. Hắn là HSBC tổng tài, người kia không có nổi ai có nổi. Đồng Bí đem tất cả chán ghét cũng bung ra trên người thẩm đại ban, tuyệt đối không ngờ rằng, Bờ Dân lại cho hắn như thế một đáp án. Hắn có một loại tam quan tan vỡ cảm giác. Bờ Dân lạnh lùng nói, "Thế nào, cảm thấy trời sập?" Đồng Bí tràn đầy đau khổ. Không sai, thì là một loại cảm giác như vậy. Làm người cho rằng có thể đem nổi thỏa thích bung tại trên thân người khác, kết quả người kia không những không phải độ trách nhiệm thất bại đối tượng, ngược lại là HSBC một thằng chức vào ánh hùng. Loại cảm giác này đây muốn hắn mệnh còn khó chịu hơn. Bờ dân hẳn như nói, trời sập không xuống. HSBC chuyện lần này chẳng qua là một sai lầm nhỏ, chỉ tiếc bị người lợi dụng mà thôi. Đồng bí lập tức rời đi tiêu điểm, lẽ nào chính là cái này Lâm Phong? Bờ dân khẽ gật đầu, không sai. Đồng bí nghiến răng nghiến lợi nói, ta tìm người trừng trị hắn. Chương 416, khó trị Lâm Phong 2, chương 416, khó trị Lâm Phong 2. Bờ dân đùa cợt nói, ngươi cho dù muốn động thủ, cũng được mở bối cảnh của hắn đi. Đồng bí liên tục gật đầu, ta nhớ được ngài phân phó người làm một phần hồ sơ. Bờ dân khoát qua tay, kia phần hồ sơ bị ta xé nát. Đồng bí buồn bực nói, vì sao a? Bờ dân chán ghét nói, làm là cái quái gì? Ngay cả gia dáng phân tích đều không có. Đồng bí không có ý định thảo luận thuộc hạ nhân viên quyết điểm, hắn cực độ cần phát tiết. Ngài nói cho ta biết Lâm Phong bối cảnh, ta tìm người chừng trị hắn. Bờ dân nghiêm túc hỏi, người muốn chết sao? Đồng bí giật mình kinh ngạc, tước sĩ, ngài sao nói lời như vậy? Bờ dân nét mặt nghiêm túc nói, người muốn đối phó Lâm Phong, hắn là hồng hương đồng La Loan đường chủ, lại là hồng hương long đầu lượng không từ nhỏ thì thu dưỡng minh đệ, tình cảm giữa hai người. Siêu việt người bên ngoài, hoặc là ngươi có thể làm Lâm Phong là Hồng Hưng người nói chuyện. Hồng Hưng hiện tại là thập đại xã đoàn Hương Giang đứng đầu, chỉ riêng Hương Giang bản địa thành viên thì cao tới năm vạn người. Ngươi nhất định phải chừng trị hắn. Đồng Bí bĩ môi, một xã đoàn đầu lĩnh mà thôi. Bơ răng tở dài nói, đừng cho lửa giận làm cho hôn mê lý trí của ngươi. Nếu như Lâm Phong tốt như vậy đối phó, ta đã sớm đối phó hắn. Xem ra vì gần đây sự tình tốt, ngươi ngay cả thuộc bổn phận sự việc đều không có tâm trạng xử lý. Bang không, ngươi không dám nói ra như thế một khoan lác. Bí ngạc nhiên nói, tước sĩ, ta công tác rất nghiêm túc. Bờ dân mỉm cười nói, thật sự sao? Nếu như ngươi thật sự chăm chỉ làm việc, thì phải biết Lâm Phong tại chúng ta ngân hàng tại khoản thượng nắm chấp có vài chục ước tài sản. Cái gì? Đồng bí quá sợ hãi, mấy chục ước tài sản? Hắn không phải một nho nhỏ gia đoàn đường chủ sao? Bờ dân mặt không chút thay đổi nói, gia đoàn đường chủ chỉ là hắn đông đảo thân phận một, hắn hay là Hương Giang bí ẩn phú hảo một trong. Hắn ở đây toàn thế giới cũng có khổng lồ nghiệp vụ. Đồng bí thất thanh nói, Lâm Phong đây là điên rồi sao? Thật tốt phú thương không làm, đi trộn lẫn gia đoàn. Bờ dân kẽ lắc đầu, tâm của ngươi thật sự loạn. Ta không là để cho ngươi biết sao, hắn tử nhỏ bị hồng hưng lượng khôn tu dưỡng. Đồng bí khó có thể tin, đột nhiên sử xuất, không đúng, ngài mới vừa nói hắn ở đây toàn thế giới có khổng lồ tài sản. Ngài còn nói hắn từ nhỏ bị lượng khôn tu dưỡng? Thế nhưng ta nhớ rõ ràng Lâm Phong rất trẻ trung, lượng khôn có lớn như vậy vốn liếng cho hắn kế thừa. Bờ dân không kiên nhẫn được nữa, ngu xuân, ngươi là mảy may năng lực suy tính cũng không có sao. Lâm Phong rõ ràng là một thương nghiệp kỳ tài. Đồng bí hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo gia hỏa, chính mình còn muốn tìm người giáo huấn người kia. Tức sĩ nói đúng a, chính mình thật sự muốn chết đồng bí nóng lòng lấy công trừ tội nếu là hắn xã đoàn thành viên chúng ta ngược lại không tiện nói gì nếu là hắn một vị ẩn tàng phú hào, vậy thì dễ làm rồi bờ dân lập tức hứng thú người có chủ ý gì tốt đồng bí vô cùng tự tin vì lợi dụ chi nhưng phạm là thương nhân liền không có không ham tiền chúng ta là h có đông đảo chất lượng tốt hạng mục chỉ cần chúng ta cho ra một cái tốt giá cả cũng không tin hắn không đồng ý bờ dân tương đối thất vọng còn tưởng rằng đồng bí có thể đưa ra cái gì tốt phương án kết quả là này đồng ý trong lòng máy động tứ sĩ cái phương án này không được sao bờ dân lắc đầu không được, lâm phong làm muốn báo thù, đồng bí ngạc nhiên nói, báo thù? chúng ta hsbc cùng hắn có thù, không đúng à? nếu có thù lời nói, vì sao hắn sẽ tại chúng ta ngân hàng thượng cất nhiều như vậy tiền giấy? bờ dân giải thích nói, không phải cùng chúng ta hsbc có thù, chúng ta thuần túy là bị thiên nộ. đồng bí muôn phần khó hiểu, vì chúng ta lớn như vậy bản tính, hắn cũng dám giận chó đánh mèo. bờ dân tức giận nói, người ta nếu là không dám, như thế nào lại làm ra ép buộc phong trào sự việc? hsbc năng lượng còn là rất lớn, uy tiện liền phát hiện tối trước tới ép buộc đám gia hỏa đều là hồng hương thành viên sau đó mới là cái khác xã đoàn thành viên, không sai, những đĩa sớm nhất nhắc tới khoản gia hỏa, tất cả đều là xã đoàn người, rất là tự nhiên, bọn hắn thì thông qua quan hệ vớt rõ ràng phía sau màn nhân vật, Lâm Phong, đồng ý triệt để hồ đồ rồi, chúng ta mở cửa đến làm ăn, từ trước đến giờ đối xử mọi người vui tính, cho dù là không làm được mua bán, cũng sẽ không cho người xuống đài không được, đến cùng là thế nào bị giận chó đánh mèo, bơ dân thở dài nói, còn không phải đại phú hào sự việc sao? Đồng ý càng không hiểu, đại phú hảo tốt xấu là tân tứ gia hai to mặt lớn, hắn làm sao lại như vậy đắc tội với người? Bờ dân cười lạnh nói, hắn đắc tội người có thể nhiều, chỉ là che địa cái này biên, liền đắc tội không biết bao nhiêu người. Thương giang giá phòng cao như vậy, có hơn phân nửa là trách nhiệm của hắn. Đồng bí lập tức không nói lời nào. Làm thương nhân có rất ít không lòng dạ hiền độc, truy cầu lợi nhuận làm chủ, tự nhiên là sao có làm sao tới. Bờ dân tở dài đem sự việc nói một lần. Đồng bí im lặng đến thủ điểm. Hợp lấy là như thế một xa xưa ấn đoán. Hắn có chút oán trách lên đại phú hảo. Ngươi nói ngươi lúc đó thiếu phương tiến tân đơn đỉnh, ngươi thuận miệng một câu trả không được sao? Đây chính là cứu phương tiến tân mệnh, cái gì ân đoán cũng liền thanh. Kết quả ngược lại tốt, ngươi thế mà bỏ mặc. Phương gia hậu nhân là không có năng lực người, thế nhưng phương gia con rể có năng lực người a. Cái này chết lặng đi. Không đúng. Đồng ý một thông minh, nghiêm túc nói với bờ răng, "Tước sĩ, là cái này Thẩm đại ban nổi. Nếu không phải hắn như thế ủng hộ đại phú hào một nhà, chúng ta hoàn toàn không cần phải. Tiếp nhận này bạ lợi a. Nếu không phải Thẩm đại ban như thế tận hết sức lực địa cho tiểu phú hào gây quý, Lâm Phong vậy sẽ không như thế nhằm vào chúng ta. Thẩm đại ban cố nhiên là nhân tuyệt, nhưng này cái nỗi, hắn đã đột" Bờ dân nhiên là gật đầu. Không sai, HSBC rơi xuống cái này rộn đồng, thẩm đại ban được có nổi. Mặc kệ hắn có thể hay không quay về, nay nổi nấu hắn độc định. Hai người lẫn nhau cũng xác nhận ý nghĩ của đối phương. HSBC cần một hoàn mỹ có nổi nhân tuyển, thẩm đại ban chính là người như vậy. Đây là hội đồng quản trị toàn thể nhân viên làm ra quyết định. Đồng bí cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm Phong ở đâu không thể tái tranh thủ hạ sao? Bờ dân thở giải nói, không thể. Ta đã hiểu Lâm Phong ý nghĩ, hắn cho chúng ta tìm viên toái, vì không cho chúng ta có thừa lực trở ngại hắn báo thủ. Đồng bí thất thanh nói hắn còn muốn xuống tay với tập đoàn Đại Phú Hào. Bờ dân không nhịn được nói, đây không phải rất hiển nhiên vấn đề sao? Theo thẩm đại ban thời đại, chúng ta chính là tập đoàn Đại Phú Hào đối tiền. hắn nghĩ muốn đối phó tập đoàn Đại Phú Hào, tự nhiên muốn chúng ta không có năng lực ra tay mới được. Đồng bí không hiểu ra sao, chúng ta khi nào thành tập đoàn Đại Phú Hào đối tiền. Bờ dân không nói nhìn hắn, thẩm đại ban đối với tiểu Phú Hào làm ra ủng hộ, nói chúng ta HSBC không phải tập đoàn Đại Phú Hào đối tiền, ngươi tin không? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm giác được dị thường buồn cười. Bọn hắn là ngân hàng a cung cấp cho vay phục vụ không phải rất bình thường sao? Liên xem như tập đoàn đại phú hào là bọn hắn khách hàng lớn, nhưng bọn hắn khách hàng lớn cũng không phải cái này nhà. hợp lấy thì là bởi vì bọn họ phục vụ thái chiu đáo, kết quả bị người hiểu lầm thành túi tiền của người khách thử. thực sự là oan uổng chết rồi. đều do thẩm đại ban. hai người trong miệng một lời hô. nếu không phải thẩm đại ban ủng hộ, lâm phong làm sao lại như vậy sinh ra như thế một tư tượng. đồ mỹ sầu mi khổ kiểm nói, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? lâm phong không dễ chơi a. bơ dân đã triệt để buông lỏng, vội cái gì? hiểu rõ vấn đề. Tự nhiên có tương ứng biện pháp giải quyết. Trời sập không xuống. Đồng bí đại hỉ, tước sĩ, ngươi có biện pháp giải quyết? Bờ dân nhún nhuyễn bay, đơn giản là lợi ích ngược lại mà thôi. Chương 417, Hồng hương đại hỉ sự, 1 Chương 417, Hồng hương đại hỉ sự, 1 Lâm sinh, có kiện sự tỉnh ta muốn chứng thực một chút. Lâm phong nhận được hoàng bình diệu điện thoại. Hoàng lao tổng, ngươi nếu còn dám vu ham ta giết mã lao đại, ta cần phải trở mặt da. Mã lao đại còn không phải thế sao Lâm phong giết, là bố đồng Lâm giết. Chính mình không có làm qua sự việc, Lâm phong có thể xưa nay sẽ không thừa nhận. Hoàng Bình Diệu ngượng ngùng nói, "Lúc đó ta vắng đầu." Lại nói, "Trong lòng ta chỉ là có một chút xíu hoài nghi." Lâm Phong buồn cười nói, "Lý do này ngược lại là có thể nói được thông. Các ngươi làm cảnh sát, nhìn thấy ai đều giống như người hiểm nghi phạm tội. Lại thêm của ta dư luận không tốt, đặc biệt đối với những kia ma túy mà nói thực tế như thế, người hoài nghi ta ngược lại là bình thường." Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "Lâm Sinh như thế lòng dạ, quả thực để người khâm phục." Lâm Phong thuận miệng nói, "Các ngươi cũng đem tiền giấy cho lấy ra." Hoàng Bình Diệu thở dài, "Nay cũng phải cảm tạ Lâm Sinh, nếu không phải ngài nhắc nhở, trời mới biết ta bây giờ có thể không thể đem tiền giấy cho lấy ra. Ta ngược lại thật ra lấy ra, chẳng qua các thuộc hạ của ta hay là có một bộ phận không có lấy ra. Cũng may a tàu tiết mục TV để cho chúng ta hiểu rõ, tiền này có thể theo cái khác ngân hàng lấy ra. Các huynh đệ tâm trạng tốt xấu là làm yên lòng. Lâm Phong hơi cười một chút, như vậy cũng tốt. Nhạc Tuệ chân tiết mục TV tự nhiên là chính mình nhường nàng làm. HSBC có tiền thông tin cũng là hàn phóng. Lâm Phong ước gì tạm thời tất cả mọi người đem tiền theo ngân hàng lấy ra. Như thế thì chuyện cười lớn. Ngươi từ trước đến giờ là không có việc không lên điện tam bảo chúng ta vậy đều là người quen, hay là có cái gì thì nói cái đó đi. Lần này lại có chuyện gì? Hoang Bình Diệu ngượng ngùng nói, không thể gạt được Lâm Sinh. Là như vậy, gần đây rồi trên đảo sát thủ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tổng tự ly đảo lão quan nắm ta hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong im lặng nói, bọn sát thủ mất tích không phải sự tình tốt sao? Các ngươi này cũng cần trương. Hoang Bình Diệu cười khổ nói, nếu bọn hắn rời đi có tốt, nhưng nếu là trốn dân gian ẩn nút tiếp theo, cũng đúng thế thật một cực lớn thai hoảng ầm. Ai cũng không muốn ra đường lúc thì tình cờ gặp một tên sát thủ a. Lâm Phong thuận miệng nói, "Cái tin tức này thì không thu người phí dụng." Bọn hắn không có ẩn nốt tiếp theo, cũng rút lui luôn giang. Hoàng Bình Diệu đặc biệt mà kinh hỉ, rút lui. "Vì sao a?" Lâm Phong đương nhiên nói, "Không ai cho bọn hắn trả tiền, bọn hắn không đi còn ở nơi này làm gì?" Bọn hắn thế nhưng sát thủ, cũng không phải công nhân tình nguyện, không có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm. Hoàng Bình Diệu càng không hiểu, "Không ai cho bọn hắn trả tiền là có ý gì?" Lâm Phong không nhịn được nói, "Cái đó mã. nữ nhân của lão đại, chính là Ổ Cà Mô tổ vị tử, bị người giết. Chủ thuê đều đã chết, ai tới cho bọn hắn trả tiền?" "Ha?" Hoang Bình Diệu cao mày nói, Mã Phu Nhân cũng bị giết. Lâm Phong gửi lệnh nói, sao? Ngươi muốn cho nàng báo thù? Hoang Bình Diệu vội vàng nói, ta điên rồi cho bọn hắn báo thù. Đây chính là chùm muốn thuốc phiện vợ chồng. Ta chỉ là tò mò, giết bọn hắn là ai? Lâm Phong thản nhiên nói, là ai vậy không tới phiên ngươi quản à? Người ta ổ cả mổ tổ bên ấy cũng định tính là chùm muốn thuốc phiện nội chiến. Ngươi còn muốn cho bọn hắn đòi lại công bằng? Tập đoàn Đại Phú Hảo công nhân ra đường gây chuyện lúc, sao không gặp ngươi tích cực như vậy qua? Hoang Bình Diệu hận không thể cho mình hai bàn tay, chính mình thực sự là rảnh đến nhức cả trứng. Được, đấu chốc phạm vào lâm phong cấm kỵ tất cả hương giang người nào không biết lâm phong thống hận nhất nhà của bùn băng lâm sinh ta nhưng không có ý tứ kia lâm phong hừ lạnh nói quản ngươi có hay không có ý tứ này về sau muốn thông tin lấy tiền hắn đem điện thoại ném cho lý phú hoàng lao tổng thực sự là đủ mất hứng lý phú nhún nhuyễn vai hắn ngược lại là có thể lý giải hoàng bình diệu này thuần túy là bệnh nghề nghiệp phạm vào chẳng qua lâm phong tâm tình không còn nghi ngờ gì nữa không tốt lý phú tự nhiên lưỡi nhát cho hoàng bình diệu nói cái gì cho phải lời nói lâm phong vừa muốn tiếp tục chính mình bữa sáng đột nhiên lượng khôn vợ chồng cười lấy đi vào khôn ca a tẩu các ngươi đã tới cùng nhau ăn a chỉ nói là hết hắn đã cảm thấy không đúng lượng khôn mừng rỡ cùng kẻ ngốc giống nhau a phong sự tình tốt ta chuyện thật tốt lâm phong quan sát tỉ mỉ hai người lượng khôn cười đến không nậm miệng được thủy linh cũng là đẩy mặt đủ cười nhất định có chuyện thật tốt lượng khôn ngồi xuống vừa lấy ra xì gà liếc nhìn thủy linh một cái đội vàng tự giác thu vào a phong sự tình tốt ta lâm phong trong lòng hơi động không thể tưởng tượng nổi nhìn lượng khôn đại lao a tẩu có lượng khôn nụ cười thoáng chốc đọc lại chết tiệt giống nhau nhìn hắn làm sao ngươi biết thủy linh cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên a phong chúng ta vừa mới từ bệnh viện chẩn đoán chính xác ngươi làm sao sẽ biết là a Vo nói cho ngươi võ triệu nam bội và nói a tẩu ta chưa hề nói có lẽ là a kiệt nói lý kiệt thở dài cũng không phải ta tiểu này ngạc nhiên thời khắc tự nhiên muốn thần bí một chút tốt lý kiệt là nhớ tới vợ con của mình khó tránh khỏi có chút thần thương lượng côn khoát qua tay không muốn đoán trực tiếp hỏi hắn không được sao lâm phong nuối nuối bay này rất khó đoán sao thủy linh nu nu mà hỏi thăm a phong ngươi đến cùng là thế nào đoán được? Lâm Phong cười cười, kỳ thực chuyện này không có đoán. Lượng khôn con mắt cũng chứng thẳng, này còn không có đoán. Tân Liên Thắng Kim Gia cũng không bằng người xem chuẩn. Đừng thưa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết, ngươi sao đoán được? Lâm Phong núm nu bay, này hoàn toàn không có khó khăn được rồi. Hai vị từ trước đến giờ ân ái là chúng ta mỗ mực. Thủy Linh che lấy cười nói, hai người chúng ta thành thân còn đang ở ngươi sau đó đấy. Ngươi cùng đệ muội nhóm tình cảm mới là chúng ta mỗ mực. Lâm Phong cười nói, Kim Gia không so được ta nguyên nhân chỉ có một, hắn không có ta hiểu rõ cuộc sống của các ngươi quen thuộc. Ta biết các ngươi đã bắt đầu chuẩn bị mang thai. Lượng Khôn lừa một cái, ngươi cũng biết cái này, nhưng ngươi còn có thể biết người A Tẩu khi nào mang thai. Thủy Linh sắc giọng, "A Khôn, ngươi không nên đánh xóa, trước hết nghe A Phong giảng nha." Lượng Khôn vội vàng xin tha, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết. Lâm Phong mỉm cười nói, "Ta nói hai người các ngươi hắn ái, còn không phải thế sao ra vẻ khách sáo." Khôn ca chân quý A Tẩu, A Tẩu kính trọng Khôn ca. A Tẩu muốn chuẩn bị mang thai, Khôn ca từ trước đến giờ không ở trong nhà uống rượu rút xì gà. Nhưng mà Khôn ca là lông đầu, hắn cùng các huynh đệ ăn cơm chung lúc, xã giao khó tránh khỏi. A tẩu cũng sẽ không muốn chuẩn bị mang thai, thì bác khôn cà mặt mũi. Đương nhiên, tại ta chỗ này thì càng sẽ không làm sắt phong cảnh sự tình. Vậy mà hôm nay tại ta chỗ này, khôn ca lại tự dắt phóng xì gà, khó được không rút. Kỳ quái hơn là, A tẩu trước đó liền không có cấp tín hiệu. Ta muốn là lại không đoán ra được, vậy cũng không cần lăn lộn. Lựa khôn ngạc nhiên nói, ngươi cứ như vậy đoán được. Lâm phong mỉm cười nói, nếu không đâu. Cái này lại không khó A. Hai người chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ngươi cái gì tính tình ta hiểu nhất có thể để ngươi cái này không gì kiên kỵ ra hỏa tự giác tuân thủ a tẩu chế định quy tắc thậm chí ngay cả mặt mũi đều có thể phóng vậy trừ a tẩu có bầu ta thật sự là không biết còn có cái gì có thể để ngươi làm như thế lượng khôn cắt một tiếng thật không có gì hay thủy linh con mắt sáng lấp lánh nói lên từ đáy lòng a phong hai huynh đệ các ngươi tình cảm thật tốt lâm phong cười ha ha nhất thế nhân lượng huynh đệ mà Phủi tay gọi qua lư phú tiểu phú ngươi vừa nãy vậy nghe được a tẩu mang thai mau đem những thứ này dầu mỡ thứ gì đó triệt hạ đi cho ta mời một hương giang tốt nhất nguyệt tẩu tới chiếu cố a tẩu Thủy Linh ngạc nhiên nói, ta mang thai 18 cái chu, không cần khẩn trương như vậy a." Lâm Phong Chân thành nói, vậy không được, ngươi bây giờ là trọng điểm bảo hộ nhân vật. Nhà lão lý có hay không có hư hỏa, phải xem ngươi rồi." Thủy Linh mừng khấp khởi điện, vậy được. Lượng khôn nét mặt phức tạp cực kỳ. Lâm Phong vô vô lượng khôn bả vai nói với Thủy Linh, A Tẩu, ta cùng Khôn Ca đi rút điếu xì gà." Thủy Linh cười nói, đi thôi đi thôi." Hai người đi vào trong sân mặt, Lâm Phong trực tiếp cho Hà Mẫn gọi điện thoại, "A Mẫn, A Tẩu có tin buồn nhà." Chương 417, Hùng đương đại hỉ sự 2, chương 417 Hồng Băng Đại hỉ sự, hai, ngươi có không trở lại thăm một chút nàng." Lựa Côn im lặng nói, ngươi làm gì so với ta còn căng thẳng. Nàng mới mang thai 8 cái chu, 2 tháng cũng chưa tới, bụng đều không có hiện nghi ngờ, ngươi căng thẳng cái gì?" Lâm Phong thở dài, "Khôn ca, ngươi thật sự học một ít ta, muốn quan sát cẩn thận. Ngươi không nhìn thấy A Tẩu đi đường tư thế sao? Đó là bưng lấy, liền cùng mang thai bụng lớn phụ là giống nhau như lúc. Nàng hiện tại có thể mang thai lý gia trùng, chúng ta được chăm sóc nàng." Lựa Côn lạnh lườm một tiếng, "Cô sống khác em bé lúc cũng không có nhiều dễ hỏng, nàng cũng không phải là dễ hỏng người." lại ngương như thế nuông chiều nàng. Lâm Phong lắc đầu, ngươi có thể nói sai rồi. Không phải ta nuông chiều nàng, là chúng ta cả nhà cũng nuông chiều nàng. Tin hay không, A Mẫn một hồi liền đến. Lượng côn ngạc nhiên nói, A Mẫn là hiệu đồng A, nàng phong dưới làm việc chạy về đến. Lâm Phong mỉm cười nói, muốn hay không giang cá. Lượng côn lừa một cái, ta điên rồi cá với ngươi. Cá với ngươi ta liền không có thắng lúc, không cá cược. Lâm Phong cười ha ha, không đánh cược thì đúng rồi. Không riêng gì A Mẫn, nhưng phải là nhận được tin tức người cũng sẽ trở lại. Dù là sẽ không trở về, cũng sẽ gửi món quà quay về. Lão Nương nếu hiểu rõ tin tức này, nàng khẳng định tại thiền thủy loan đợi không ngừng. Lượng khôn hít vào một ngụm khí lạnh, vừa bã nói: Cần thiết hay không? Lâm Phong nhún nhúi bay, ta lúc nhỏ trong nhà là không có có điều kiện. bằng không, cuộc sống của ta khoảng cùng A sinh không sai biệt lắm. Lượng khôn khẽ gật đầu, đó là khẳng định A. Lâm Phong cười nói, nhà chúng ta hiện tại có điều kiện, A cậu tự nhiên muốn trôi quá tốt một chút. Bằng không minh đệ chúng ta ra đây liều mạng vì cái gì cái gì? Kiếm tiền còn không hưởng thụ, chẳng lẽ còn muốn giống như trước kia? Vậy chúng ta không phải bạch bận rộn sao? Lâm Phong nói xong từ trong túi lấy ra một hộp xì gà, lựa Khôn lưu loát địa theo trong tay hắn đoạt lấy, cũng không đợi Lâm Phong tu bổ, chính mình mân mê lên. Khôn ca, muốn làm ba ba cảm giác làm sao? Lựa Khôn tâm trạng có một chút xíu phức tạp, cảm giác gì? Ta chỉ hy vọng thủy linh trong bụng mặc kệ là nhi tử hay là nữ nhi, sau khi lớn lên đường tượng ngươi hồi nhỏ là được rồi. Lâm Phong trong lúc nhất thời hơi có chút mặt người, ngươi cũng không biết ngươi hồi nhỏ có nhiều làm giận, chẳng qua vậy vô cùng đáng yêu chính là. Lượng Khôn hung hăng hút một hơi xì gà, phun ra một ngụm nồng nặc sương mù. Ta thực sự là đủ suy sẹo. Lâm Phong lấy lại tinh thần. Vội vã nói, nói bậy bạ cái gì? Lượng Quân cười khổ nói, không có nói liệu nói bựa. Thủy Linh mang thai tám cái tuần, cũng là hai ta thành thân không đến bao lâu, nàng thì mang bầu. Hảo gia hỏa ta không công ăn hơn một tháng thiệt a, cái gì con hầu, canh rùa, Châu Hoan Hỷ, thợ dê, ta mẹ nó cũng ăn luôn. Sớm biết, ta dùng bị phần này tội. Lâm Phong buồn bực nói, không đúng sao? A Tẩu nguyện sự không được một tháng không có tới. Các ngươi không biết, Lượng Quân nhún nhún bay, nàng một cái giang hồ nhi nữ, nguyện sự không bình thường không phải bình thường sự được sao? Ai có thể hướng nơi này nghĩ a? chẳng qua cũng may, ta từ hôm nay trở đi thì giải thoát rồi, cuối cùng không cần ăn những kia để người chán ghét bữa tiệc lớn. Lâm Phong cười ha ha, cũng được đi. Ngươi đánh tính khi nào đem cái tin tức tốt này nói cho Lão Nương. Lượng Côn suy nghĩ một chút nói, ngày mai đi. Lâm Phong ngạc nhiên, tại sao muốn ngày mai? Lượng Côn thuật miệng nói, Lão Nương nghe thấy được không được sướng đến phát dội rồi, rồi. Nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục ở tại Tiện Thủy Loan mà là hội cùng chúng ta ở cùng nhau. Đây cơ hội là nhất định sự việc, giúp đỡ vợ chăm sóc trong tháng, chỉ cần không phải quá mức thái quá bà bà, đều sẽ như thế làm cũng đúng thế thật quê nhà cho tới nay truyền thống trong nhà ngược lại là chuẩn bị cho lão nương tốt căn phòng thế nhưng ngươi cũng biết nàng hoài kiều rất nhiều thứ cũng không nỡ lòng ném ta đoán chừng phải dọn nhà lâm phong im lặng nói ngươi đang suy nghĩ gì a tẩu hiện tại lớn nhất ta nhường a tẩu đi khuyên chính là lượng khôn hoài nghi nói thủy linh năng lực khuyên được động lâm phong nhún nhúi bay dù sao nàng tại lão nương chỗ nào đây người có mặt mũi lượng khôn quẹt miệng co giật một chút lâm phong yếu đốt thở dài năm ngoái lúc đi có một lần ta mang theo vợ đi lão nương chỗ nào nàng nhìn vợ của ta nhóm rất là vui vẻ Chờ đến lúc sắp đi, Vô Tâm nói một câu nói. Lượng Khôn không đồng ý, lão nương năng lực có lời gì nói với ngươi? Tới tới đi đi còn không phải những kia. Lâm Phong núp núp bay, lão nương nói, đại ca ngươi tính tình sợ là thu lại không được tâm, muốn bơ vơ một người. Chờ sau này hại tử của ngươi trưởng thành, năng lực thường xuyên vẫn ăn hắn, đừng cho hắn thái cô độc là được rồi. Câu chuyện triệt để đem Lượng Khôn làm trầm mặc. Lâm Phong cười cười, đấy, ngươi bây giờ hiểu rõ A Tẩu tại trong lòng lão nương địa vị cao bao nhiêu đi. Đừng nhìn A Tẩu xuất thân không tốt, nhưng lão nương không chê. Có người khẳng gả cho ngươi, tại nàng người giả nhìn tới là các ngươi nhà lao lý mộ tổ bốc lên khói xanh. Hiện tại càng không cần phải nói, ngươi cuối cùng có hậu rồi. Lao nương tâm sự đi một nửa. Lượng khôn hai mắt có hơi phím hồng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, người già phiền vá nhất, có lo lắng không thôi. Trước kia quan tâm ta không có có lao bà, có lao bà thì quan tâm không có hài tử. Hiện tại thủy linh có bầu, nàng liền bắt đầu hài tử có thể hay không bình an giáng sinh. Ngươi nhìn đi, và hài tử giáng sinh, mẹ con bình an, nàng nên quan tâm hài tử có thể hay không bình an lớn lên, không muốn ngọc lệnh. Lâm phong khẽ thở dài một tiếng, nhi nữ là nợ a. Lượng khôn trong lúc nhất thời không nói gì hồi lâu sau đó hắn hỏi ta hiện tại có ngươi đây lần trước ngươi không phải nói với ta ngươi muốn hải tử có chút phiền phải sao lâm phong lừa một cái ta có 8 cái lao bà đầu cho dù 8 người mỗi tháng có một lần thụ thai cơ hội vậy xác suất lớn hội mang thai bác sĩ nói con của ta tử tinh thần và thể lực có chút thị vỡ phản ngược lại không tốt mang thai bất quá này cũng không sao lượng côn chân thành nói cũng không nên nói như vậy trước kia ta đối với có hải tử nhưng thật ra là ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư chúng ta từ nhỏ ra đây lừa mạng sinh tồn môi trường rất là hiểm ác Năng lực qua một thiên chính là một thiên, muốn Hải tử làm gì? Chẳng lẽ còn nhường Hải tử đi theo chúng ta trộn lẫn xã đoàn? Hiện tại có thể hoàn toàn khác biệt, kế hoạch của ngươi nếu thành công, chúng ta thì không cần tiếp tục qua xã đoàn thời gian, có Hải tử có thể cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt. Bọn hắn muốn làm gì liền cái gì, muốn làm bác sĩ thì làm bác sĩ, muốn làm luật sư coi như luật sư, chúng ta có điều kiện này. Tuổi của ngươi còn nhỏ, muốn Hải tử có đầy đủ thời gian đi bổ dưỡng, vẫn không thể so với chúng ta làm năm càng học bé. Lâm Phong Nghiêm nghi nhìn hắn, Khôn ca, ta sao không hiểu rõ ngươi như thế lại đại tọa? lệ mề đây lão nương còn có thể nói dông dài lượng khôn giận tím mặt tiểu tử thối sao nói chuyện với ta không biết ta khó được kể một ít lời trong lòng sao lâm phong cắt một tiếng lượng khôn thở dài làm năm ta muốn có điều kiện như vậy ở đâu năng lực mang ngươi xông sáo giang hồ a lâm phong thuận miệng nói làm năm nếu không phải ngươi liều mạng cung cấp ta ăn mặc ta chết sớm hai minh đệ cũng trầm mặc xuống tới thật lâu sau lượng khôn thế nào chép miệng hiện tại chúng ta có thể còn sống cảm giác còn không tệ đúng không lâm phong lườn một cái có thể còn sống ai nguyện ý chết rồi a so với cùng chúng ta cùng nhau xuất đạo người chúng ta không biết may mắn gấp bao nhiêu lần. bất quá, ta là không muốn con của mình lại lăn lộn giang hồ. lượng côn hỏi, a sinh, ngươi không cho hắn lăn lộn giang hồ sao? lâm phong lắc đầu, không nghĩ. lượng côn cau mày nói, vậy ngươi nhường hắn từ nhỏ đã tôi luyện gân cốt. lâm phong ngạc nhiên nói, tôi luyện gân cốt cùng sông sáo giang hồ có quan hệ gì? Gen luyện sức khỏe có chút phòng thân chi thuật luôn luôn tốt. lượng côn đặc biệt khó hiểu, ngươi nói đùa sao? lâm phong im lặng nói, mặc kệ là a sinh hay là tương lai của ta thất tử, cho dù là hải tử của ngươi, ta cũng dự định để bọn hắn từ nhỏ đi theo ta cùng nhau tôi luyện gân cốt. Lượng côn cao mày nói luyện võ rất khổ. Lâm Phong thuận miệng nói so với luyện võ lúc ăn đau khổ dù sao cũng so tương lai sau khi lớn lên không có năng lực tự bảy mạnh. Luyện võ là khổ điểm lại có thể nuôi dưỡng bọn nhỏ kiên cường tính cách cùng với nó no so ra ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt. Lượng côn truy vấn thật sự tất yếu phải sao? Lâm Phong tiện tay thì cử đi ví dụ đoạn thời gian trước phát sinh vụ án người đã quên Đại Phú Hào Nhi tử Tiểu Phú hào, bị người bắt cóc Đại Phú hào vì hắn thanh toán xong mười giờ bốn triệu ngươi lẽ nào cũng muốn đến một màn như thế? Lượng côn hừ lạnh nói ai dám bắt cóc hải tử của ta ta giết chết hắn. chương 418, lượng khôn muốn làm việc thiện. 1. chương 418, lượng khôn muốn làm việc thiện. 1. a tẩu ở đâu? lượng khôn nghẹn họ nhìn chân chối mà nhìn trước mắt tất cả. hà mẫn đến, nhạc tuệ chân đến, quan trọng nhất là lao nương cũng tới. ngươi chừng nào thì nói với lao nương. lượng khôn người đều bối rối. lâm phong lườm một cái, ta thì nói với a mẫn qua, ở đâu cùng lao nương thông qua lời nói. tám thành là a mẫn nói với nàng. lượng khôn im lặng nói, ta còn muốn nhìn tự mình đến nàng ở đâu cho hắn niềm vui bất ngờ. a mẫn cái miệng rộng này. lâm phong lắc đầu. Loại chuyện lớn này ngươi còn muốn giấu giếm lão nương. Cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Lão nương tại Hà Mẫn cùng Nhạc Tuệ chân chen trúc hạ hùng hùng hổ hổ địa số bảo. "A Khôn, A Phong, Thủy Linh đâu?" Lâm Phong ngay lập tức ném Lựa Khôn, chân chó tiến lên, "Lão nương ngươi chậm một chút, A tẩu trong phòng đấy." Lão nương cau mày nói, "A Khôn, ngươi không ở trong phòng buổi tiếp A tẩu, nhường nàng một người đợi bên trong." Lựa Khôn cảm giác mười phần oan uổng, "Lão nương, ta mới vừa cùng A Phong ra đây rút điếu xì gà." Hắn rất cục thông minh trong chốc lát, Thủy Linh không phải có thai sao? Rút xì gà đối với thân thể của hắn rất tốt cho nên ta cùng A Phong liền đến bên ngoài rút. Lao Nương thỏa mãn gật đầu, hút thuốc đối với Hải Tử cơ thể không tốt, các ngươi làm như vậy là đúng. Lượng Khôn vừa nhẹ nhàng thở ra. A Tẩu sinh con thời gian còn rất dài, ngươi đem coi giới đi. Lượng Khôn trợn mắt há hốc mồm. Diệu vậy dưới đi. Lượng Khôn khóc không ra nước mắt. hắn không cam tâm, hắn muốn dây rửa một chút. Lao Nương, A Phong sao không dùng giới a? Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, thảo gia hỏa có ngươi làm như thế đại lao sao? Chính mình không dễ chịu, cũng muốn nhường tế lao không dễ chịu. Ta có thể nhớ kỹ ngươi. Lao Nương hãy hắn một cái. A Phong vợ lại không có mang thai, hắn đội vàng thai thuốc làm cái gì? Chờ đến vợ của hắn mang thai, như thường được giới. Lâm Phong người đều tròn váng, hung tận trợn mắt nhìn Lượng Côn. Hà Mẫn cùng Nhạc Tuệ chân đồng tình nhìn qua hai người, lực bất tòng tâm. Trong nhà này, lão nương địa vị cao nhất, hai người rất hiểu ôm bắt đuổi của nàng. Không phải sao, có tin tức tốt sau đó, trước tiên liền đem báo tin nói với cho lão nương. Lão nương ghét bỏ nhìn hai đứa con trai một chút, hai người các ngươi thì không nên đi bảo, chờ đợi ở đây đi. Nói xong mang theo hai nữ nhân thẳng đến trong phòng. Lựa Côn im lặng nhìn trời, thở dài nói: chuyện này là sao a? Lâm Phong cắn răng nói, ngươi lại kéo ta xuống nước. Lượng Khôn giải thích, ngươi từ trước đến giờ được chào đón a, ta chuyển ra ngươi đến, còn muốn rửa vào mặt mũi của ngươi miễn trừ đấy. Ai ngờ đến, ngươi cái này được sủng ái nhất Tiểu Nhi Tử cũng không được. Lâm Phong cả giận nói, ngươi là thực sự chán báng. Tiểu Nhi Tử đại tôn tử, trong lòng ông láo mũi nhọn. Có đại tôn tử, lãng nương làm sao lại như vậy để ý tới Tiểu Nhi Tử? Lượng Khôn bối rối, cái gì? Lâm Phong tức giận nói, ngươi đều không có nhìn thấy ác sinh thụ nhiều lãng đương sủng ái, hắn mỗi cái tuần lễ đều muốn đi thiện thủy loa lại ngay cả cùng ta luyện võ thời gian đều phải cân đối. Ngươi vừa nay thế mà vọng tưởng dựa vào mặt mũi của ta, để ngươi miễn đi từ bỏ rượu thuốc lá, thực sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời. Lượng côn thở dài, nam một đời người không hút thuốc lá không uống rượu không háo sắc, kia còn sống sót làm gì? Lượng côn là cực độ háo sắc, đương nhiên, cưới thủy linh sau đó chỉ có thể buộc tại nàng trên người một người. Hắn ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không có. Thứ nhất là lâm phong mỗi ngày nhắc tới nhà vệ sinh công cộng không an toàn, lượng côn sợ nhiễm thượng viền vấy gì bệnh. Thứ hai là thủy linh là thật dám giết người. Chỉ cần nhường nàng hiểu rõ lượng Khôn có nàng ăn bụng, lượng Khôn không có gì, nữ nhân kia làm không tốt thì xong đời. Một tới hai đi, Lượng Khôn liền không có ý định này. Dưới mắt Thủy Linh mang thai, mang ý nghĩa tiếp xuống hơn 9 tháng thời gian cũng không thể gần nữ sắc, duy nhất yêu thích chỉ còn thuốc rượu thuốc lá. Này nếu ngay cả rượu thuốc lá cũng giới, Lượng Khôn là thực sự khó chịu a." Lâm Phong im lặng nói, đại lao, đợi đến Hải Tử sinh ra tới, ngươi thì tự do. Chẳng qua thời gian 9 tháng, nhịn một chút vậy liền đi qua." Lượng Khôn thở dài, "Được rồi, sau đó không dậy nổi công ở trong nhà hút thuốc uống rượu không được sao?" Nhưng hắn ai thuốc kiêng rượu đó là không có khả năng, năng lực không ở trong nhà làm loại chuyện này đã là lượng khôn lớn nhất ngựa bộ. Lâm Phong nhún nhún vai, ta đoán lao nương cũng biết ngươi sẽ không chiếu vào nàng làm, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Ngươi là trên người nàng đến rơi xuống thịt, nàng năng lực không hiểu rõ ngươi. Lượng Quân càng phát bất lực, nam nhân vốn là tiên gia, sao ta cảm giác ở nhà địa vị càng ngày càng thấp. Lâm Phong kinh ngạc nói, ngươi ở nhà khi nào có địa vị? Lượng Quân nghẹn ngào không nói nên lời. Lời này, vẫn đúng là mẹ nó có đạo lý. Từ thu dưỡng Lâm Phong sau đó, hắn thì thay thế chính mình thành lão nương trong lòng tốt có món gì ăn ngon dùng tốt, đều là gạt ra Lâm Phong. đương nhiên Lâm Phong nói ngọn, hiếu thuận cũng là nguyên nhân trọng yếu. Sau đó Lâm Phong có vợ, kia lượng khuôn địa vị thấp hơn một bước. Mỗi ngày bị lầm bẩm nhường hắn cưới vợ, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng địa ghét bỏ. thật không dễ dàng cưới vợ, hoàn thành lao nương tâm nguyện, thẩm nghĩ gia đình này địa vị dù sao cũng phải tăng lên một ít ta. làm sao biết Thủy Linh lại ở trên hắn? Này mắt nhìn thấy Thủy Linh mang thai, nhìn lao nương thái độ đối với nàng, có thể tưởng tượng, đợi đến Hải Tử Giáng Sinh, địa vị của mình còn muốn thấp hơn một tầng. lượng khuôn đặc biệt đau buồn phẫn nộ rõ ràng ta mới là chủ tử, vì sao gia đình địa vị thấp như vậy? Lâm Phong nhún nhúi, rất nhiều người trong nhà Lão Đại đều là như vậy nha. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Lão Đại khở, Lão Nhị Gian, Lão Tam Tinh Như Quỷ. Trong nhà chúng ta Hải Tử thì hai cái, ngươi là Lão Đại, ta là Lão Nhị, không có một cái nào tinh như Quỷ Lão Tam. Ngươi thì vụng trộn vui vẻ đi. Lượng côn hung hăng xì một tiếng, nói như vậy ta còn phải cảm ơn ông trời. Lâm Phong chỉnh trọn gật đầu, ngươi là được cảm ơn a? Không nói những cái khác, hai chúng ta huynh đệ trước kia làm những chuyện kia, có thể khiến cho chúng ta còn sống, thật mẹ nó là ông trời mở mắt lượng khôn đông chốc chưa mặc, thật lâu mới yếu được nói, nói cũng phải. trước kia không quan tâm, một mực cùng người liều mạng, cùng người chém giết là đủ rồi. hai ta trong tay cũng có không ít nhân mạng, vậy trộn lẫn không coi là chuyện gì to tát. tầng dưới chót lưu manh muốn ra mặt, liền phải dựa vào chém giết, và làm đại lão, loại chuyện này cũng sẽ không cần làm. có thể nói như trước kia thế giới hoàn toàn khác biệt. đương nhiên tiểu này khác nhau vậy vẹn vẹn là tại bên trong giang hồ thập đại xã đoàn có sự khác biệt. tại tiểu xã đoàn, dù là ngươi lên bị, vì xã đoàn nội tình không giống nhau, cái kia đường chủ ra mặt chém giết còn tiếp tục chém giết, chớ nói lượng khôn liền xem như lâm phong trên tay cũng là có vô cùng nhiều người mệnh muốn ra mặt cũng không phải đời thứ hai lại không có quý nhân thưởng thức chỉ có thể như thế liều mạng so sánh cùng nhau sơn kê lạc tiên hồng đám người là đặc biệt vận may lâm phong không đồng ý là cái này nhân vật giang hồ số mệnh xuất thân không tốt không có văn hóa lại không nghĩ an tâm làm việc trừ ra liều mạng thì có biện pháp gì chúng ta có thể sống đã là tiên đại may mắn không thể cưỡng cầu lượng côn lắc đầu ta không phải cưỡng cầu cái gì ta chỉ là đang nghĩ muốn hay không tích chút âm đức ra đây lẫn vào cả ngày tại đường danh sinh tử dễ dùa không trường khi nào liền không có nhất là tin số mệnh quan nhị gia đã lệ so với ai khác cũng cần các loại sư phó chỉ cần là năng lực nhìn xem cũng nhìn xem giang hồ nhân sĩ ra đây xông xáo dựa vào chính là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu vết đau đâm máu lấy mạng đổi mạng liều chính là của người đó mệnh cứng rắn mệnh cứng rắn thượng vị mệnh yếu xuất vị chỉ thế thôi lâm phong có thể đã hiểu lượng khôn ý nghĩ người muốn tích chút âm đức cho hải tử lượng khôn gật đầu sau khi ta chết khoảng muốn xuống địa ngục trước kia không cảm thấy có cái gì dù sao chúng ta bị làm Cùng ở trong địa ngục có khác biệt gì? Hải tử khác nhau à? Ta không phải người tốt lành gì, Thủy Linh cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nếu ta sẽ không lại cho Hải tử tích chút ấm nước, làm không tốt Hải tử sinh ra tới thì có chúng ta nợ. Cái này không thể được. A Phong, ngươi những năm này vẫn đang làm việc thiện, có hay không có tốt hạng mục để cho ta vậy làm một lần?" Lâm Phong thuận miệng nói, việc thiện tùy thời cũng có. Ngươi muốn làm, ta chào mừng nha. Hiện tại có một cái hạng mục lớn, chính là cho quê nhà vùng núi Hải Tử đọc sách, để bọn hắn có thể học tập tri thức." Lựa khuôn nặng nhiên nói, "Quê nhà?" Lâm Phong gật đầu. Đúng, quê nhà. Quê nhà cơ số đại, giá hàng thấp, hoa đồng dạng tiền có thể trợ giúp nhiều hơn nữa người. Chương 418, Lựa Quân muốn làm việc thiện, hai, chương 418, Lựa Quân muốn làm việc thiện, hai, nếu những thứ này giúp đỡ Hải Tử, năng lực có một xác suất thành tài, về sau cũng sẽ là tay của chúng ta trợ. Lựa Quân đội bằng nói, A Phong, ta là muốn làm việc thiện, nhưng không có nghĩ muốn bọn hắn hồi báo chúng ta cái gì. Lâm Phong lắc đầu, người ý nghĩ này không đúng. Lựa Quân cao mày nói, làm việc thiện nếu không cầu hồi báo mới là. Lâm Phong giải thích nói, nói là nói như vậy không sai ta cũng không có yêu cầu bọn hắn hồi báo à, chúng ta tập đoàn là làm chính quy buôn bán quê nhà về sau sẽ là chúng ta quan trọng nhất chúng ta giúp đỡ hải tử tương lai nếu là có thể thành tài, năng lực tại công ty của chúng ta công tác loại đó cảm giác thành tiệu ngươi nghĩ tới sao chúng ta thuê bọn hắn cho bọn hắn cung cấp tốt đẹp công tác này là sống sở sở tiêu bản xã hội này lực ảnh hưởng có thể lớn hơn nhiều lượng cô nghĩ nửa ngày luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra được cuối cùng rất khoát không nghĩ lâm phong ý nghĩa kỳ thực rất đơn giản hắn làm việc thiện muốn một con rồng làm việc thiện không cầu hồi báo là không có sai lầm, nhưng này không dài xa, có thể tuần hoàn qua lại mới là làm việc thiện lâu dài nhất con đường. Nói cho cùng, làm việc thiện cần khổng lồ tiền tài, chỉ dựa vào đơn thuần ái tâm đầu nhập có phải không đủ lâu dài? Vì quê nhà khổng lồ nội tình, chỉ nếu công ty giúp đỡ bọn nhỏ có một thành tài sát xuất, chỉ cần những thứ này thành tài hài tử có một gia nhập công ty, thì năng lực liên tục không ngừng địa sáng tạo tài nguyên mới có thể tiếp tục có thừa lực đầu nhập sự nghiệp từ thiện, như vậy mới có thể làm lâu dài. Nay cùng lượng không hiểu việc thiện có căn bản khác nhau quê nhà quan niệm bên trong làm việc thiện thì lẽ ra không cầu hồi báo, bằng không đây là cái gì về thiện? mà ở lâm phong đã hiểu bên trong, có thể sửa đổi nguyên bản một người vận mệnh, chính là lớn nhất về thiện. có thể lâu dài địa sửa đổi những người khác sinh hoạt, mới là thiện bên trong trí thiện. rõ ràng một người chưa từng thấy qua quan mình, vậy liền sao cũng được bóng tối. nếu để cho hắn gặp được quan mình, sản sinh hy vọng ánh sáng, nhưng lại sinh sinh mà đem hy vọng này ánh sáng ma diệt, kia không gọi về thiện, gọi là nghiệp trưởng. lượng côn nhún nhún bay, ta không hiểu ý của ngươi là, chẳng qua ngươi hiểu so với ta nhiều, nghe ngươi liền không có sai ta chuẩn bị xuất ra một bộ phận tích xuất tới làm việc thiện, người thiện, ngươi giúp ta chọn một tốt hạng mục đi." Lâm Phong cười cười, "Hôm nay là ngày tháng tốt, đại lão vậy nhắc nhở ta, là lúc cho nhà chúng ta bọn nhỏ tích điểm đức. Lần này hạng mục lợi nhuận tài chính ta xuất ra một thành đến đây đi, thi đâu nhập sự nghiệp từ thiện, giúp đỡ quê nhà vùng núi bọn nhỏ." Lượng Quân Ngạc nhìn nói, "Một thành, có thể hay không thiếu một chút?" Lâm Phong im lặng nhìn hắn, "Đại lão, ngươi có biết hay không chúng ta lần này bộ môn tài chính có nhiều khổng lồ, một thành không ít." Lục Quân Tao mày nói, "Mấy ngàn bạn mà thôi." Lâm Phong vỗ tay nói, "Hảo gia hòa Đoạn thời gian trước còn cùng ta bay tiền mua nhà lầu ra hỏa ngay cả mấy ngàn đoạn cũng nhìn không thuận mắt. Lượng Khôn Nượng cùng nói, đây không phải lần đầu làm cha người khác sao? Tâm trạng có chút kích động. Lâm Phong lườm một cái, yên tâm đi, ta còn không phải thế sao nhỏ bọn như vậy người. Tốt xấu chúng ta xuất thân khác nhau, như thế nào lại xuất ra như thế điểm tới làm từ thiện. Lượng Khôn ngạc nhiên nói, ngươi nói một thành đến tội cùng có bao nhiêu? Lâm Phong hứng hồ nói, đây trước ngươi xuất thân nhiều chính là. Lượng Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đang nói đùa sao? Tại sự giúp đỡ của Lâm Phong, Lựa Khôn xuất thân cùng rót nước tựa như tăng trưởng. Lượng Khôn cùng Thủy Linh kết hôn lúc, thật đúng là bảng trợ phú bà, Thủy Linh xuất thân là của hắn mười mấy lần. Nhưng mà Lâm Phong một hạng mục tiếp theo, trực tiếp nhường lượng khôn lại vượt qua Thủy Linh. Một lần kia, hắn thân gia liền đi tới hơn 2 tỷ. Lần này hạng mục, một thành lợi nhuận lại đây hắn thân gia còn cao. Làm sao có khả năng? Lâm Phong giải thích nói, mấy ngày nay, Trần Đào Đào tại giá cổ phiếu mặt nhưng không có thiếu bận rộn. Đáp lấy HSBC suy yếu, quả thực cướp lấy không ít thực lợi. Như thế cùng ngươi nói a, hôm trước một thiên, chúng ta tư bản tỉ bảng chưởng 30 lần. Lựa Khôn há to miệng, nhiều như vậy? Lâm Phong cười nói, căn cứ của ta tính ra, đợi đến hạng mục này kết thúc, chúng ta vẫn tài chính còn phải mạnh trướng. lượng côn cao mày nói, a phong muốn không thấy tốt thì lấy a. lâm phong im lặng nói, lúc này mới ở đâu ở đâu. hsbc đều không có bắt đầu phản kích đâu. lượng côn lấy làm kinh hãi, ngươi còn muốn cùng hsbc cứng đuôi cứng. lâm phong cười lạnh nói, chúng ta đã sớm cùng hsbc cứng đuôi cứng. theo chúng ta ban đầu tạo ra này sóng làn sóng rút tiền, đã đứng ở hsbc mặt đối lập. ngươi làm hsbc không biết chúng ta ở sau lưng sao? thẩm đại ban mất tích sau đó. HSBC nhanh chóng ổn định cục diện, bọn hắn mới chọn lựa một vị thay mặt tổng tài, Tên là Bờ Dân đã gọi điện thoại cho ta. Lượng Côn nhíu mày trầm tư rất lâu, không thể lui. Lâm Phong gật đầu, bán cung không có quay đầu tiễn, hoặc là đem bọn hắn đánh cho tàn phế, hoặc là chờ bọn hắn hồi khí trở lại chậm rãi từng bước xâm chiếm chúng ta. Thì này hai con đường, không được chọn. Lượng Côn cắn răng nói, nhất thế nhân lượng huynh đệ, ngươi liều mạng, ta cùng ngươi, không phải liền là HSBC sao? Làm đi. Lâm Phong cười ha ha, ta liền biết, đại lao vĩnh viễn sau lưng ta. Lượng Côn thần sắc bình tĩnh cung lắm thì chúng ta còn lăn lộn giang hồ chính là lâm phong lắc đầu đi lên con đường này ta có thể không muốn lại lăn lộn giang hồ chờ đến trận chiến tranh này kết thúc chúng ta thân phận thì thay đổi dù thế nào vậy cùng truyền thống giang hồ nhân không treo câu lượng côn nghi ngờ nhìn hắn đây chính là hsbc ngươi có nắm chắc như vậy lâm phong chân thành nói đại lão ngươi chừng nào thì thấy ta đánh qua không có nắm chắc cầm lượng côn tức giận nói ngươi còn nói sao ngươi cái tên này đã làm lăng đầu thành giống nhau sự việc còn ít sao đừng quên ngươi ngược vết sẹo là thế nào tới mẹ nó ta cũng cho là ngươi chịu không nổi đều muốn chuẩn bị cấp cho ngươi hậu sự. Hoan hảo tiểu tử ngươi mạng lớn, rất đến đây." Lâm Phong đặc biệt im lặng, "Ta nói chính là 17 tuổi sau đó, ngươi làm gì luôn nói sự tình trước kia? Ai còn không có trẻ tuổi qua giống nhau?" Lựa Quân buồn cười nói, "Rõ ràng là 20 tuổi thanh niên, làm gì nói chuyện như thế ông cụ non. Trong mắt ta, dù là ngươi đến số tuổi của ta, ngươi hay là trẻ tuổi. Thế nào, ngươi không phục?" Lâm Phong cao dơ hai tay đòi hàng, "Được, ta nói không được ngươi." Chẳng trách người già đã từng nói, "Chết rồi chớ cùng lão đầu cùng mộ," chỉ toàn bốc lời ngắn. Lựa Quân sợ lên Lâm Phong đầu Nói cái gì hữu xỉu lời nói, chúng ta còn có thật dài thời gian muốn ở chung đấy. Lâm Phong cười, ta làm việc ngươi yên tâm, lần này chiến tranh sau khi đánh xong, ta bảo đảm chúng ta hài tử từng cái biến thành phú nhị đại. Lựa Khôn cười nói, ngươi khẳng định hội tâm tưởng sự thành. Hắn nhìn trời, ai có thể nghĩ tới ta lúc đầu trên đường nhặt được tiểu Ba Nhi đã trưởng thành đến lúc này. Lâm Phong nhún nhún vai, lấy ra hộp xì gà, có cần phải tới một chi. Lựa Khôn lắc đầu, không được, Lao nương ở chỗ này thì không rút. Ngươi rút không có sự tỉnh, lão nương điều từng người. Thế nhưng ta muốn rút. Ta tốt xấu là tập đoàn Hồng hưng chủ tịch hội đồng quản trị, lẽ nào như thế đại nhân còn muốn cho lão nương đổi theo rốt sao? Lâm Phong cười ha ha, khôn ca, A Phong, sự tình gì cao hứng như vậy? Hai người huynh đệ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tưởng Thiên Dưỡng chậm rãi từ trên xe bước xuống. Lượng Khôn cười hỏi, Tưởng Sinh còn tốt chứ? Tưởng Thiên Dưỡng rốt cục muốn đi mở Tưởng Thiên Sinh đi, đó là hắn duy nhất anh ruột, không thể không đi. Tưởng Thiên Dưỡng thở thật dài nói, ta cũng kém chút không có vào cửa. Lượng Khôn cùng Lâm Phong nhìn nhau, đều nghi ngờ không thôi. Ngươi là của hắn thân đệ đệ, hắn làm sao có khả năng không thấy ngươi? Tưởng Thiên dưỡng mặt mũi tràn đầy che lấp, ta người huynh trưởng này quả thực biến thành người khác một dạng, căn bản không đề cập với ta hồng gương sự việc, thậm chí ngay cả chuyện của ta đều có chút không quan tâm. Chỉ cần ta đề chuyện của các ngươi, hắn nhất định sẽ trở mặt. A Tẩu tại bên người buổi tiếp cũng không có thiếu chịu ảnh hưởng, luôn cảm thấy cả người hắn cũng không giống nhau. Tưởng Thiên dưỡng thở dài, trước đây hắn muốn tìm Tưởng Thiên sinh thật tốt chia sẻ một chút, ở đâu nở tới gặp phải chuyện như vậy, nhường hắn rất cảm thấy mất hứng. Lâm Phong cười cười, tưởng sinh đến rất đúng lúc, nói cho ngươi chuyện bùi. Ta A Tẩu có tin bùi. Chương bốn Lâm Phong Rốt Cục là thần thánh phương nào? Một chương bốn Lâm Phong Rốt Cục là thần thánh phương nào? Một hợp tác vui vẻ Bơ dân cùng sấn đứt chặt tờ dẹt băng đại ban nặng nề mà nắm tay theo hai người nắm tay một hạng cao tới trục tỷ giao dịch chính thức đã định HSBC đem giá trị 105 ức tài sản định giá trục tỷ giao cho sấn đứt chặt tờ dẹt mà cái sau nhất định phải trong vòng 3 ngày giao cho HSBC trục tỷ tiền mặt hiện tại là chúc mừng thời khắc Bơ dân cho sấn đứt chặt tờ dẹt đại ban rót một chén hitky treo kẹo nói người cái tên này thật tác động cuộc làm ăn này gắng gượng địa thua lỗ ta năm triệu đô la hồng kông Hoàn mỹ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của điển hình, không có nửa điểm phong độ thân sĩ. Sân đất Charter dẹp đại bàn không đồng ý, cảm tạ ca ngợi của ngươi. Phong độ thân sĩ, ai phát minh cái này chết tiệt từ nhi? Tổ phụ của ta hay là đế quốc bá tư đâu? Thế nhưng trong gia tộc không ai có thể mắng qua hắn, bị hắn mắng qua người tại châu rơi lệ một năm lớn. Ta nhưng không có theo gia tộc kế thừa cái gì phong độ thân sĩ. Hai người tuổi tác đều không khác mấy, đối phương nói chuyện, bờ dân lập tức vậy nhớ lại tuổi thơ lúc trải nghiệm, nhịn không được dùng mình một cái. Dường như tổ phụ của mình cũng là không sai biệt làm dáng vẻ. Sơn Đức Trạt Tơ Rẹn Đại Ban cao mày nói, cái này làn sóng rút tiền các ngươi có thể ứng phó sao? Bờ dân chụp chụp văn kiện trên bàn, chỉ muốn các ngươi có thể đem tiền kịp thời đưa tới. Ta át có niềm tin giải quyết lần này ép buộc nguy cơ. Hẳn là không có vấn đề a. Sơn Đức Trạt Tơ Rẹn Đại Ban cao mày nói, lần này nhằm vào HSBC hành động khí thế hung hùng, ta có thể không cảm thấy ngươi năng lực dễ dàng thông qua. Tập đoàn các ngươi lần này thai nạn có thể cho chúng ta gõ một cảnh báo. Bất luận cái gì ngân hàng cảnh ngộ làn sóng rút tiền cũng khó có thể ứng phó. Có chút dừng lại, hắn cao mày nói, Hang Sen không phải là các ngươi dưới cờ sao? ngay cả bọn hắn tiền mặt cũng không có. Bờ dân thần sắc cứng đờ, cười khổ nói: đừng nói nữa. Vì thẩm đại ban làm việc sai lầm, hang sen lâm đại ban cùng chúng ta náo loạn đến tương đối không thoải mái. Sấn đứt chặt tờ dẹt đại ban cao mày nói: vì sao? Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, hang sen chỉ số. Khủng hoảng chứng khoán. Bờ dân cười khổ nói: không phải sao? Tiểu phú hào binh được hiểm triêu, trực tiếp tạo thành thị trường chứng khoán dung chuyện. Người vì sáng tạo ra một khủng hoảng chứng khoán, tại không có HSBC buộc trước đó, hang sen chỉ số đã rơi xuống một nửa. Nhưng mà trải qua lần này ép buộc. Hang xem chỉ số sinh sinh hạ xuống 1 phần tư. Hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ khủng hoảng chứng khoán tiến đến. Muốn chậm rãi khôi phục lại thì ra là trình độ không biết ngày tháng năm nào. Lúc này, trừ ra dân cờ bạc sẽ đi chép đấy bên ngoài. Bình thường thị dân ai còn dám đem tiền ném hướng thị trường chứng khoán? Ta trước đó liên hệ Lâm Đại Ban lúc Hà đối với HSBC bán ký quả thực năng lực theo điện thoại tuyến bỏ qua đến. Sân đất chặt tờ dẹt Đại Ban thẳng lắc đầu. Lời mặc dù nói như thế, nhưng nói thật chứ, Hang xem vậy chi viện? Không còn chưa đủ à? Hơn trăm bạn thị dân cũng đến ép buộc, này cơ hội tương đương với chúng ta tất cả người sử dụng nơi nào có nhiều như vậy tiền mặt? Bờ Dâng nghiêm mặt nói, ta muốn cùng ngươi lại làm một vụ giao dịch. Sân Đức Charter Dẹn Đại Ban hỏi, giao dịch gì? Bờ Dâng chân thành nói, ta muốn ngắn hạn mượn tạm 100 ức đô la hùng công. Sân Đức Charter Dẹn Đại Ban khoẹt miệng giật giật, tiền mặt? Bờ Dâng bất đắc dĩ nói, không có cách nào, chỉ có thể là tiền mặt. Ngươi không cần lo lắng cho ta trả không nổi. Sân Đức Charter Dẹn Đại Ban lắc đầu, ngươi xác định vững chắc có thể trả nổi? Tràng Qua nói thật, ngân hàng ngắn hạn mượn tạm lãi suất có thể cao, vậy thì không phải là năm cái ướt vấn đề. Lại thêm ngươi muốn là tiền mặt, ta phải chuẩn bị một quãng thời gian. Võ Dân thở dài, HSBC trong tài khoản có tiền, ta trả lại ngươi không phải là tiền mặt. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một trăm vạn người lần tới trước ép buộc đâu? Trên thế giới này bất luận cái gì ngân hàng cũng ứng phó không được a? Sấn Đức chặt tơ dẹn đại ban chân mày liễu chặt hơn, ai ở sau lưng mày kế? Võ Dân nhìn rượu trong ly, ngơ ngẩn xuất thần, nói ra ngươi đều không tin, là Lâm Phong. Sấn Đức chặt tơ dẹn đại ban bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là hắn a, cái này khó trách? Võ Dân giật mình kinh ngạc, ngươi biết Lâm Phong? Sấn Đức chặt tơ dẹn đại ban gật đầu, hiểu rõ a. Võ Dân bất khả tư nghị nói, ngươi làm sao sẽ biết hắn? Sơn Đức chặt Tơ dẹt đại ban kỵ quài nói, "Hắn chẳng lẽ không phải các ngươi ngân hàng biết sao?" Bờ dân nghẹn lời. "Không sai, Lâm Phong là ngân hàng HSBC biết. Người ta còn đang ở ngân hàng HSBC tài khoản thượng nằm sấp gần 50 ức tài chính." Này đồng dạng là bờ dân họa lớn trong lòng, vì không chừng khi nào, Lâm Phong liền phải đem này 50 ức rút ra đi. Nếu là chuyển khoản cái gì thì cũng thôi đi, sợ nhất chính là hắn muốn rút ra tiền mặt. Này mẹ nó ở đâu cầm ra được? Bờ dân khó hiểu mà nhìn xem đối phương, "Làm sao ngươi biết?" Sơn Đức Trật Tơ rèn đại ban dùng nhìn thẳng nóc giống nhau mắt chỉ nhìn hắn thương giang các phú hảo trừ ra có hạn mấy cái ai biết đem bạc đều đặt ở cùng một nhà ngân hàng bờ dân bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like, hắn vậy là các ngươi viết sân đất chặt tơ dẹn đại ban thuận miệng nói không hắn sớm chính là chúng ta viết hay là tối dừng lại một ngăn cái chủ loại kia bờ dân ngạc nhiên sân đất chặt tơ dẹn đại ban nói ra ngươi cũng biết chúng ta mười phần coi trọng tại gia tộc nghiệp vụ bờ dân liên tục gật đầu kỳ thực hsbc vậy như thường tại gia tộc có nghiệp vụ chúng nó hay là nhà thứ nhất lấy được quê nhà bảng số ngân hàng ngoại quốc cùng các ngươi hsbc khác nhau chúng ta tại nhiều tòa thành thị cũng mở mạng quan hệ Hương Giang Đại Thương Nhân Lâm Phong là chúng ta siêu cấp hộ khách. Bờ dân miệng hà lớn, Hương Giang Đại Thương Nhân Lâm Phong, người đang nói đùa. Nếu không phải lần này khủng hoảng chứng khoán, Bờ dân tuyệt đối sẽ không chú ý tới Lâm Phong, tuyệt đối không ngờ rằng tại lão bằng hữu trong miệng người ta đã sớm là Hương Giang Đại Thương Nhân. Sân đập chặt tơ dẹt đại ban nhún nuôi bay. Thông tin của khách hàng muốn giữ bí mật, ta không thể nào đem ưu tú như vậy hộ khách tiết lộ cho người. Bờ dân im lặng. Cái này thực sự lời nói thật mẹ nó đả thương người. Lâm Sinh là Hương Giang Đại Thương Nhân, hắn cũng là quê nhà Đại Thương Nhân, hắn nghiệp vụ phạm vi rất là rộng khắp hàng cái các ngành các nghệ. hiện nay tập trung ở màu trắng đồ điện gia dụng đồ điện gia dụng cùng với thiết bị truyền thông tin các phương diện Người biết quê nhà phát triển vô cùng nhanh chóng những thứ này sản phẩm đều là trên thị trường tương đối nóng này sản phẩm dường như cũng không đủ cầu À đúng ta nhìn xem ngươi đoạn thời gian trước trong nhà mua thêm một đài vở cờ giờ đúng không vơ giang gật đầu không sai vở cờ giờ rạp chiếu phim hình thức thật sự rất tuyệt phối hợp màn hình lớn do ổ cạc mộ tổ sản xuất thật có trùng đặt mình vào rạp chiếu phim cảm giác sơn nước chặt tơ dẹn đại ban đồng tình nhìn hắn kia vở cờ dở chính là lâm sinh nhà máy sản xuất Vợ dân bị chẹn họ gần chết sẩn nứt chặt tờ rẹn đại ban thở dài nói ngươi không tưởng tượng nổi lâm sinh tại gia tộc một ngày nước chảy là bao nhiêu đó là một thiên văn số tự Hãng nghiệp vụ đồng bạn chỉ có hai cái một cái là chúng ta sật nứt chặt tờ rẹn một cái khác là lao ngân hàng ngươi có thể hiểu rõ hắn hàm lượng vàng Vợ dân đống chốc trở nên khẩn trương lên ta biết các ngươi hsbc nghiệp vụ trải rộng toàn cầu thậm chí vừa mới tại vụ đồ thiết lập trụ sở chính nhưng mà ngươi phải biết hương giang là căn bản các ngươi không nên quên tập đoàn các ngươi tên đầy đủ hsbc tên đầy đủ là hương giang madu ngân hàng hsbc Tiền của các ngươi mặc dù nhiều, nhưng mà Hương Giang nơi này muốn không phải cái khác tiền tệ, chỉ cần đô la Hồng Kông. "Đội vàng nghĩ biện pháp làm đi, bằng không, các ngươi chỉ có thể rút lui Hương Giang." Ngân hàng Sẵn được chặt tờ rẹt lớp láng nếm thử một miếng thịt kỳ, cấp ra chính mình lỗi quên, chúng ta là thương nhân, không nên lẫn vào quốc gia sự vụ. "Nâng đỡ xem trọng đối tượng trước đây không có sai lầm, nhưng không phân biệt trường hợp ủng hộ đối phương, đó chính là thiên sai lầm lớn." Thẩm đại ban không nên nhường tiểu phú hào náo ra nhiều chuyện như vậy. Dù là hắn thật sự muốn nghĩ cách cứu viện đại phú hào, vậy không nên tại Hương Giang gây chuyện. "Hương Giang là các bạn." Dù là tính toán của hắn thuận lợi, cũng sẽ bị mất hương giang lòng người. Bờ dân không khỏi phản bác, thẩm đại ban vì đế quốc, hắn muốn là đại phú hào tâm hướng đế quốc, mà không phải hương giang càng không phải lá quê nhà. Sân đất chặt tờ rẹt đại ban nhún nhuyễn bay, có thể ngươi là đúng, nhưng mà thẩm đại ban là đã bại phôi hsbc định được. Cái nào sợ các ngươi lần này còn có thể đứng dậy, hương giang tất cả mọi người hiểu rõ, hsbc không phải hương giang hsbc, mà là vụ đô hsbc. Bờ dân sắc mặt đỏ bừng lên. Chương bốn lâm phong rốt cục là thần thánh phương nào, hai. Chương 419, Lâm Phong rốt cục là thần thánh phương nào? Hai, Sân Đật Trật Tợ dẹt Đại Ban mỉm cười nói, "Ta cùng với Thẩm Đại Ban khác nhau, ta là một thuần túy thương nhân. Nếu là thương nhân, kiếm tiền làm ăn ta sẽ làm. Như vậy, chúng ta lần giao dịch này vậy xong rồi. Trong một tuần lễ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt 200 ức tiền mặt. Bất quá, ta muốn thêm một bổ sung điều kiện." Vở dân trong lòng căng thẳng, "Điều kiện gì? Đòi tiền sao? Chỉ cần không phải để cho ta còn tiền mặt, chuyện gì cũng dễ nói." Sân Đật Trật Tợ Zẹt Đại Ban khẽ lắc đầu, "Không đến mức như vậy, người ta đều là xử lý nghề này." các ngươi lọt vào ép buộc, chúng ta vậy cảm động lây. Ngoài ra, lịch sử của chúng ta thượng bậy không phải là không có bảo vệ qua gặp ép buộc ngân hàng. Điều kiện của ta chỉ có một, cái cuối cùng giao dịch, ta có quyền tiêu dừng. Bơ dân khó hiểu nói, vì sao tiêu dừng? Sân đứt chặt tơ dẹt đại ban thở dài, ta luôn có một loại cảm giác, giúp các ngươi không phải cái gì tốt chủ ý. Ta phải dự bị đầy đủ tiền mặt, có thể để cho chúng ta ứng phó tượng các ngươi dạng này làn sóng rút tiền. Bơ dân vẻ mặt gặp quỷ vẻ mặt, kia làm sao có khả năng? Cho dù Lâm Phong năng lực lại lớn, hắn còn có thể đồng thời hướng hai nhà đại tập đoàn ngân hàng tuyên chiến. Sơn Đất Chặt Tơ Rẹn Đại Ban nghiêm túc hồi đáp, ngươi tính sai một việc. Lâm Sinh tất nhiên hướng HSBC C tuyên chiến, nhưng hắn vận dụng không là hắn lực lượng của mình. Bơ dân buồn cười nói, không là chính hắn. Ngươi tin không? Sơn Đất Chặt Tơ Rẹn Đại Ban chậm rãi nói, nếu như hắn vận dụng là lực lượng của mình, như vậy chúng ta không cần đánh thì thua. Ngươi phải biết, hơn trăm vạn người cùng đi ép buộc, nếu những người này tất cả đều là Lâm Sinh người, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Bơ dân sắc mặt thay đổi. Không sai, nếu Lâm Phong thật sự có này một vạn người lực lượng, HSB C khoát nhận thua liền tốt. Sơn Đất Chặt Tơ Rẹn Đại Ban chậm rãi nói ra. Lâm sinh không có sử dụng lực lượng của mình, nhưng mà như vậy thì có thể để ngươi không thể động đậy. Nếu là hắn vận dụng lực lượng của mình đâu, ngươi còn có thể giống bây giờ như thế nhàn nhã sao? Ta nghĩ rất không có khả năng. Bơ dân không có lời gì để nói. Sấn đứt chặt tờ dẹt đại ban đứng lên nói, cảm ơn ngươi hịch kỳ, ta muốn trở về chuẩn bị cẩn thận. Bơ dân thở dài, đã là buổi tối, ngươi không còn ngồi một chút. Sấn đứt chặt tờ dẹt đại ban lắc đầu, không được không được, ta thật phải trở về nghiên cứu một chút. Bơ dân há hốc mồm muốn giữ lại, nhưng sấn đứt chặt tờ dẹn đại ban đã trở về. Hắn có một loại dự cảm xấu cùng sắt nực chặt tờ xen hợp tác có thể có biến số, nhưng mà hắn dù thế nào cũng nghĩ không ra được, cái đó Lâm Phong, cho dù ta quê nhà có cực lớn bố cục, lại có tư cách gì nhượng sắt nực chặt tờ diện đại ban vì hắn sửa đổi cố định tốt làm ăn. Nay mẹ nó rốt cục là thần thánh phương nào? Bở dân bản năng cảm thấy không lành, thế là bấm một số điện thoại. "Tư sĩ, chúc mừng ngươi biến thành HSBC mới người dẫn đầu." Do tài chính trị từ đối diện chuyển ra. Bở dân đối với đối phương chúc mừng làm cảm tạ, "Tai chính trị, thứ ngươi muốn, ta ngày mai lên cho ngươi." Tai chính trị thật dài địa nhẹ nhàng thở ra rất cảm tạ tức sĩ tại như thế khó khăn tình ngu dưới, vẫn như cũ ủng hộ đốc gia phủ công tác rõ ràng là bọn hắn nên được đồ vật tài chính ti biểu hiện được vô cùng hèn mọn hắn là một một người có dạ tâm mơ ước về đến vụ đô năng lực tiến thêm một bước nhưng mà hắn ở đây xương mù cũng không có nhân mạch, băng không cũng sẽ không bị đẩy đi tựa như đi vào hư giang HSBC là một đại bình đại, tài chính ti muốn dựng vào bọn hắn tuyến. tân nhiệm HSBC tổng tài sẽ là hắn cường lực giúp đỡ cái gì ngươi nói HSBC lâm vào phiền phức bên trong phiền phức luôn luôn tạm thời tài chính ti tin tưởng vì HSBC bản tính có thể dễ dàng giải quyết hết bất luận cái gì khó khăn. Lần này làn sóng rút tiền chỉ là một nho nhỏ bất ngờ mà thôi. Bờ dân không có có tâm tư cùng tài chính ti nói chuyện phiếm. Đối với hắn mà nói, dưới mắt vấn đề lớn nhất chính là giải quyết hết ép buộc vấn đề. Tài chính ti, ta nghĩ mời ngươi kiểm tra một người. Tài chính ti rất là vui vẻ, liên hỏi cũng không hỏi đối phương tính mệnh thì đáp ứng. Tức sĩ yên tâm, chỉ cần ngươi đem tính danh giao cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một thỏa mãn đáp án. Bờ dân mỉm cười nói, rất tốt. Ta có thể cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi năng lực tra được người này hoàn chỉnh tài liệu, như vậy tại ngươi nhiệm kỳ sau khi chấm dứt nhất định sẽ có một cái sĩ diện công tác tài chính ty lại hỉ âm thầm nắm tay muốn chính là bờ dân mấy câu nói đó Ngài nguyện vọng liền là mệnh lệnh của ta nguyện ý vì đại nhân hiệu mệnh bờ dân chân thành nói ta muốn tìm hiểu người là tên là lâm phong hắn hiện tại là hồng hưng xã đồng la loan đường chủ tài chính ty ngạc nhiên nói xã đoàn người bờ dân lắc đầu không mệt mệt là xã đoàn người ta muốn ngươi nghe ngóng hắn chỗ có quan hệ cùng với kinh doanh các loại xí nghiệp ngươi đã hiểu ý của ta sao tài chính ty đã hiểu cũng là ta muốn đem hắn kiểm tra cái út sắp đúng không Bờ dân thỏa mãn gật đầu, không sai, chính là như thế. Tài chính ti mỉm cười nói, yên tâm đi, vị trí của ta đầy đủ cao, hắn có cái gì xí nghiệp, không thể gạt được ta. Bờ dân lúc này mới hơi yên tâm. Tài chính ti đạt được bờ dân thụ ý sau đó, gãi gãi đầu, kiểm tra người. Cái này gọi là lâm phong là thần thánh phương nào, lại có thể dẫn tới tức sĩ chú ý. Nhưng ta kiểm tra người không chuyên nghiệp A. Hắn là tài chính ti, cũng không phải thám tử, nhường hắn kiểm tra người làm có điểm. Tài chính ti theo bản năng mà liền muốn cho cử can ninh gọi điện thoại, nhưng mà sinh sinh địa nhị được. Không được không thể gọi điện thoại cho hắn, Cục An Ninh cùng chuyên gia một dạng đều là đốc gia Tân phúc. Ta muốn là gọi điện thoại cho hắn, cha không khó mà nói, thông tin nhất định sẽ truyền đến đốc gia chỗ nào. người lao bản nào cũng sẽ không đối với làm việc ngoài Nhi gia hỏa có sắc mặt tốt. Ừm, muốn đổi một người, cái kia hẳn là Tính Ai. Liêm tự càng không được, chuyên viên Liêm tự có thể so sánh cục An Ninh thân mật hơn, đó là đốc gia dòng chính bên trong dòng chính. Có. Tài chính ti nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra tới một người. người kia không là người khác, chính là hiện tại Cung tướng quân Cùn đệ nhậm cùng nhau đốc thuốc đại phú hảo áng tá trị tổng cảnh tư vị này công khai là tổng cảnh tư, thực chất lại là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, tìm hắn chuẩn không có sai. thế là tài chính ti hưng phấn mà cho hắn gậy gọi điện thoại, tá trị, ngươi biết ta tại lần này mặc cho đầy sau đó nghĩ muốn trở lại thủ đô, nhưng mà ta không có nhân mạch, chỉ sợ sẽ không tìm thấy tốt chỗ. nhưng ta hiện tại gặp được một quý nhân, quý nhân nói chỉ cần có thể giúp hắn kiểm tra một người, vậy hắn rồi sẽ cho ta giới thiệu. hai ta quan hệ không tầm thường, ngươi khẳng định có thể giúp ta đúng không? khoan hay nói, tá trị cùng tài chính ti quan hệ thật sự không tệ, hắn tại đồn cảnh sát bên trong các hạng bí ẩn chi phí. Đại bộ phận là thông qua tài chính ti đến đánh nghiệm trợ. Tá trị một ngủ đáp ứng, ngươi có nơi đến tốt đẹp, ta cũng vì ngươi vui vẻ. Ngươi chăm sóc ta rất lâu, cho tới nay ta vậy không có có thể rút một tay. Hiện tại cuối cùng có cơ hội báo đáp ngươi. Ngươi đem tên nói cho ta biết là được rồi. Ta một lúc cho ngươi đáp án. Tài chính ti tâm trạng càng phát thoải mái, xem xét, là cái này bình thường tích lũy mối quan hệ tầm quan trọng à đối phương phải tra người gọi là Lâm Phong, hắn không phải đại nhân vật gì, là Hồng Hưng xã đồng la loan đốc chủ. Đối phương yêu cầu là Lâm Phong tất cả nhân mạch, còn có kinh doanh các loại xí nghiệp tá trị sợ tới mức ngồi ngay đó, ai? lâm sinh, để ngươi tra ra hỏa kia không phải là bờ dân a? tài chính ti càng phát ra hưng phấn, không hổ là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, chính là lợi hại a. sự tình gì cũng không gạt được ngươi, chuyện này giao cho ngươi ta yên tâm. tá trị dọa được mặt đều xanh rồi, ngươi muốn chết sao? tài chính ti ngạc nhiên, tá trị, ngươi nghĩa là gì? không nghĩ kiểm tra thì không kiểm tra là, tại sao phải nguyền rủa ta? tá trị tức tới muốn cười, ta nguyền rủa ngươi, ta đây là tại cứu ngươi. thật là chuyện gì ngươi cũng dám lật bảo. Ngươi có biết hay không? Ngươi hôm nay tra xét đối phương, ngày mai người ta liền biết. Hậu thiên ngươi thì không thấy tung tích, biến mất trên thế giới này. Tài chính ti không tin, ta thế nhưng tài chính ti. Tá trị buồn cười nói, thì tính sao? Bờ dân hay là HSBC thay mặt tổng tài đâu? Còn không phải cùng dạng bị Lâm Sinh giày vò đến khổ không thể tả. Tài chính ti sững sở, ngay lập tức sắc mặt đại biến, ý của ngươi là? HSBC sự việc là Lâm Phong? Không, là Lâm Sinh làm ra. Tá trị hỏi ngược lại, nếu không đâu? Tiêm ngươi cho rằng bờ dân vì sao muốn ngươi kiểm tra hắn? Ngươi là muốn tiến bộ ngay cả mệnh cũng không cần sao? Người ta là dám cùng HSBC đại ban trực tiếp vật tay, ngươi dám không? Ngươi dựa vào cái gì dám đi kiểm tra hắn? Tài chính ti mồ hôi lạnh cũng xuống, hoảng hốt vội nói tạ, đa tạ nhắc nhở của ngươi, muốn không phải là của ngươi nhắc nhở, ta chỉ sợ cũng phạm phải sai lầm lớn. Chứng 420, tài chính ti kèm chút bị dọa chết, một chứng 420, tài chính ti kèm chút bị dọa chết, một tài chính ti chấn định lại sau đó đột nhiên cảm giác có chút mé mặt, tá trị, vị kia Lâm Sinh có hay không có người nói đáng sợ như vậy a? Tá trị buồn cười hỏi, ngươi không tin sao? Tài chính ty úp nói, ta không phải không tin, thì là có chút hiếu kỳ. Ngươi nói cho ta một chút lâm chuyện phát sinh dấu vết đi. Ta trị thở dài, lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Tài chính ti vẫn kiên trì, thẩm đại ban biến mất sau đó, ta nhân mạch thì đoạn mất. Bờ dân sau khi lên đài, hắn có phải chủ động đánh cho ta rõ thông tin, còn nói muốn nhận chúng ta tỉnh, hứa hẹn cho ta một phần sĩ diện công tác. Ngươi biết, cùng người bầu biểu quan hệ, thượng cột cũng không phải cái gì tốt mua bán. Kia hội ra vẻ mình không đáng tiền. Hiện tại khó được giá trị của ta tăng nhiều, kết quả là vì một câu nói của ngươi thì cho do lui ta cũng không biết muốn làm sao cùng bờ dân bàn giao. tá trị, chúng ta thế nhưng hảo huynh đệ, ngươi dù sao cũng phải cho ta lộ ra một thứ gì à? tá trị trầm mặt rất lâu, này mới nói, ta nói cho ngươi sự việc, ngươi nhất định không thể nói với người khác. tài chính ti liên tục gật đầu, yên tâm đi, ngươi biết ta, miệng của ta là tối chặt chẽ. tá trị ngầm cười khổ, thầm nghĩ, ta mẹ nó nói cho ngươi lời này, đoàn trưởng lâm sinh lập tức liền hiểu rõ, miệng của ngươi lại chặt chẽ lại như thế nào? Chẳng qua nghĩ lại, lâm phong tất nhiên có thể đủ hiểu rõ chuyện phát sinh kế tiếp, kia rất hiển nhiên, hắn vậy năng lực biết mình là ra ngoài một mảnh lòng tốt. Thế là Tá Trị thì mở rộng nói, "Ngươi cho rằng Lâm Sinh chỉ là đơn thuần một vị giang hồ nhân sĩ sao?" Tài Chính ti cười khổ nói, "Không có điện thoại cho ngươi trước đó, ta cũng không có cảm thấy hắn là đơn thuần giang hồ nhân sĩ a." Bờ Dương nói được rõ ràng, Lâm Phong không phải một vị đơn giản giang hồ nhân sĩ, hắn kinh doanh các loại sự nghiệp, có công ty của mình. Mà giống như vậy người, tại xã đoàn có một cái chuyên trúc danh mục gọi là Đại thủy hầu. Tá Trị cười lạnh nói, "Nếu như Lâm Sinh chỉ là như vậy liền tốt. Hùng Hưng xã đồng la loan đường chủ, chỉ là hắn tầm thường nhất thân phận. Ta nói ngươi đắc tội hắn chết cũng không biết chết như thế nào." còn không phải thế sao lửa cả ngươi. hiện tại hương giang tình thế không tốt những người giàu cũng thuê có bạc tiêu tài chính ti liên tục gật đầu không sai sát thực như thế bất quá ta nhờ hồng phúc của ngươi cũng là không cần làm tiểu này lựa chọn ta có dê bốn đặc cảnh thủ hộ dê bốn đặc cảnh về chính trị bộ quản lý mà tá trị chính là chính trị bộ đầu lĩnh tá trị thở dài nếu lâm sinh thật muốn đối phó ngươi dê bốn đặc cảnh tính là gì tài chính ti quá sợ hãi dê bốn đặc cảnh thế nhưng hương giang tối cao vũ lực còn có người nào đây dê bốn đặc cảnh còn lợi hại hơn tá trị im lặng nói Ai kể ngươi nghe dê 4 đặc cảnh là lợi hại nhất? Tài chính ti bối rối, cái gì? Còn có đây dê bốn đặc cảnh lợi hại hơn? Tá trị thở dài nói, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể Hương Giang lợi hại nhất, Bảo Tiêu đơn binh mạnh nhất, vũ lực không phải dê 4 đặc cảnh. Tài chính ti khó hiểu nói, quân đồn trú lợi hại hơn nữa cũng không thể cho người ta làm Bảo Tiêu à? Tá trị kém chút không có bị nẹt chết, ngươi cũng là từ đâu có được lùng ta lùng tung thông tin? Ta tới kể ngươi nghe đi, thương Giang tốt nhất Bảo Tiêu là Lôi Đình An ninh, thương Giang đơn binh cao nhất vũ lực là nhà của tổ giáp tự An Bình Lôi Đình băng. Tài chính ti mở to hai mắt nhìn ngươi đang nói đùa chứ? tá trị chân thành nói, nghe, ta chưa bao giờ tại loại này muốn mạn sự việc thượng nói đùa. tài chính ti mười phần có hiểu, lôi đình an ninh lợi hại như vậy sao? bọn hắn đều là lai là gì? tá trị thở dài nói, bọn hắn xuất thân từ vô địch chi sư, đối ngoại chiến tranh chưa bao giờ bại một lần. ầm ầm, tài chính ti thất thanh nói, quê nhà quân nhân, Trong trận chiến lao binh. tá trị khổ sở nói, không sai, lôi đình trên dưới tất cả đều là chút ít trong trận chiến lao binh, nhất là dẫn đầu, càng là hơn liên đội chính sát xuất thân. tài chính ti buồn bực nói, liên đội chính sát đó là đồ chơi gì đây? tá trị mặt không chút thay đổi nói, đó là bọn họ một biên chế, tương tự lời nói, chính là chúng ta mũ nổi bộ đội đặc trùng. tài chính ti sợ tới mức cũng nhảy dựng lên, dạng này người vậy có thể đi vào hướng giang? tá trị im lặng nói, người ta là thông qua chính quy thủ tục đi vào, ngươi có lý do gì không nhường người đi vào? người ta mở là nghiêm chỉnh công ty an ninh, ngươi lại có lý do gì từ chối người ta? đốc gia phủ nếu cự tuyệt, ngươi xem một chút những kia được hưởng lợi tại lôi đình an ninh những người giàu có thể hay không làm ở mỹ? bộ tài chính thấp phẩm lọt hầu, thế nhưng bọn hắn là quê nhà bộ đội đặc trùng a? tá trị đã hiểu tài chính ti không màu vàng, mà không thay đổi nói, vậy thì có cái gì? thương giang hay là quê nhà một bộ phận đấy. một lời nói nghẹn tài chính ti nói không ra lời. tài chính ti cao mày nói, lôi đình an ninh cùng lâm phong lại có quan hệ gì? tá trị dứt khoát thì cho hắn tiết lộ cái thứ ấy. lôi đình người tổng phụ trách là lý phú, hắn là lâm phong tay trái tay phải. giám đốc là vương Kiến quân, đồng dạng là lâm phong tay trái tay phải. phó quản lý một cái gọi là lý tiện, hiện tại thường ngày ở tại Hồng hưng long đầu lượng khôn bên người, một cái khác là vương tiến quốc, đó là lâm phong bất tài. đúng rồi bọn hắn vài vị đều là hầm hương đệ tử, nói chính xác bọn hắn đến thăm đáp lễ đại ca đều là lâm phong. tài chính ti dọa sợ, tá trị an ủi, ngươi không cần lo lắng lâm phong sẽ để cho lôi đỉnh ra mặt đối phó ngươi. tài chính ti cười khăng nói, ta lại không muốn trêu chọc lâm phong. tá trị thuận miệng nói, người ta thật muốn đối phó ngươi, căn bản cũng không cần như thế một bộ. bảo đảm ngươi chết được thần không biết quỷ không hay, căn bản thì liên kết nghị không ra lâm phong trên người. tài chính ti bộ mặt xanh xám, tá trị thở dài, ta không phải doa ngươi, người ta là thật có năng lực làm được điều này. trong nhà người gần đây có hay không có đặt trước thùng lúa thủy? Cai chính ti gật đầu, tự nhiên là mua. Cùng thùng lớn thủy vừa so sánh, ta trước đó uống đều là cái quái gì. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tá trị thở dài nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thùng lớn thủy là lâm phong. Thật muốn xử lý ngươi, tùy tiện trong nước làm chút thuốc, ngươi liền không có. A, tài chính ti dọa sợ. Tá trị thở dài nói, ngươi cũng biết lâm phong là hồng hương đồng la loan đường chủ đúng không? Tài chính ti vất vả đáp một tiếng. Vậy ngươi có biết hay không, đương nhiệm long đầu lượng khôn cùng lâm phong quan hệ thế nào? Tài chính ti chỗ nào có thể hiểu rõ. Lâm phong bảy tuổi lúc bị lượng khôn nhặt trở về nhà nói là huynh đệ, kỳ thực cũng phụ tử vậy không có gì khác biệt. Ngươi nói Lâm Phong là Đồng La Loan Đường chủ không có vấn đề, ngươi muốn nói Hồng Hưng là Lâm Phong càng không có vấn đề. Hồng Hưng hiện tại là Hương Giang Thế Đại xã đoàn đứng đầu, thành viên khoảng chừng năm mươi người. Nghe nói, mỗi ngày đều có thật nhiều người nghĩ muốn gia nhập bọn hắn. Người ta thật muốn đối phó ngươi, ngươi ngay cả môn cũng không dám ra ngoài a. Nói không chừng, không biết ở cái góc nào thì có một người xuất hiện. Tài Chính Ti rất hoảng sợ, "Tá trị, ta không nghĩ nhìn muốn đối Lâm Sinh làm chuyện gì, ngươi cũng đừng loan bọn ta." Tá trị nhún nhúm bay, "Vậy là tốt rồi." nếu ngươi thật sự đứng ở Lâm Sinh đối diện, ta thật muốn cùng ngươi bạch rõ danh giới. Tài Chính Ti cười khổ nói, ngươi không cần như thế sợ sẽ ta. tá trị nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy lá gan của ta lớn không lớn? Tài Chính Ti không chút do dự nói, đại, cục tình báo quân sự đặc công cao cấp nếu là không có lá gan sao hoàn thành nhiệm vụ? sao tấn thăng lên? tá trị thở dài nói, lá gan của ta lại lớn, cũng không dám cùng Lâm Sinh so sánh Tài Chính Ti tốt muốn nhà danh, này mẹ nó tại sao lại đến, đến rồi? Lâm Sinh đây ngươi trong tưởng tượng còn có tiền nhiều lắm. Tài Chính Ti ngạc nhiên nói, hắn là kẻ có tiền. tá trị tài chính hắn là hương giang ẩn tàng đại phú hảo. đây tuyệt đại đa số hương giang phú nhân đều có tiền. tài chính ti lẩm bẩm nói, chẳng trách vợ dân muốn ta đi điều tra lâm phong, thì ra là thế. chẳng thể trách muốn hắn điều tra lâm phong phía sau tất cả sản nghiệp đâu. nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. ngươi nhìn xem, một cái thủ hạ có các loại bạo lực máy móc sẽ vượt qua phần lớn người kẻ có tiền, còn la từ nhỏ lăn lộn giang hồ, đầu đường chém giết ra tới. ngươi dám cùng hắn đối địch sao? tài chính ti lẩm bẩm nói, không dám. hắn là thực sự không dám. dạng này người quả thực toàn diện không góc chết không có nửa điểm sơ hở, sao cùng lại ra? Tá Trị nói khẽ, nếu như vẹn vẹn là như vậy, kỳ thực ta lương tự cục tình báo quân sự cũng là không nhiều sợ. Tài Chính ti sợ hãi nói, còn có. Tá Trị cười khổ nói, Lâm Sinh nhất làm cho người vô lực một chút chính là chỗ này. Hắn không gì không biết. Tài Chính ti ngạc nhiên nói, chương 420, Tài Chính ti kém chút bị giò chết, 2, chương 420, Tài Chính ti kém chút bị giò chết, 2, không gì không biết là có ý gì. Tá Trị dứt khoát nói, chính là mặt chịu ý nghĩa, biết tất cả mọi chuyện. Tài Chính ti cảm thấy không hiểu hoang đường, lẽ nào hai người chúng ta đối thoại hắn vậy có thể biết. Đá Trị bình tĩnh nói, hắn hiểu rõ tài chính ti sợ hai nói làm sao có khả năng tá trị mỉm cười giải thích ta nói cho ngươi lời nói này nhất định sẽ truyền đến lâm sinh trong lô thai tài chính ti hoàng hốt không thể nào tuyệt đối không thể năng lực tá trị yếu đuối nói đã từng ta cũng giống ngươi cho là như vậy tuyệt đối không thể năng lực sau đó ta mới biết được trên thế giới này trừ gia sinh lão bệnh tử nơi nào có tuyệt đối sự việc cũng không sợ kể ngươi nghe cũng bởi vì ngươi đánh này thông điện thoại ta cũng phải chủ động nướng lâm sinh thẳng thắn tài chính ti hoàng hốt ngươi mẹ nó điên rồi tá trị cười khổ nói ta nhưng không có điên Ngươi cho rằng ta không thẳng thắn lâm sinh cũng không biết. Thực chất hắn biết được rõ ràng. Tài chính ti triệt để điên rồi, ngươi đừng nói giỡn. Trên thế giới này nơi nào có toàn trí toàn năng người. Đây không phải là người, là thần. Tá trị thở dài trong lòng, toàn trí người ta biết, toàn năng người ta chưa từng gặp qua. Tài chính ti cảm giác tá trị có lớn bệnh. Tá trị lại bổ sung, quên kể ngươi nghe một chuyện. Tài chính ti bị hắn nói được buồn bực mất tập trung, nói đi, còn có cái gì thái quá sự việc. Tá trị không đồng ý, cũng coi là thái quá sự việc đi. Lâm Phong 17 tuổi lúc ra tới làm việc một mình đảm đương một phía, khi đó hắn dường như không có gì tích xúc. Hiện tại hắn 20 tuổi, đã trở thành hương giang ẩn hình phú hảo. Người nói này thái quá sao?" Tài Chính Ti hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây hắn có chút không đồng ý, có thể vừa nghe đến Lâm Phong số tuổi, kém chút điên rồi. Một đêm chợt giàu người hắn chưa từng gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói. Thế nhưng tượng Lâm Phong như vậy, ngắn ngủi thời gian 3 năm trong biến thành một phương phú hảo, còn may may không có tin tức truyền tới, thậm chí có thể cùng HSBC vật tay người. Hắn thật sự chưa từng gặp qua. Lẽ nào hắn thật sự toàn tri? điều đó không có khả năng a. kia đều không có như thế thái quá. tài chính ti tâm triệt để loạn. tá chỉ lại bổ sung một chuyện, a đúng, ngay tại lâm phong đem hắn cha đệ cả nhà đưa vào tháng kia, hắn chúng rồi lục hợp thải giải nhất. tiền thưởng ta quên bao nhiêu? dù sao là quá trăm triệu. tài chính ti trợn mắt há hốc mồm. nay mẹ nó là cái gì yêu nghiệt? chính mình lại mưu toan muốn tìm tên yêu nghiệt này phiền phức. gặp quỷ a. tài chính ti ngập ngừng hỏi, ngươi không gạt ta chứ? tá chỉ hỏi, lứa ngươi ta có chỗ tốt gì sao? hai người chúng ta hợp tác được không sai? cho tới nay ngươi cũng đối với ta có nhiều chăm sóc. Tiện thể kể ngươi nghe một câu, vì Lâm Sinh quan hệ, ta lập tức thì muốn trở thành gia tộc Cùn Li Nhảm một thành viên. Tài chính ti chấn động vô cùng, gia tộc Cùn Li Nhảm một thành viên. Cùn Li Nhảm đại công cái đó Cùn Li Nhảm. Tá trị khẽ gật đầu, không sai. Đại công đã hứa hẹn ta, đối lại ta về đến Bụn Đô sau đó, thì cùng gia tộc Cùn Li Nhảm một vị tiểu thư thành hôn. Về sau ta cũng sẽ là quý tộc. Tài chính ti đấu kỵ muốn chết, chúc mừng ngươi tá trị, từ đó về sau, ngươi cùng đúng là ta hoàn toàn khác biệt người của hai thế giới. Áo đồ xạ sân là có gia cấp, mặc dù bọn hắn tuyên truyền là không có có gia cấp càng là có nhất định thân phận địa vị người, càng minh bạch chuyện này. Ngược lại là bình dân bách tính mảy may vậy không tin. Bọn hắn bị tẩy não. tá trị mỉm cười nói, đây hết thề cũng lấy vị đại nhân kia phúc a. tài chính ty hồ nghi nói, vị đại nhất kia. tá trị cười nói, lâm phong lâm đại nhân a. tài chính ty triệt để nói không nên lời. mẹ nó, ngươi tá trị, một cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, mắt thấy thì muốn trở thành gia tộc cùn li nhảm một thành viên, trái lại hô lâm phong vị đại nhân. là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? hay là mẹ nó thế giới này điên đảo? tá trị khẽ cười nói, tài chính ty. Ngươi nếu nếu không có chuyện gì khác, ta muốn cúp điện thoại. Ta phải cho Lâm đại nhân báo cáo sự tình hôm nay. Tài chính Ti tay cũng run rẩy, âm thanh càng là hơn sợ hãi, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự muốn báo cáo? Ta chỉ nún núm bay, ta thật sự không có lừa ngươi. Đại nhân tất nhiên quan chi, nhưng ta đã có tâm đầu nhập vào đại nhân, như vậy một sự tình hay là chủ động tốt. Về phần ngươi, ngươi muốn làm gì tùy tiện. Dù sao ta đã khuyên nhủ qua ngươi. Tài chính Ti bất khả tư nghị nói, ngươi nghĩa là gì? Đá trị kịp phải nói, ta nói được còn không rõ ràng lắm sao? Đại nhân không gì không biết ngươi là thiện ý cũng được, ác ý cũng được, đại nhân đều sẽ biết. đã như vậy, làm cái gì tự nhiên là tùy ngươi. chỉ là là bằng hữu một hồi, ta còn là khuyên ngươi, tuyệt đối không nên cùng đại người làm địch. ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút. bờ dân tức sĩ người kiêu ngạo như vậy, khi nào cùng ngươi thấp quá mức? nhưng hắn hiện tại cúi đầu, vậy nói rõ cái gì? ngươi rõ ràng là tài chính thi, điều tra sự việc không phải là của ngươi cường hạng, bờ dân tức sĩ lại tìm tới ngươi. Này còn nói rõ cái gì? tá trị cảm thán nói, giống chúng ta dạng này phàm nhân, đàng hoàng công tác sinh hoạt không tốt sao? không nên tham dự những tiêu nhân vật cao tầng quyết đấu. mạnh như thẩm đại ban lại như thế nào, còn không phải mất tích. tài chính ti thật sự muốn khóc, nghe lời nghe âm, hắn nghe được không giống nhau sự việc đến. ngươi là nói, thẩm đại ban mất tích cử lâm. lâm sinh liên quan đến. tá chị vội vàng phủ nhận, ta nhưng không có nói như vậy. tài chính ti thở mắng, ngươi là không có có như thế nói, có thể trong lời của ngươi lời nói bên ngoài, có thể tất cả đều là ý tứ này à? thấy lạnh cả người theo đáy lòng của hắn dâng lên. thẩm đại ban đây tuyệt đối là hương giang một vị đại nhân vật, là tài chính ti nỗ lực muốn nhờ và chút quan hệ cường nhân chỉ cần dựng vào thẩm đại ban đến, tài chính ty có nắm chắc tại đây một nhiệm kỳ kỳ sau khi chấm dứt, có thể hồi vụ đô tại quan phủ cũng tốt, công ty cũng tốt, đều có thể mưu được một không tệ tiền đồ. Có thể nói, thẩm đại ban là vô số người vì đó phân đấu mục tiêu. Nhưng này là như vậy mục tiêu, lại bị lâm phong cho xử lý, chết đến vô thanh vô tức. tá trị tuy nói hắn không là ý tứ này, tài chính ty lại cho rằng chính là cái này ý nghĩa. Lâm phong ngay cả chính hiệu HSBC đại ban cũng dám xử lý, lại càng không cần phải nói bờ dân cái này đại diện lớp lá. mà hắn, an tim gấu cảnh báo cũng dám đáp ứng mở dân điều tra Lâm phong. Tài Chính Ti toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, trang phục rất nhanh liền mồ hôi đỗ. tá trị, ngươi phải mau cứu ta à? tá trị kỳ quái nói, ngươi làm cái gì thật xin lỗi Lâm Sinh sự tình sao? Tài Chính Ti bội vàng phủ nhận, không có a. tá trị thở dài, ngươi tất nhiên không có làm cái gì thật xin lỗi đại nhân sự tình, vậy ngươi lo lắng cái gì? Tài Chính Ti vẻ mặt đưa đám nói, ta nhường ngươi nói sợ sệt. tá trị chân thành nói, quê nhà có một câu, gọi là luận việc làm không luận tâm. ngươi chỉ cần không có làm ra thật xin lỗi lời nói của đại nhân, kia thì không có bất kỳ vấn đề gì ngươi nếu làm ra thật xin lỗi lâm đại nhân sự tình, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. tài chính ti giống như rơi xuống nước người bắt lấy một cỏ dơm, vậy ta nên làm cái gì? tá trị kinh ngạc nói, loại chuyện này còn cần ta tới kể ngươi nghe. ngươi nếu dự định cùng đại người làm địch, vậy liền đi thăm dò đại nhân nội tình nha, sau đó tốt hồi báo cho bờ dân tức sĩ. ngươi nếu là không muốn cùng đại người làm địch, vậy liền từ chối bờ dân tức sĩ là được rồi. lẽ nào ngươi còn muốn mọi việc đều thuận lợi, hai bên ăn sạch? cỏ đầu tường có thể không có, có kết quả gì tốt, khùng chi đại nhân biết tất cả mọi chuyện. tài chính ti kém chút đi rồi tá chị trái một câu đại nhân biết tất cả mọi chuyện, phải một câu đại nhân toàn chi, đem tài chính ti dạy bỏ đến điên rồi. cuối cùng tới lần cuối một câu, tài chính ti, ngươi còn có chuyện sao? không có muôn cung điện thoại. ta phải đi cho đại nhân chủ động báo cáo cùng ngươi trò chuyện. nay thần côn tựa như đối thoại, chỉ để đánh tan tài chính ti. hán kinh hoàng thất thố nói, tá chị, chúng ta là bằng lưu tốt nhất, ngươi phải cứu ta à? tá chị buồn buồn nói, ta sao cứu ngươi? tài chính ti cắn răng nói, ngươi có thể hay không đem đại nhân số điện thoại nói cho ta biết, ta tự mình đi tự thú. tá chị rất hài lòng tài chính ti thái độ, chỉ là lắc đầu hiện tại ta còn không thể cho ngươi đáp án, phải đợi đến đại nhân đồng ý sau đó mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. chương 421 tín đồ sinh ra 1, chương 421 tín đồ sinh ra 1, nguyên lai là như vậy à? vậy không kỳ quái tốt xấu bờ dân cũng là hsbc lớp lá, sự giao thiệp của bọn hắn vẫn phải có. nếu là không có nhằm vào ta làm chút bố cục, cái kia ngược lại là lý kỳ. lâm phong không đồng ý, hắn đối với bờ dân cử động không có chút nào cảm thấy bất ngờ. thương chiến bên trong tình báo là chuyện quan trọng nhất, chỉ muốn nắm giữ tình báo, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành cổ thần không tin, xa nhìn xem gia tộc rốt chi, bọn hắn lương tựa theo trải rộng ở rô ba mạng lưới tình báo, thường thường dẫn trước người khác hồi lâu đạt được chính xác thông tin. có thể không nên coi thường ngày nửa ngày, đầy đủ bọn hắn tại thị trường chứng khoán thượng phiên vân phúc vũ. gần lời nói chính là a mỹ quốc hội trên núi các vị cổ thần, bọn hắn đây gia tộc rốt chi có thể lợi hại hơn nhiều. gia tộc rốt chi nhiều lắm là dẫn trước người khác một tiền, mà bọn hắn dẫn trước người khác mấy ngày. Bở dân nếu như không có hành động, kia lâm phong mới biết cảm thấy kỳ lạ. bất quá ngược lại là ta chỉ hành vi nhường lâm phong cảm thấy một chút amang gia hỏa này biểu hiện sao đây tiểu đệ của mình còn muốn lên đạo. tá trị thầm nghĩ quả nhiên như thế, vợ dân cử động căn bản không thể gạt được lâm sinh. Vợ dân làm như vậy, không có vấn đề sao? lâm phong mỉm cười nói, ta tất nhiên dám ra tay với habc, sẽ không sợ phản kích của hắn. tá trị vội vàng nhắc nhở, lâm sinh, ta nghe nói bờ dân đã phát động hắn tất cả nhân mạch, càng là hơn cùng sân đợt chặt tờ dẹt tiến hành nội bộ giao dịch. ngài phải cẩn thận. lâm phong cười như không cười hỏi, người giống như vô cùng lo lắng ta hả? tá trị vội vàng nói, ta không lo lắng. lâm phong kinh ngạc, tá trị chân thành nói. Lâm Sinh không gì không biết, nhất định tất thắng. Lâm Phong cười ha ha, ngươi ngược lại là đối với ta rất có lòng tin. Cá trị quyết tâm, giương khoát thẳng thắn, ta bị Lâm Sinh thu phục. Ta là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, quan trọng nhất công tác chính là làm tình báo, không ai so với ta rõ ràng hơn tình báo tác dụng. Vì đạt được tình báo, bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Lâm Phong đùa cợt nói, ngươi đến hương giang là vì làm tình báo. Không đúng sao? Ta sao còn nhớ cục tình báo quân sự cho nhiệm vụ của ngươi là muốn ngươi nhiều hơn vơ vét tiền tài. Hình như quan phủ thật trở tài chính không thật là tốt tá trị thản nhiên nói là cái này tình báo tác dụng ta mục đích tới nơi này rất ít người hiểu rõ đại đa số người cũng tưởng rằng xương mụ đều muốn bố cục hương giang trở về chuyện sau đó chỉ có lâm sinh một ngụm liền nói rõ mục đích của ta nếu là có lâm sinh địch nhân như vậy nằm mơ đều khó mà chìm vào giấc ngủ nói đến đây tá trị tự nhiên nói ta không nghĩ đối địch với lâm sinh bán bạch phiến càng không phải là bản ý của ta lâm sinh chúng ta không là địch nhân a lâm phong thuận miệng nói ngươi biết ta thái độ đối với bạch phiến nếu ai dám tại hương giang làm cái này ta sẽ không tha hắn Ta giao người, chưa bao giờ nhìn đối phương nói thế nào, mà nhìn đối phương làm thế nào. Ngoài miệng nói được dễ nghe đi nữa, dù là khẩu sán liên hoa, nói một đằng làm một nẻo, vậy không lấy ta hỉ. Ngoài miệng nói dễ nghe không dùng, ngươi muốn làm tốt nhìn xem mới được. Tá trị vui vẻ nói, ta cái này đi giải quyết. Lâm Phong âm thầm nhũ mày, tá trị đây là thế nào? Thật sự sợ. Không nên a dù sao cũng là cục tình báo quân sự sĩ quan cao cấp, dù sao cũng là lập tức liền muốn trở thành gia tộc cùn đi nhà người, đặt ở vũ đô cũng coi là có lên đại tư cách. Tá trị cấp độ tại xương mù cũng không tính là gì mà ở gương Giang, cho dù là đốc gia cũng sẽ không coi như không thấy, bằng không tài chính ty gia hỏa kia cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho hắn. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? thật khiến cho người ta khó hiểu. tá trị thế thốt, lâm sinh, trong khoảng thời gian này ta đã không làm mệt phiến, trừ ra cho trung nghĩa tín cung cấp một nhóm bên ngoài, cái khác cũng không có. mà cho trung nghĩa tín điều kiện là để bọn hắn tại tập đoàn Đại Phú hào gây chuyện lúc, để bọn hắn nghĩ biện pháp thấy điểm biết. đây là tới từ vụ Đô mệnh lệnh, mục đích là muốn để Vũ Đô đối với tập đoàn Đại Phú Hảo càng thêm chán ghét. tá trị vô cùng thẳng thắn, mau đem những thứ này cũng nói ra. Lâm Phong cảm thấy càng phát kỳ lạ, Tá Trị hề bi, vô cùng khắc thường a. Ngươi không cần phải nói cái này, những thứ này ta đều biết. Tá Trị cười khổ không thôi, ta liền biết này không thể gạt được Lâm Sinh. Nói những thứ này chẳng qua là chứng minh ta đối với Lâm Sinh thẳng thắn. Lâm Phong hừ lạnh nói, tại ta chỗ này, ngươi thẳng thắn không thẳng thắn không có ích lợi gì. Những chuyện ngươi làm ta đều biết, căn bản thì không cần tự ngươi nói. Tá Trị thở dài nói, quả nhiên không hổ là Lâm Sinh. Lâm Phong cười nói, tâm tư của ngươi ta hiểu được, chúng ta là địch hay bạn, về sau thì nhìn xem biểu hiện của ngươi. Tá Trị nặng nề mà vỗ vỗ lòng ngực, Dù là hai người thông lên điện thoại, Lâm Phong ép căn bản không hề có thể nhìn xem thấy động tác của mình cũng giống như vậy. Cảm tạ Lâm Sinh, ta nhất định sẽ làm tốt Lâm Sinh thay mắt." Lâm Phong bật cười nói, "Tình báo của ta nguyên rất nhiều, cũng không thiếu ngươi một. Cho ngươi một lời khuyên, phân cái đồ chơi này là cấm kỵ, nếu là ngươi lại loay hoay những bận này, chờ ta xử lý xong việc này, không phải để ngươi để mặt." Tá trị liên tục không ngừng địa đáp ứng. "Cúp điện thoại, Lâm Phong khẽ nhíu mày. Hà Mẫn hỏi, "A Phong, ai gọi điện thoại tới?" Lâm Phong cười nói, "Tá trị." Hà Mẫn nhíu mày, "Tá trị? Chính trị bộ cái đó quý lão?" Lâm Phong làm sự tình chưa bao giờ giấu giếm người nhà. hắn là xã đoàn Hồng Hưng Đồng La Loan đường chủ, thân phận rất là mất cảm. Có một số việc nhất định phải nương nhà người biết, để tránh vì thông tin giao lưu không ngoái, ảnh hưởng phán đoán của các nàng. Đem người tốt coi như người xấu đối đãi, ngược lại là không có gì, khiến cho hiểu lầm. Nhiều lắm là so hướng tốt người nói xin lỗi, đem người xấu làm làm người tốt đối đãi, vậy sẽ phải mệnh. Là vì hà mẫn chúng nữ cái nào sợ không phải lăn lộn ra hổ, đều biết những người này là làm cái gì. Càng là đối với Lâm Phong khinh hướng rất là hiểu rõ. Lâm Phong khe gật đầu gia hỏa này có ý tứ là hướng ta quy hàng hà mẫn con mắt cũng trừng lớn hướng ngươi quy hàng hắn một cục tình báo quân sự hạng lộ xạ sần đặc công cao cấp hướng ngươi quy hàng sẽ có hay không có lửa dối đây là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng sự việc quê nhà lực lượng mặc dù mạnh mà ở hương giang hạng lộ xạ sần lâu dài tuyên truyền dưới bọn hắn rõ ràng là quê nhà một góc lại là cùng quê nhà tách rời quê nhà tình huống bọn hắn thấy vậy không rõ ràng lắm lại thêm ở vào trung quốc và phương tây giao lưu chỗ hương giang phát triển rất là nhanh chóng kinh tế thượng xa xa rất trước cũng tạo thành Hương Giang đối với quê nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Nhường Hương Giang người theo trên tâm lý cảm thấy hơn người một bậc, lại tăng thêm quỷ lão tận lực tuyên truyền. Hương Giang người tự nhiên là tâm hướng phương tây, luôn cảm thấy đi theo quê nhà không sẽ được sống cuộc sống tốt, đi theo hạng lộ xạ sẩn mới có thể được sống cuộc sống tốt. Thật tình cũng biết, Hương Giang làm một cái cái gì cũng không có cảng tự do, có thể phát triển được như thế ngăn nắp, quả thực là bởi vì thân ở quê nhà đầu nam, là trung tây phương giao lưu duy nhất cửa sổ. Hải nặc bách xuyên phía dưới, đống cũng liền đem cái này cảng tự do cho chất đống. Nếu là quê nhà mở ra cái này duy nhất tự do càng ưu thế thì biến mất bắt đầu so sánh thương giang không hẳn có ma đô ưu thế lớn nếu lại nội bộ lục đục địa vị làm không tốt tiến một bước giảm xuống kéo xa thực tế dưới mắt là nếu là quê nhà người phản bội chạy trốn tây phương rất bình thường người phương tây hướng đông phương quy hàng vô cùng không bình thường hà mẫn có lo lắng như vậy là chuyện tự nhiên lâm phong mỉm cười nói ta hiểu được sự lo lắng của ngươi phóng trước kia ta còn muốn lo lắng an nguy của các ngươi chẳng qua bây giờ sao bất luận là ai muốn động các ngươi đều muốn nước lượm một hai Lâm Phong thành lập Lôi Đình một cái mục đích chính là cho Trư Nữ cung cấp bảo vệ phụ bộ. Hắn có 8 cái lão bà, đều không có công khai kết hôn. Một cái là Hương Giang hiện tại đã theo pháp luật thượng xóa bỏ một chồng nhiều vợ chế độ, một cái khác là thân phận của hắn. Giang Hồ đại lão kiêm vận hình Phú Hào thân phận vô cùng là có thể kéo cử hận. Nếu hiểu rõ phu nhân của hắn nhóm thông tin, làm không tốt muốn âm thầm chơi ngán chân. Không cần nói, Lâm Phong buồn lo vô cớ. Đại Phú Hào trước đó thân phận cỡ nào, Tiểu Phú Hào còn không phải bị trát tử cương bắt cóc. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Bá Vương Hoa đến nhường Lâm Phong trưởng thở dài một hơi. Nam tính nhân viên an ninh trên sinh hoạt hay là không tiện lắm, có nhiều chỗ bọn hắn không có cách nào đi theo được bảo. Cùng là nữ tính bá vương hoa thì hoàn toàn khác biệt. Hà Mẫn đáng người có như thế một nhóm bá vương hoa làm bạn, an toàn không lo. Đương nhiên, vì Lâm Phong luôn luôn hào phóng, hắn cho bá vương hoa mở ra tiền lương vậy đây tầm thường bảo vệ hơn rất nhiều, tất cả đều là vương kiến quân vương kiến quốc một cấp bậc. Vật hiếm thì quý mà. Hà Mẫn ngồi ở bên cạnh hắn, nhu nhu nhắc nhở nói, "A Phong, ngươi bây giờ đã chậm rãi xuất hiện tại trước mặt công chúng, tuyệt đối không thể chủ quan a." Lâm Phong cười nói, "Đó là tự nhiên." Mặc kệ tá trị có thật lòng không, ta đều không để ý. Gia hỏa này một thân phận khác liền quyết định, dù là hắn hướng ta quy hàng, ta cũng sẽ không đối với tiểu phú kiến quân đối xử như thế. Hà Mẫn bỗng chốc can tâm, nàng rời đi trọng tâm câu chuyện. A Phong, buổi tối hôm nay chúng ta cũng không giúp ngươi. Lâm Phong nhũ môi, nói thật giống như các ngươi mỗi ngày cùng ta đồng dạng. Hà Mẫn bội vàng quyết đủ, ai nha, đây còn không phải là ngươi lợi hại sao? Nếu không phải nghỉ ngơi hai ba ngày, ai dám phục thị ngươi? Lại nói, hôm nay không giống nhau. Lão nương lần đầu tiên tại khôn ca chỗ nào qua đêm, chúng ta muốn đi bồi bồi nàng. Lâm Phong pin ngặt nói: Các ngươi, chương 421 tín đồ sinh ra, hai, chương 421 tín đồ sinh ra, hai. Hà Mẫn chỉ vào nhạc tuệ chân cùng phương đình nói ra: Đúng à, chúng ta tỉ muội cùng đi. Lâm Phong cười khổ nói: Không đến mức à? Các ngươi như vậy, đường Khôn Ca làm thế nào? Hà Mẫn lông mày mướt lên, Khôn Ca cảm tạ chúng ta còn đến không từ đâu. Lâm Phong mặt lộ vẻ cổ quái, hắn còn muốn cảm tạ các ngươi. Nhạc tuệ chân hì hì cười nói: Phong Ca, ngươi đây liền không hiểu được, muốn là chúng ta buổi tối hôm nay không tới, ngươi nói Thủy Linh Á tẩu hội buổi tiếp ai? Lâm Phong im lặng nói, "Đừng nghĩ lung tung, lão nương thông tình đạt lý cực kỳ." Hà Mẫn lắc đầu, cũng là bởi vì lão nương thông tình đạt lý mới muốn cho thấy thái độ của mình à. a. A Tẩu hiện tại thế nhưng đại công thần, tự nhiên muốn hảo hảo mà giữ mình. Lâm Phong im lặng im lặng, "Được thôi, các người đi thôi." Phương Đình hay là không đành lòng, thì thầm nói ra, "Phong ca, chờ qua hai ngày này, hảo hảo mà của ngươi." Lâm Phong lắc đầu, "Chờ đem tập đoàn HSBC sự việc xử lý xong rồi nói sau." Phương Đình nghĩ cũng phải, Lâm Phong quá lợi hại, nếu 2 ngày này phục tị hắn, vậy mình khẳng định không thể đi làm. Tiểu này quan trọng thời khắc, chân Đào đảo ba người áp lực bốn là đại, thêm một người năng lực nhiều một phần đủ dung. Lâm Phong chủ động đem ba người đưa đến trên xe. Hà Mẫn cười nói, lão công, không cần khẩn trương như vậy, khôn ca ở tại chúng ta sát ách, kỳ thực chính là hai bước đường sự việc. Lâm Phong thuận miệng nói, cẩn thận một chút không có sai lầm lớn. Hắn không có nói cho Hà Mẫn, Lâm Phong cùng lượng khôn trong nhà xuống quanh, đã bị lôi đỉnh thiết trí các loại các biện pháp an ninh, lúc cần thiết, thậm chí có thể phong đường. Nơi này là Hư Giang, ai mà biết được nhà của HSBC băng nhóm điên lên hội làm cái gì? Cẩn thận một chút không có sai lầm lớn mắt thấy chúng nữ xe biến mất tại hắn ánh mắt, lúc này mới mở ra hệ thống, tìm kiếm hôm nay tình báo. rất nhanh một cái tình báo đã rơi vào trong mắt của hắn. tá trị bị ngài năng lực tình báo chân nhất phục, hắn tin tưởng vững chắc ký chủ dường như là ysa loại hình tiên tri, hắn vì ngươi tin phục, tự nguyện làm ngài tín đồ. chết tiệt tiên tri! Lâm Phong cuối cùng hiểu rõ tá trị ý nghĩ, gia hỏa này lại không phải giả quy hàng. xem ra biểu hiện của mình cho hắn đã kích rất lớn a khó trách sẽ chủ động hướng mình thẳng thắn cùng tài chính ti đi điện thoại, thì ra là thế. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, tá trị cũng không phải bình thường người hắn là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, còn ngay lập tức đem sẽ trở thành gia tộc cùng nề nhang một thành viên, xác suất lớn lại nhận trọng dụng. có thể nói gia hỏa này tiền đồ vô lượng. nếu phóng tại gia tộc như vậy người trẻ tuổi tín ngưỡng là cực kỳ kiên định, sẽ không tùy tiện sửa đổi tín niệm của mình. ta chỉ lại hướng mình dâng ra trung thành, thật là có đủ thái quá. theo lý thuyết tây phương nhất nguyên giáo đối với tín ngưỡng công chế, hẳn là rất dễ dàng tẩy não được người mới đúng. có thể trên thực tế lại là người phương tây tín ngưỡng hỗn loạn đến quá mức. nhìn lên tới đều là nhất nguyên giáo giản cùng giới, nhưng mà các loại giáo phái nhiều vô số kể tín ngưỡng ma quỷ cũng không phải số ít. ai dám tin cục tình báo quân sự đặc công hội giao ra tín ngưỡng của mình? như thế niềm vui ngoài ý muốn. lâm phong sờ lên cái cảm, như có điều suy nghĩ. hắn được thu hồi lời của mình. từ hôm nay trở đi, ta chỉ liền là chính mình người. đối phương tín ngưỡng hình như càng kiên định nga có hướng. thật thú vị. lâm phong lại nhìn một chút tình báo hệ thống ngoài ra mấy phần tình báo, khoẹt miệng có hơi cong lên, cho người nào đó gọi điện thoại. báo ca, sân đất chặt tờ dẹt có chút không thành thật a. đại quyền báo hồi đáp, ta lập tức hướng lên báo cáo. có cần hay không chúng ta động một chút. Lâm Phong cười, các ngươi là ta lớn nhất sức lực, hiện tại làm sao có khả năng động? HSBC đang trăm phương ngàn kế điệu tiêu hao chính mình chất lượng tốt tài sản, để đổi lấy tiền mặt. Chưa để bọn hắn tiêu hao một đợt mới được. HSBC bản tính là rất lớn, nếu là không để bọn hắn tiêu hao một đợt, chúng ta làm sao có thể ăn được? Đại Quyền Báo liên tục gật đầu, lãnh đạo nói, vấn đề này nghe ngươi. Lâm Phong cười lấy cút điện thoại, đại đại rũi lưng một cái. HSBC vui lòng dở trò, vậy liền làm đi thôi, càng sinh động càng tốt. Bọn hắn đều án binh bất động, Lâm Phong ngược lại có chút phiền phức. Hiện tại sao? Lâm Phong cho mình tu bổ một điếu xi si gà làm ban thưởng, lại nói bên kia, Lượng Khôn quẹt miệng giật giật nhìn Thủy Linh, rõ ràng mới mang thai bắt chu, Thủy Linh tư thế đi đã trước mặt khác nhau, băng thẳng phần bụng nhìn không gian nửa điểm nô lên, thế nhưng nàng lại một tay che chở phần bụng, một tay bị leo, Cảm giác Thủy Linh không phải mang thai bắt chu, mà là mang thai tạm tháng, sợ đường người không biết mình mang thai đồng dạng, muốn hay không khoa trương như vậy, Lượng Khôn đặc biệt im lặng, ngươi nhường lão nương, a mẫn các nàng xem che cười, Thủy Linh lườm hắn một cái, ngươi căn bản thì không hiểu, ta dạng này các nàng không biết cao hứng bao nhiêu đấy đây chính là chúng ta nhà lao lý đứa bé thứ nhất. Lượng côn thở dài, đúng vậy a, đúng vậy a, nhà lao lý đứa bé thứ nhất. không đúng, a sinh mới là cái thứ nhất. Thủy linh lườm một cái, a sinh không phải nhà lao lý, là lao lâm già. Lượng côn cao dơ hai tay, bụng của ngươi có gan người lớn nhất. loại chuyện này là không thể cùng với nàng nói dốc, bằng không, việt nói dốc việt loạn. Thủy linh lên giường, mừng khắp khởi địa móc ra chi phiếu, này, đây là a phong cho hải tử lễ gặp mặt. Lượng côn im lặng nói, lần trước cái đó hả mùng, a phong không phải đã cho con chúng ta quả ra mắt sao? lần này lại cho lần trước cái đó hàn mùng lâm phong ra tay là thực sự hảo phóng lúc ấy thủy linh bụng không có nửa điểm tiếng động lâm phong trước sau vung ra một tỷ nói cách khác mặc kệ tương lai lượng khôn hải tử là nam hay là nữ người ta vừa ra tay chính là ước bạn phụ ông thủy linh cười ha ha nói nói là cho hải tử nhưng thật ra là cho ta chẳng qua a phong là tiểu thúc tử hắn không thể ban thưởng ta ban thưởng thủy linh hẳn là lượng khôn sự việc lâm phong muốn là như thế làm rồi sẽ danh bất chính luôn bất thuận lượng khôn cười mắng a phong cùng ta lại có gì khác biệt thủy linh cơ cơ chi phiếu hai vạn đô la hồng công a tiêu vạn đúng rồi còn có quỹ đầu tư thiên thần năm cổ phần. Lượng côn lập tức giật mình, đây chính là cho ta hải tử. Thủy linh mở miệng nói, thiên sứ quỹ ngân sách rất lợi hại phải không? Lượng côn khôn im lặng nói, quỹ thiên thần tất thằng à, bọn hắn đầu tư rất nhiều công ty, có thật nhiều công ty nguyên thủy cổ phần. năm ngươi đừng nhỉ điếu, tương lai ít nhất cũng là một cái ước vạn phú hảo. Thủy linh nhãn tỉnh sáng lên, chân thành nói, ta. Lượng côn cười khổ nói, đây là cho hải tử. Thủy linh lắc đầu, ta. Lượng côn sợ nàng, được được được, ngươi, ngươi. La mẹ lại cùng làm hải tử dạy ăn ăn, thì chưa từng gặp qua dạng này. Thủy Linh hết bụng, "Ta có công lao à? Lựa Côn nghẹn mà chết, một mình ngươi sinh được đi ra sao?" Thủy Linh mặc kệ, dù sao đúng là ta có công lao. Lựa Côn trừ ra cao dơ hai tay, "Còn có thể làm cái gì?" Hắn ham tiền như mạng, như thế buông tay, nhường Thủy Linh rất là hư phấn. Thủy Linh cẩn thận hảo hảo thu về đồ vật, về đến trên giường ôm Lựa Côn nói, "Phần này đồ vật hẳn là rất nhiều tiền giấy." Lựa Côn thuận miệng nói, "Sẽ chỉ đây ngươi tưởng tượng được càng nhiều." Thủy Linh nói ra tính toán của mình, "Ta muốn nhiều như vậy tiền giấy hà dục. Hai người chúng ta cũng như thế Tết Nguyên Đán Linh, cho dù muốn nhiều như vậy tiền giấy." cũng không có cái gì dùng của ta. Lượng Kun treo chỏng nói, vậy ngươi còn đoạn. Thủy Linh chân thành nói, ta là muốn chuẩn bị làm biểu thiện. Lượng Kun khẽ giật mình. Thủy Linh nói khẽ, hai người chúng ta sát suất lớn sau khi chết muốn xuống địa ngục, thế nhưng chúng ta hải tử, cũng không thể giống như chúng ta à? Ta muốn cho hắn tích điểm nước. GS tác giả cuốn sách mới phim hồng công, ta chọn Ám Chi Vương, giới cảnh sát tiêu hùng, hoặc là tìm kiếm tác giả, gấp đôi trụ sạc điện, liền có thể lục soát, đương nhiên mở sách mới đồng thời sách cũ cũng sẽ ổn định đổi mới. vì ăn cơm, chỉ có thể soi khai chương 422, vợ dân lo lắng thành sự thật. một chương 422, vợ dân lo lắng thành sự thật. một, sân đợt chặt tờ rẹn đại ban về đến công ty ngay lập tức triệu tập hội đồng quản trị thành viên họp. hắn đem tình huống cho thông báo một chút. vợ dân nghĩ muốn chúng ta việc làm, các ngươi thấy thế nào? sân đợt chặt tờ rẹn đại ban cố nhiên là tập đoàn sân đợt chặt tờ rẹn lớp lá, nhưng mà còn có hội đồng quản trị tại, làm ra quyết định nhất định phải phù hợp hội đồng quản trị nguyện vọng. ngoài ra, ngân hàng sân đợt chặt tờ rẹn định vị cũng là cùng HSBC khác nhau. HSBC tên đầy đủ là Hương Giang Ma đô, mà sơn lật chặt tờ dẹt còn không phải thế sao như thế? Có người cười lạnh nói, lần này khủng hoảng chứng khoán, tinh khiết là nhân họa. Nếu không phải HSBC ngầm đồng ý tiểu phú hào tùy tiện, làm sao lại xuất hiện như thế khủng hoảng chứng khoán? Lại có người có khác biệt ý kiến, ai? Chuyện này đối với chúng ta là sự tình tốt, chúng ta có thể thừa dịp thị trường chứng khoán đêm mê, thu hồi bộ phận cổ phiếu, tiểu phú hào lật người không nổi, tập đoàn đại phú hào người không có tiểu phú hào ở sau lưng ủng hộ, lần này dung chuyện có thể lấy lắng lại, chờ đến thị trường chứng khoán khôi phục lại bình tĩnh chúng ta là có thể kiếm một món hời. Đối với cổ phiếu thường dân mà nói là xấu chuyện, đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt. Tiểu phú Hào như thế cách làm, nhưng không có dẫn tới hương giang thượng lưu nhân vật phê bình. Một là đại phú Hào là tần tứ gia đứng đầu, mọi người nể tình; hai là rốt giờ cún lấy nhảm đối đãi đại phú Hào thủ đoạn, nhường những nhân vật này cảm động lây. Nếu tất cả phú Hào cũng cảnh ngộ thân người bị hiếp, không chừng bọn hắn hội sao phản kích. Một điểm cuối cùng chính là ở chỗ này, thị trường chứng khoán tăng giá có thị trường chứng khoán tăng giá cát chơi, thị trường chứng khoán mất giá có thị trường chứng khoán mất giá cát chơi. Đối với phú hảo tôi nói khác nhau không kém nhiều. Đặc biệt tại Gấu Thị Lý Diện, thực tế để lại thông tin, đây đều là bình thường người thường không thể có được, mà đây chính là các phú hào am hiểu đồ vật. Có người ngay lập tức phản bác, nếu không, việc này đã không phải là tập đoàn đại phú hào có thể bình định sự tình. Lan sóng rút tiền phải có hơn 30 năm không có xuất hiện, làm không tốt rồi sẽ là lan tràn xu thế. HSBC còn không phải thế sao anh xem? Đó là áng lộ sạ sẩn tập đoàn chủ yếu ngân hàng. Ngay cả bọn hắn cũng bị ép buộc. Chúng ta đây, toàn bộ Hương Giang tất cả mọi người không dám đem tiền giấy tồn vào ngân hàng, cũng tại quan sát. Tiền mặt là càng ngày càng trọng yếu. Nói đến đây, người kia cường điệu nói, nếu luận trong tài khoản tiền tại HSBC không có tiền sao? Nói đùa cái gì? Bọn hắn dưới cỡ mấy cái ngân hàng, bao gồm HSBC, lẽ nào đều không có tiền sao? Không, bọn hắn có tiền, thiếu là tiền mặt. Chúng ta được phòng bị một chút, nếu là chúng ta đem tiền mặt cho hắn một nhóm, chính chúng ta có thể hay không ứng đối lần này làn sóng rút tiền. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Đó là không có khả năng. Trăm vạn lượt người ép buộc, đừng nói là HSBC, cho dù ba chúng ta ngân hàng lớn cùng tiến lên, cũng lạ không có khả năng thành công quá nhiều người, trừ phi chúng ta trước giờ gián đoạn hợp đồng, đem tiền giấy thu hồi lại. Bằng không, chúng ta tuyệt đối không chịu được được. Lúc trước người kia nói, như vậy, theo HSBC ép buộc hộ khách, có phải đem tiền giấy cũng tồn tại chúng ta nơi này? Có nhân mã thượng đạo, cũng không có. Theo lý thuyết, HSBC gặp ép buộc, đám dân thành thị đem tiền theo bọn hắn ngân hàng cho nói ra, tổng hội tồn tại hai nhà chúng ta ngân hàng. Nhưng mà, chúng ta hộ khách ép căn bản không hề bao nhiêu tăng trưởng. căn cứ thủ hạ ta đoàn đội tính ra, tuyệt đại đa số thị dân lựa chọn đem tiền phóng trong tay, mà không phải tồn vào ngân hàng thương nghiệp lúc trước người kia nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói vậy nói rõ cái gì điều này nói rõ thị dân đối với ngân hàng thương nghiệp không tín nhiệm chính đang gia tăng chúng ta cần khai thác các loại biện pháp mới có thể lại lần nữa thắng được tín nhiệm của bọn hắn lúc này chúng ta muốn trước chú ý tốt chính mình lại có người do dự nói có thể là ngân hàng ngắn hạn mượn tạm lợi tức rất cao lúc trước người kia nổi giận HSBC trên vảy tiền nhiều đến liền xem như đem tiền tiết kiệm cho hoàn toàn thanh toán lên bọn hắn cũng sẽ không sụp đổ mất tình trạng nhưng bọn hắn không có tiền mặt trên trương mục có lại nhiều tiền thì có ích lợi gì người ta muốn tiền mặt chúng ta gặp ép buộc sẽ làm thế nào? chúng ta làm sự tình tuyệt đối không thể hy vọng vào vật ký, không thể xa xỉ nhìn chúng ta không thể nào gặp ép buộc. HSBC là lớn cỡ nào một quái vật khổng lồ, lẽ nào bọn hắn không có danh dự sao? lẽ nào bọn hắn không có kim tiền sao? lẽ nào bọn hắn không có nội tình sao? bọn hắn có đồ vật, chúng ta cũng có. thậm chí người ta có nhiều thứ, chúng ta đều không có. nha, thì là như thế một chúng ta coi là mãnh liệt đối thủ cạnh tranh gia hỏa, gặp phải lán sóng rút tiền. vậy chúng ta làm sao dám hy vọng xa vời chính mình thì không gặp được đâu? Mọi người tất cả đều trầm mặc xuống tới. Sân đứt chặt trợ dẹn đại ban nói ra, ta tính toán một cái, 200 ức chúng ta vẫn là có thể trợ giúp được lên. Cũng không ảnh hưởng nghiệp vụ của chúng ta. Cho dù là chúng ta đồng dạng đã xảy ra làn sóng rút tiền, vậy có thể chống đỡ ba ngày. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau nói, như thế có thể trợ giúp HSBC một đợt. Ngân hàng ngắn hạn mượn tạm lợi tức quá cao, đây bay nặng lãi còn vay nặng lãi. Quan trọng nhất là an toàn không phong hiểm. Bình thường thị dân được chia muốn tiền mặt, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần. Sẵn đứt chặt trợ rèn đại ban nói, đây không phải ta mời các vị tới mấu chốt Về Lâm Phong tiên sinh sự việc, mới là ta muốn nhường trừ bị quyết đoán." Có người cao mày nói, "Lâm Phong?" Dường như ở nơi nào nghe qua, lập tức liền có người giới thiệu với hắn, "Hồng Hưng xã Đồng La Loan đường chủ, Lôi Đình An Ninh chính thức có được người, uy đầu tư thiên thần người sở hữu, một vị mười phần xứng chức cùng đáng giá tôn kính đại nhân vật. Hắn là một vị chân chính ẩn tàng phú hảo, là chúng ta ngân hàng siêu cấp ít của ta nghiệp vụ cùng hắn có gặp nhau. Một thân không những ở Hương Giang có đông đảo nghiệp vụ, còn tại gia tộc Di Loan, Ổ Cạ Mộ A Mỹ, Áo Lỗ Sạ Sẩn cũng có tương đương đông đảo nghiệp vụ. Nhất là quê nhà nghiệp vụ quả thực là một quái vật khổng lồ. người này dương dương sái sái giới thiệu sơ lược một lần. mọi người tất cả đều giật mình. có người cao mày nói, lẽ nào HSBC lần này làn sóng rút tiền là Lâm Phong thúc đẩy? Sân đất tơ dẹt đại ban hợp thời nói ra, ta có thể xác nhận là Lâm Phong phía sau thúc đẩy. có người mặt đen lại nói, mặc dù có thủ, sẽ không cần ra tay ác như vậy a. đây là đem HSBC đánh cho đến chết a. sân đất tơ dẹt đại ban thản nhiên nói, Lâm Phong cùng Đại Phú Hào có thủ. HSBC là Đại Phú Hào quan trọng nhất người ủng hộ. Lâm Phong chỉ nghĩ nhường đại phú Hào Lặng Yên tại nhà tù đợi, HSBC không được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nãy lên tiếng sắc mặt người càng đen hơn. Hào Giang hòa, này là sinh tử đại thù ác kia còn có cái gì nói được? Ta Thu hồi lời nói mới rồi. Hai bên rõ ràng đánh nhau thật tình, thế tất yếu nhường một phương khác túi đầu. Hoàng Không, vấn đề này cũng không tốt giải quyết. Có người nhắc nhở, Lâm Phong là chúng ta siêu cấp VIP, hắn ở đây chúng ta ngân hàng nhưng có mấy chục ức tiền tiết kiệm. Số tiền kia nếu nói ra, đối với chúng ta là một loại thứ bị thiệt hại. Cùng Lâm Phong sản nghiệp có gặp nhau người lắc đầu nói, không chỉ như vậy Tại gia tộc, Lâm Phong là chúng ta khách hàng lớn nhất một trong hắn tập đoàn công ty, mỗi ngày nước chảy chính là một quái vật khổng lồ. Nếu là bởi vì thái độ của chúng ta, nhưng hắn lựa chọn lão ngân hàng, nghiệp vụ của chúng ta tất nhiên là khó. Cần biết, siêu cấp VIP lực ảnh hưởng cũng là siêu cấp. Rất dễ dàng sinh ra dê đầu đàn hiệu ứng. Ta không đề nghị vì HSBC tiểu ân huệ thì ra tay với Lâm Phong. Đây tuyệt đối không phù hợp ích lợi của chúng ta. Mọi người cùng nhau gật đầu. Làm ăn nói chuyện làm ăn, đơn giản chính là chắc chắn vấn đề. HSBC mặc dù cùng là áng lộn xả sẩn tư bản, nhưng nếu như giúp ngươi, tổn thất của ta lớn hơn. Kia tại sao phải giúp ngươi? Bèn bèn vì giúp ngươi một lần, thì để cho chúng ta tổn thất một vị yêu chất khách hộ, loại chuyện ngu này không ai làm. Hội đồng quản trị người đều là nhân tình, tự nhiên biết đạo lựa chọn thế nào. Lại có người nói, hiện tại sợ nhất đốc gia phủ cho chúng ta tạo áp lực. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Người kia nhắc nhở, thẩm đại ban cùng áng lộn xả sẩn quan phủ liên hệ thái mật tiết. Nếu như hắn đem quan hệ theo vụ đồ đánh tới đốc gia phủ, cho dù là đốc gia phủ cũng không tiện cử tuyển. Sơn Nật Trật Tơ Dẹt Đại Ban cười lạnh nói, "Cái này không cần lo lắng, Vũ Đô sẽ có người khiên mệnh lệnh này. Không nên quên, việc này nguồn cơn là cái gì? Nếu là Thẩm Đại Ban ở đây, vấn đề này có thể xuất hiện biến số. Chết tiệt là Thẩm Đại Ban không biết tung tích. Do đó, sự lo lắng của ngươi không có thành lập có thể." Người kia mỉm cười nói, "Vậy ta thì không có gì lo lắng." Sơn Nật Trật Tơ Dẹt Đại Ban thản nhiên nói, "Chúng ta là mở cửa làm ăn, theo lý thuyết HSBC lớn như vậy một cuộc làm ăn, chúng ta cái tiên nếm qua đến mới đúng. Nhưng mà chúng ta ra đại nghiệp đại, làm ăn không chỉ trước mắt, còn phải nhìn xem lâu dài." Hiện tại Hương Giang tình thế rất sáng tỏ, Hương Giang là tất nhiên phải trở về quê nhà, việc này đã thành kết cục đã định. 40 năm trước, Hương Giang khắp nơi đều có hãng lộ xạ sân tập đoàn. Nhưng mà đương thời nhìn nhìn lại, nơi nào còn có 40 năm trước dáng vẻ. Dưới mắt người Hoa tư bản nổi dậy, còn lưu tại Hương Giang hãng lộ xạ sân tư bản đều là ai? HSBC lưu lại, có thể không phải là vì chăm sóc hãng lộ xạ sân tư bản, bọn hắn đồng dạng xem trọng quê nhà thị trường. Chúng ta cũng là như thế. Chương 422, vợ dân lo lắng thành sự thật, 2, chương 422, vợ dân lo lắng thành sự thật, 2 so sánh dưới HSBC có thể là chúng ta cực kỳ trọng yếu đối đầu. Điểm này ta muốn nhắc nhở các vị nhất định phải suy nghĩ minh bạch. Mọi người cùng nhau gật đầu. Vấn đề này nói được mẩy may không kém. HSBC đồng dạng là bọn hắn đối thủ hay là cực kỳ trọng yếu đối thủ. Làm ăn nói chuyện làm ăn, quốc tịch cái gì muốn để một bên. Nếu như vị thương nhân quốc tịch thì sẽ không phát sinh tranh chấp, vậy cũng quá bực cười. Có thể không nên quên, nhị chiến vì sao lại xảy ra? Nhà lịch sử học tự nhiên có một bộ giải thích. Thế nhưng tại các thương nhân nhìn tới, thuần túy là gia tộc dọn chỉ vì nhất thống châu Âu, cướp lấy lợi ích lớn nhất cho nên mới âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, phát động trận chiến tranh này. HSBC chúng ta khó giữ được, ai phản đối? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút nghi ngờ không thôi. bọn hắn dù thế nào vậy không nghĩ tới, sơn lục chặt tờ dẹn đại ban vậy mà như thế quyết tuyệt, suy tính là thuần túy lợi ích, không có nửa điểm tình nghĩa. Có người nét mặt không đành lòng, ánh lộ sạ sẩn tư bản tại hương giang rút lui rất nhiều. HSBC là số lượng không nhiều lưu lại mấy cái. Thế là thì có người nói, một cây chẳng chống bước nhà, bằng không, hay là rút bọn hắn một chút đi. Sơn lục chặt tờ dẹn đại ban vừa muốn nói chuyện đồng nhiên có người đẩy cửa đi vào. chúng người thần sắc đại biến, vừa muốn quát lớn, đã nhìn thấy đối phương cao giờ cao lên một bộ điện thoại di động, lâm lá, điện thoại khẩn cấp, quê nhà đánh tới, mọi người sinh sinh điện nhận ở, trên mặt hiển lộ rõ vẻ mờ mịt. sân đất charter dẹt đại ban xin lỗi một tiếng, nhận lấy điện thoại đi ra ngoài. hồi lâu sau đó, rất nhanh liền quay về. việc này như vậy quyết định, không được sửa đổi. mọi người đồng cảm ngạc nhiên, này có phải hay không là quá quả đoán một chút? sân đất charter dẹn đại ban trực tiếp lộ ra ngay điện thoại di động, chân thành nói, đây là quê nhà đại nhân vật đánh tới điện thoại. Điện thoại rõ ràng nói, nếu như chúng ta nghĩ muốn tiếp tục tại gia tộc làm ăn, như vậy, HSBC sự việc thì không nên đúng tay. Có người cao mày nói, quê nhà quản được cũng quá rộng đi. Hiện tại Hương Giang còn chưa có về nhà đấy. Sẫn được chặt tơ dẹn đại ban hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hồ đồ. Này mắt mơ gì đến Hương Giang. Vừa mới quê nhà đã hướng Lâm Phong Lâm Sinh trong tài khoản đánh 50 ức đô la Mỹ. Các người đã hiểu đây là ý gì sao? Lâm Sinh cùng quê nhà quan hệ, so với chúng ta tưởng tượng càng muốn thân mật nhiều lắm. Còn có, Lâm Sinh vậy là chúng ta ngân hàng siêu cấp ít các ngươi nghĩ thông suốt, rốt cục là ôm lâm sinh cùng quê nhà hữu nghị, vẫn là phải thành là địch nhân của bọn hắn. mọi người tất cả đều im lặng. nay mẹ nó còn cần chọn sao? có cao như vậy một khoản tiền, bọn hắn khả năng khai thác ra bao nhiêu nghiệp vụ a? mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều gật đầu. sơn đực chặt tơ dẹn đại ban hỏi, như vậy ai phản đối với ý kiến của ta? mọi người cùng nhau lắc đầu. sơn đực chặt tơ dẹn đại ban mỉm cười nói, đã như vậy, tan họp. mọi người nối đuôi nhau mà ra. đồng bí rơi xuống cuối cùng, nói ra, lớp lá, muốn lúc này báo tin bờ dân tức sĩ sao? Sơn Đức Chặt Tơ Rẹn Đại Ban khẽ cười nói, mặt mũi là lẫn nhau lẫn nhau cho. Lao ra chủ động đánh tới điện thoại. Chúng ta muốn đem mặt mũi bán được quý một chút. Bờ Dân cùng Lâm Phong ở giữa tranh đấu, đó là chuyện riêng của bọn hắn. Chúng ta Sơn Đức Chặt Tơ Rẹn không lẫn vào. Đồng Bí ngạc nhiên nói, ngài muốn ngày mai lại nói cho Bờ Dân tức sĩ. Sơn Đức Chặt Tơ Rẹn Đại Ban mỉm cười nói, không được sao? Đồng Bí cao mày nói, cũng không phải không được. Vấn đề là chúng ta vừa mới mở hết ủy viên quản trị biết, biết sẽ không có người hướng hắn mà báo. Sơn Đức Chặt Tơ Rẹn Đại Ban cười lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta hội đồng quản trị thành viên bọn hắn không đúng tập đoàn HSBC bỏ đá xuống giếng cũng không thể rồi ngươi còn muốn nhìn muốn bọn hắn cho nó đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có cái đó công phu kiếm nhiều tiền một chút không tốt sao đồng bí không nói gì nói này làm sao kiếm tiền sân đất châc tơ dẹn đại ban yên lặng nhìn đồng bí đem hắn nhìn xem tâm thần hỗn hoảng. ngươi nếu biết ta ngày mai mới hội nói cho bờ rằng vậy dĩ nhiên hiểu rõ tin tức này đối bọn họ đã kích làm sao vậy ngươi nói chúng ta hội đồng quản trị thành viên hội sẽ không làm ứng đối. hiện tại thế nhưng khủng hoảng chứng khoán a đồng bí bừng tỉnh đại ngộ đây là muốn đánh tranh lệch thời gian a tuy nói như vậy hội cấu thành nào đó phạm tội nhưng mà bên trên có chính sách dưới có đối sách thì mấy cái găng tay trắng là được rồi rất đơn giản sơn đứt chặt tờ dẹn đại ban ngon lành là ngủ một giấc hoàn toàn vượt quá đồng bí đoán trước sơn đứt chặt tờ dẹn đại ban cho tới chưa đều không có cho bờ răng gọi điện thoại đồng bí qua tới nhắc nhở sơn đứt chặt tờ dẹn đại ban quê nhà tiền tài đã đến lâm phong trên ngủ vị này lúc này mới cầm điện thoại lên nhưng không phải gọi cho bờ răng mà là gọi cho lâm phong đồng bí ngạc như nói lớp lá sơn đứt chặt tờ dẹn đại ban thản như nói Cuối cùng ta phải hướng chúng ta khách nhân tôn quý giải thích một phen đi. Đồ bí hít vào một ngụ khí lạnh. Thực sự là học được, điện thoại kết nối cực kỳ là thuận lợi. Lâm Sinh, ta là ngân hàng sắt nặc chặt tờ giấy. Điện thoại tới là nói cho ngài một tiếng, quê nhà là ngài đánh tới tiền giấy đã vào chương ngủ. Lâm Phong cười cười, Bett sĩ, cảm tạ ngươi báo tin. Chẳng qua chuyện nhỏ này không cần ngươi tự mình đánh tới a. Bett cười nói, đương nhiên không vẹn vẹn là tin tức này. Hôm qua HSBC bợ dần taxi hương chúng ta đưa ra mấy cái đề xuất, chúng ta quyết định đáp ứng bọn hắn mấy điều kiện. Lâm Phong thuận miệng nói, ngân hàng ở giữa mượn tạm là bình thường, 200 ức đô la Hồng Kông săn cứu không được HSBC. Một thằng lã vọng buông cần bet lớp lá chỉ một thoáng không có đủ gửi, thất thanh nói, ngài hiểu rõ. Lâm Phong mỉm cười nói, tước sĩ nhìn lên tới vô cùng chưa quen thuộc ta đây. Các bằng hữu của ta đều biết, một sáng ta muốn biết mỗi một số chuyện, vậy nhất định sẽ biết chuyện này từng tình. Rất cảm tạ tước sĩ đứng ở chính nghĩa một phương. Ta nghĩ, chúng ta về sau phải nhiều hơn hợp tác mới là. Bett cười khăn nói, đương nhiên, đương nhiên. Cúp điện thoại, lông mày tất cả cũng nhíu lại đồng bí giật mình nói nhanh như vậy thì đánh xong điện thoại bét phất phất tay ngươi đi dọn tra một chút lâm sinh đặc điểm là cái gì phải nhanh đồng bí ngạc nhiên nói lớp lá đây là có chuyện gì bét cao mày nói ta còn không có hướng lâm sinh lấy lòng đối phương liền đã hiểu rõ đồng bí quá sợ hãi ý của ngài là chúng ta hội đồng quản trị bên trong có người cùng lâm sinh mật báo bét vị trí có thể nhanh đi đi đồng bí lơ ngơ rời đi nhớ ra bẹt phân phó hắn rất khó khăn rất rõ ràng sân đất charter dẹp cùng lâm phong là bạn không phải địch tối thiểu hiện tại là như vậy như vậy vấn đề liền đến rốt cục muốn tìm ai đi điều tra. Cái này nhân tuyển không dễ tìm, một sáng tìm nhầm người, khiến cho Lâm Phong hiểu lầm, chuyện tốt thì biến chuyện xấu. Đồng ý suy nghĩ một lúc các mối quan hệ của mình, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có thể tìm hắn a thế là, hắn thì gọi cho tá trị. Đồng ý gọi cho tá trị là có nguyên nhân, vì thân phận của mình, gọi cho tá trị với bạn. Không nên nhìn tá trị là cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, nhìn lên tới cũng là cao cao tại thượng. Thế nhưng tại nhà công nghiệp trong mắt, đặc biệt tại Hương Giang nổi danh nhà công nghiệp trong mắt, cục tình báo quân sự đặc công cao cấp cũng liền như thế. Tá trị vừa nghe liền hiểu. Ngươi muốn đánh nghe Lâm Sinh, đây chính là thật sự tìm đúng người. Lâm Sinh đặc điểm lớn nhất chính là hắn tin tức nhanh nhẹt. Đồng bí ngạc nhiên, tin tức nhanh nhẹt? Tá trị thoáng có chút tiêu ngạo, như tiên chi một linh không. Đồng bí không tin, ngươi nói đùa sao? Tá trị khẽ cười nói, ngươi tin hay không ngươi cùng ta trò chuyện nội dung, Lâm Sinh ngay lập tức sẽ hiểu rõ. Đồng bí lắc đầu, ta không tin. Tá trị mỉm cười nói, không, ngươi sẽ tin. Chúng ta trò chuyện sau khi chấm dứt, là ha biết. Đồng Bĩ con mắt cũng trừng lớn, không thể nào. Tá trị giải thích nói, ta sẽ nói cho Lâm Sinh. Đồng Bí sợ tới mức con mắt kém chút trường ra ngoài, "Cái gì? Tá trị rất là bình tĩnh, ta cùng với Lâm Sinh quan hệ rất tốt, đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn." Đồng Bí hoảng hốt, "Tá trị, lớp lá chỉ là để cho ta điều tra Lâm Sinh đặc điểm, có thể không muốn cùng hắn có xung đột. Ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền sai." Chương 423, vợ dân tuyệt vọng, 1, chương 423, vợ dân tuyệt vọng, 1, Tài chính ti, "Ngươi mẹ nó hiểu rõ ngươi đang nói cái gì sao?" Vợ dân mặt mũi tràn đầy âm tàn, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Tài chính ty cũng dám cự tuyệt hắn đề xuất. Tài chính ty nhíu mày, lạnh lùng nói, "Tư sĩ ta rất tôn kính ngươi, có thể không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế không tôn kính ta. nói thô tục còn không phải thế sao một kiện quý tộc nên làm sự tình. bờ dân chửi lầm lên, có thể đi mẹ nó a. lao tử tổ phụ là bá tước, hắn miệng đầy thô tục cũng không có người nói hắn là một vị không xứng chức quý tộc. ngươi là muốn đứng ở lầm phong bên này sao? tài chính ti trong lòng dâng lên từng đợt lửa giận, tốt xấu ta cũng vậy tam ti một chồng, để ngươi như thế đến theo đi hết, quả thực tượng người hầu đồng dạng. lúc trước hắn còn muốn ôm thật chặt bờ dân lùi, chỉ chờ mong tại hương giang nhiệm kỳ sau khi chấm dứt, về đến dương phủ đều tốt đến đến một rất tốt trước vị hiện tại hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Bờ dân như thế đối với hắn, chỗ nào có thể cho mình một cái thể diện? đương nhiên, nếu hắn để cho mình bảo cát, làm gì đều được, có thể khả năng này sao? Tước sĩ, ngươi cùng Lâm Sinh đều là ta tôn kính người, ta sẽ không ở hai cái tôn kính nhân chung ở giữa đứng đội. Ngươi còn có chuyện gì sao? Bờ dân sắc mặt bò bừng, tài chính ti trả lời tất nhiên mềm yếu, nhưng trên thực tế đối phương đã cự tuyệt hắn, cái này làm sao có khả năng? Hắn là thế nào dám? Bờ dân chợt phát hiện trạng thái của mình không đúng, hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình tĩnh tâm tình của mình lúc này mới hỏi, thật có lỗi tài chính ti, vừa nãy ta quá kích động. có phải hay không lâm phong điện thoại cho ngươi nói cái gì? tài chính ti trong lòng mừng thầm, hiện tại ngươi đang cầu ta sao? nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, rốt cục có phải không dám thật đắc tội bờ răng, thế là cười khổ nói, tước sĩ, ta có thể không có tư cách cùng lâm sinh thông điện thoại. bờ dân sắc mặt lập tức hờn ôn, nghĩa là gì? ngươi địa vị như thế hèn mọn, ngay cả cùng lâm phong thông điện thoại cũng cảm thấy như vinh hạnh này. kia chủ động gọi điện thoại cho ngươi ta, lại là cái gì địa vị? Nguyên lai bờ dân một mực chờ đợi sấn đứt chặt tờ dẹt bẹt lớp lá điện thoại, có thể đợi trái đợi phải chờ không được, lại ngại quá chủ động gọi điện thoại cho hắn, đây cũng không phải là thân phận tôn quý quý ông lịch sự năng lực làm ra sự việc. Hắn vô cùng nôn nóng. Đột nhiên nhớ tới, tài chính ty cũng không có gọi điện thoại cho mình, bờ dân lập tức ngồi không yên. Ta cùng với bẹt thân phận địa vị ngang nhau, ta phải và điện thoại của hắn còn có thể thông cảm được. Người tài chính ty thân phận gì, vậy mà như thế địa đối đại ta chuyện phân phó. Thế là bờ dân lập tức đánh tài chính ty điện thoại chất vấn, kết quả lấy được trả lời là Lâm Phong thân phận thái cốt quý. Hắn không có đi điều tra, cái này có thể đem bờ dâng cho tức giận đến quá sức. Ta để ngươi kiểm tra Lâm Phong nội tình, ngươi rốt cục tra được cái gì? Bờ dâng cuối cùng nhịn không được chính mình nôn nóng, lớn tiếng gầm hét lên. Hắn hiện nhận được áp lực quá lớn. Hôm nay HSBC lại sớm địa đóng cửa. HSBC hội đồng quản trị đã toàn lực phát động tìm kiếm tiền mặt, cũng không tệ lắm, làm chừng 3 bốn nước tiền mặt. Nhưng vấn đề là, chờ lấy để tiền nhiều người a mấy chục vạn người đâu, này 3 bốn nước ở đâu đủ? Thương Giang thế nhưng quê nhà một bộ phận, một đời trước gương Giang người cùng lao gia nhân thói quen đều là không sai biệt lắm tồn trữ suất siêu cao, ba búa nước nhiều lắm thì có thể thỏa mãn mấy vạn người nhu cầu, còn có mấy chục vạn người chờ đợi để thì đâu? Điện thoại lại chậm chạp không tới, nhưng hắn cảm thấy áp lực như núi. Này con không chỉ, liên tục vài ngày trước giờ đóng cửa, nhung trên thị trường tiến một bước nhìn xem suy tập đoàn HSBC, bọn hắn gặp áp lực so trước đó còn phải lớn hơn nhiều. Nguyên bản vì tiểu phú hào nguyên nhân, tập đoàn HSBC giá cổ phiếu liền đã ngã xuống 1 phần 5, hôm nay lại rộng lượng kẹ búa nước bọn ra trận, sinh sinh mà đem HSBC giá cổ phiếu nện thành thì ra là một nửa. Nếu lại không áp dụng biện pháp. HSBC giá cổ phiếu có thể tiến một bước hạ dò. Liên muốn vậy. Dù là HSBC trương mục vàng bạc mười phần xúc tốc, dù là Hangsen và công ty con cung cấp ủng hộ có thể trên thị trường chứng khoán khủng hoảng một sáng tạo thành, dù là lại đầu nhập tài chính cứu thị, vậy là không được. Hôm nay cho tới trưa, tập đoàn HSBC tài chính đã tại trên thị trường chứng khoán bước hơi một phần mười. Hết lần này tới lần khác cổ phiếu giá cả người tất nhiên phải cứu. bằng không, HSBC trực tiếp nằm được rồi. Là cái này bờ dân là sao như thế? Lô mã nguyên nhân. Đặt ở bình thường, hắn là tuyệt đối hội chú ý nói chuyện hành động. Thương Giang khắp nơi tuyên truyền người áng lộ xạ sẩn tố chất cao, các nam nhân đều là quý ông lịch sự. Tuyên truyền hơn nhiều, ngay cả chính bở Dân đều tin. Chỉ là tâm trạng kích động lúc, thật sự lộ ra nguyên hình. Bở Dân gầm thét lên, ngươi mẹ nó nói cái gì? Ngươi không có tư cách cùng lầm Phong thông điện thoại, cái kia thanh ta để ở nơi đâu? Tài Chính Ti trong lòng lộn bộ một tiếng, ám đạo bở Dân hẹn hỏi. Ta không phải liền là nói sai một câu sao? Về phần ngươi sao? Tài Chính Ti có lòng muốn cúp máy Bờ Dân điện thoại, thế nhưng không dám. Vẫn là câu nói kia, Bờ Dân là chân chính đại lão, không phải Tài Chính Ti có thể trọc đuổi. Tài chính ti muốn kiên cường cũng không có bất kỳ cái gì tư bản. Tước sĩ, ngài không nên tức giận. Ta vừa nãy nói sai. Cùng ngài trò chuyện là vinh hạnh của ta. Tài chính ti tuổi thân mà xin lỗi. Về phần ngài giao phó sự việc, ta là thực sự không dám đi điều tra. Lâm sinh giống như ngài, cũng là một vị đáng giá tôn kính nhân vật. Ngài hai vị đại thần bất luận vẫn là đi một bên mất đi. Ta loại tiểu nhân vật này không thể chơi vào. Bờ dân cao mày nói, người rốt cục là dọn tra được những thứ gì? Về phần sợ thành bộ dáng này, bờ dân còn không phải thế sao dễ gạt gẫm người? Tài chính ty là đương hạnh gì, hắn không biết sao? Tình huống hiện tại tự nhiên là rất rõ ràng, nhất định là cha được nhường hắn cảm thấy kinh hại sự việc. Bàng Không, hắn năng lực nhát gan như vậy, người nào không biết tài chính ti nhất là lấn yếu sợ mạnh. Tài chính ti nhất miệng, âm thầm thở dài. Đây là sự thực tránh không khỏi. Nghĩ đến tá trị lời nói, tài chính ti thì cảm thấy từng đợt đau răng. Đối mặt tiên tri nhân vật, hắn điên rồi cùng hắn đối nghịch. Nhân vật như vậy là làm người khác đau đầu nhất. Ngươi làm cái gì người ta đều biết, này tương đương với đang đánh minh bài. Có thể là đối phương làm cái gì, ngươi không biết a. Kia liền là chính mình ở ngoài sáng, đối thủ ở trong tối chi kỵ không biết e, e còn thế nào chơi. Tài chính ty có lòng không muốn trả lời bờ dân lời nói, nhưng đối phương từng bước ép sát, nhường hắn không thể không trả lời. Tước sĩ, ngài đừng ép ta, ngươi lại bức ta cũng không hề dùng. Bờ dân đột nhiên một cách lạ kỳ hòa khí, ngươi khẳng định gặp phải để ngươi sợ sệt sự việc, chỉ phải nói cho ngươi gặp phải sự tình gì. Ta cam đoan với ngươi sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi nói ra đến, trước đó ngươi đối ta mạ phạo, chúng ta thì xóa bỏ. Ngươi cái này nhiệm kỳ sau khi chấm dứt, ta bảo đảm cho ngươi một phần sĩ diện công tác. Tài chính ty do dự hồi lâu, cuối cùng quyết tâm nói, tước sĩ. Ta cũng không có điều tra Lâm Sinh, Bờ Dân một cách lạ kỳ phẫn nộ, nhưng cùng lúc vậy tận lực giữ vững tỉnh táo, nói cho ta biết nguyên nhân. Tài Chính ti cười khổ nói, đối với Thượng Đế Sinh Thể, ta là thực sự muốn giúp ngài điều tra, nhưng mà rất nhanh, ta liền biết Lâm Sinh lớn nhất một đặc điểm. Bờ Dân trong lòng hơi động, cái gì đặc điểm? Tài Chính ti nhỏ giọng nói, thông tin nguyên nói cho ta biết, Lâm Sinh dường như năng lực lập tức hiểu rõ đối với hắn chuyện bất lợi. Bờ Dân cao mày nói, ngươi không phải tại lừa gạt ta đi, này tính tin tức gì? Tài Chính Tỷ giải thích nói, ta làm sao dám lừa gạt ngài? Nhận được tin tức nguyên cảnh cáo sau đó. Ta thật sự đi đã điều tra một phen Lâm Sinh trước đó đã làm sự việc, một ít chuyện bí ẩn không có cách nào điều tra, nhưng hắn có một cái thân phận một mực lạ công khai. Bờ dân lạnh lùng nói, "Hồng Hưng xã đồng La loan đường chủ." Tài chính tinh liên tục gật đầu, "Đúng, chính là cái này." Lâm Sinh trên giang hồ cũng là một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bằng hữu trải rộng thiên hạng, dường như không có có bất kỳ kẻ nào. Bờ dân cười lạnh nói, "Không thể nào. Xã đoàn đường phố làm sao có khả năng không có đối đầu? Toàn bộ giang hồ cũng là bằng hữu đó là người hiền lành, ngươi cảm thấy Lâm Phong là một người hiền lành sao?" Lâm Phong khẳng định không phải người hiền lành, nếu là hắn người hiền lành, có thể làm ra xuống tay với HSBC sự việc. Đừng làm loạn." Tài Chính Ti cười khổ nói, "Ta không có lừa ngươi, ta thật sự đã điều tra." Hắn còn thật không có nói dối, từ cùng tá trị cút điện thoại sau đó, Tài Chính Ti thật sự đi đã điều tra Lâm Phong trên giang hồ đã làm sự việc. Cha một cái phía dưới, kém chút không có dọa ra tốt xấu tới. Lâm Sinh căn bản không phải cái gì người hiền lành, nhưng mà tức sĩ, ngài có hay không nghĩ tới? Hắn trên giang hồ khắp nơi đều có bằng hữu một cái khác có thể. Bờ dân không nhịn được nói, "Ngươi rốt cục muốn nói điều gì?" Nói thẳng ra, không cần như thế ấp a a đúng, ta hiện tại tính tình vô cùng táo kỉnh, ngươi nếu lại quanh co lòng vòng, cẩn thận ta lại phát cáo. Tài Chính ti bất đắc dĩ nói, làm Lâm Sinh địch nhân đều chết hết, cho nên hắn trên giang hồ chỉ có bằng hữu, không có địch nhân. Hả? Bờ dân thoáng chốc lộ vẻ xúc động, chương 423, bờ dân tuyệt vọng 2, chương 423, bờ dân tuyệt vọng 2, đều chết hết. Tài Chính ti thở dài, đúng vậy a, đều chết hết. Mặc kệ là xã đoàn hồng trung hay là xã đoàn bên ngoài, tất cả đều là cùng Lâm Phong làm bằng hữu, có lẽ có đến từ cái khác nguy hiểm. Cần phải cùng Lâm Sinh làm địch nhân, kia chết chắc Việc này mọi người đều biết, ngài có thể hỏi thăm một chút. Bờ dân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không cho rằng Lâm Phong là một người hiền lành, nhưng cho tới bây giờ vậy không nghĩ tới qua Lâm Phong là một sát tinh a. Không dễ chọc cùng sát tinh hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Về phần trong hồ sơ vì sao không có ghi chép những thứ này, điều ngược lại càng năng lực làm nổi bật lên Lâm Phong cứng hãn. Cường hãn đến ngay cả đặc thù cơ cấu cũng giọng tra không ra hàn việc làm. Giang Hồ lại là một tá bạo chỗ, không có người biết đem nội danh cơ hội nhường cho người khác. Nói cách khác, tài chính tin nói sự việc Cho một điều tra có thể tra được hiểu rõ, vởn ám đạo không xong. Nếu Lâm Phong thật là như vậy tính tình, vậy coi như quá tệ. Lâm Phong cùng đại phú hào thế nhưng lỡ máu. Tượng Lâm Phong như vậy bao che khuyết điểm người, phương bình kiều hận kia dĩ nhiên chính là kiều hận của hắn. Vì tác phong của hắn, tuyệt đối phải đuổi tận giết tuyệt, chắc chắn sẽ không nhường đại phú hào có nửa điểm thở dốc cơ hội. Tại Lâm Phong thị giác bên trong, rõ ràng đại phú hào bị tá trị cùng cùng nệ nhạm giam giữ tại căn cứ quân đô chủ, tiểu phú hào lại bởi vì cùng bộ đô quý tộc sự việc nhập giám, cái này vốn là cực tốt phát triển, cũng không cần hắn tự mình đấu thủ hết lần này tới lần khác thẩm đại ban một mực cho tiểu phú hào chỗ dựa, điều này có ý vị gì? tự nhiên là đối địch với lâm phong. nghĩ đến lâm phong tắc phong, bờ dân chỉ cảm thấy trong lòng run lên. trên giang hồ chỉ có bằng hữu, không có địch nhân. loại lời này chợt nghe xong là không có gì, không tầm thường chính là nhân duyên tốt. có thể suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. đem tất cả địch nhân tất cả đều đội tuyển, này mẹ nó là nhiều hung ác tâm, mạnh cỡ nào năng lực? loại chuyện này, ngươi tưởng chính bờ dân làm, hắn cũng làm không được. bờ dân thật dài thở dài, không phản bắt được. Tài chính ty tại trong mắt người bình thường là cao cao tại thượng đại nhân vật, có thể tại bọn họ trong mắt những người này, cũng bất quá là một cái bình thường công chức thôi. Đối mặt Lâm Phong bực này hung nhân, làm sao dám xâm nhập điều tra. Lâm Phong nghĩ muốn đối phó tài chính ty quá đơn giản, năm vạn hồng hưng môn độ, vẫn có mấy cái kẻ liều mạng. Chỉ cần dùng đao, một đũa một, tài chính ty có bao nhiêu cái cũng không tốt, mà đối phương, chỉ cần quan bảy năm là đủ rồi. Dùng thời gian 7 năm đổi cả đời vinh hoa phú quý, tiểu này mua bán ai không động tâm. Tài chính ty làm sao biết vợ dân một nháy mắt chuyển động nhiều như vậy suy nghĩ, hắn còn đang ở cẩn thận giải thích Tước sĩ, ngài cùng Lâm Sinh là thần tiên đánh nhau, ta thật không dám nhúng tay à? Bơ răng thở dài nói, ta nói lời giữ lời, loại chuyện này không phải là của ngươi sai. Được rồi, chờ ngươi nhiệm kỳ đầy, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thể diện công tác. Tài chính ty đại hỉ, đa tạ tức sĩ. Cúp điện thoại, tài chính ty hưng phấn mà bố đuổi. Trước đây tưởng rằng một chuyện phiền toái, tuyệt đối không ngờ rằng lại biến thành một chuyện tốt. Tiểu này chuyển hướng, lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tài chính ty vừa muốn ầm ĩ hô to, đột nhiên liền nghĩ đến Lâm Vong, cả khuôn mặt lập tức biến thành một mảnh mướt đắng. Ta chỉ khẳng định hôm qua liền đã hướng Lâm Phong báo cáo qua tin tức của mình. Vì Lâm Phong tính cách, có thể hay không nhường hắn cảm thấy mình là bờ dân cùng một bọn. Nếu Lâm Phong nghĩ như vậy, vậy liền tiêu rồi. Tài chính ti hưng phấn biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, tương lai tuy tốt, nhưng tương lai đạt được đến mới được. Nếu treo chọc Lâm Phong, trực tiếp để cho mình không có tương lai, nhớ ban huống Hoàng A. Nghĩ như vậy, tài chính ti hoảng đến lợi hại, nên làm thế nào? Tài chính ti gấp đến độ xoay quanh. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, ta thật nốc, ta có thể trực tiếp hướng Lâm Sinh tỏ vẻ thái độ của ta a thế là tài chính ti cầm điện thoại lên gọi cho lâm phong hắn nhất định phải làm cho lâm phong đã hiểu chính mình không có đứng ở bờ dân một bên chính mình là vô tội bờ dân làm sao biết cứ như vậy một lát sau tài chính ti lại làm ra chuyện như vậy nếu như nếu là hắn hiểu rõ tài chính ti như thế bắt cá hai tay nói không chừng sẽ lập tức nhường tài chính ti để mắt đáng tiếc hắn không biết bờ dân vô cùng buồn đồng bí gõ cửa đi bảo mang theo hấp tân nói tước sĩ chúng ta giá cổ phiếu lại ngã một phần ba bờ dân hỏi chúng ta không có phản kích sao đồng bí vẻ mặt đau khổ nói ra đây là phản kích sau đó kết quả Vợ dân con mắt cũng trưởng lớn cái gì phản kích sau đó còn là bộ dáng này không có lầm sao đồng bí cười khổ nói không có sáng hôm nay lúc trừ ra trước đó trần đào đào bên ngoài ngoài ra còn có sáu nhà đột nhiên xuất hiện kẻ buôn nước bọn đối với chúng ta cổ phiếu tiến hành bán đĩa Vợ dân âm thanh lạnh lùng nói đám này kén kén Cha ra là nơi nào người sao đồng bí muốn nói lại thôi Vợ dân cả giận nói ngươi này có cái gì không thể nói đồng bí mặt đen lại nói này sáu nhà kẻ buôn nước bọn mặc dù vô cùng thần bí trước đó xuất hiện số lần cũng không nhiều nhưng Uy tại chúng ta theo dõi trong, bọn hắn là hội đồng quản trị sực đứt chặt tờ dẹt găng tay trắng. Bờ dân thông suốt ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Đồng ý cười khổ nói, tước sĩ, đây là vô cùng thường vi sự việc. Loại chuyện này chúng ta thường xuyên làm. Kẻ buôn nước bọn nhóm đột nhiên tăng nhiều, nhường thị trường chứng khoán vốn lưu động tập hợp, bọn hắn tìm được rồi mục tiêu đột phá. Dường như giá cổ phiếu mặt có gần một nửa tài chính cũng tại làm không chúng ta. Chúng ta vì thế đầu nhập vào 50 mươi đô la hồng công, mới khó khăn làm đứng vững sự tiến công của bọn họ. Bờ dân hai mắt bò mừng, ngươi nói đứng vững sự tiến công của bọn họ chính là chỉ hao phí 50 tỷ đô la hàng công, nhường hôm nay giá cổ phiếu so với hôm qua lại giảm xuống 1/3. Đồng Bí thở dài, đây đã là chúng ta đoàn đội có thể đứng vững lớn nhất áp lực. Bờ dân mặt hoàn toàn đen. Đồng Bí cười khổ nói, kẻ buôn nước bọn tình thế quá lớn, nếu như muốn bảo vệ cổ phiếu của chúng ta, còn cần lại đầu nhập 50 tỷ đô la hàng công. Nhưng mà này đã vượt ra khỏi công trái bộ môn quyền hạn. "Tư sĩ, ngươi nói có cho hay không?" bọn hắn. Bờ dân Zác, ta có thể nói không cho sao?" Đồng Bí câm như hến. "Không cho là không được, không có ai dám nhường công ty của mình cổ phiếu ngã như giấy lộn." nếu là đối phương thừa cơ thu nạp, làm không tốt có thể khởi động chương trình thu mua. Bơ dân hung hăng lôi kéo, đem trước ngực cả vạt tách rời ra, rất là thô lô giận ra cổ áo, nhường hô hấp của mình thư sướng một ít. 50 mươi ức sợ là chưa đủ, lại phê cho bọn hắn 100 ức. Đồng ý quá sợ hãi, tức sĩ, này có thể hay không quá nhiều rồi. Muốn lại như thế làm việc, chúng ta năm nay lợi nhuận. Bơ dân cao giọng nói, đừng nghĩ đến năm nay lợi. Chúng ta trước còn sống rồi nói sau. Nếu HSBC bởi vì ngươi duyên cớ của ta, như vậy ngã xuống. Hai người chúng ta trực tiếp lên trời đại tuốt đồng bí lập tức không dám nói thêm nữa. bờ dân âm lãnh nói, kia đột nhiên xuất hiện sáu nhà kẻ buôn nước bọt điên cuồng địa làm không chúng ta, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt ta. nghe ta, nói cho ngành đầu tư, dù thế nào, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải giữ vững. đồng bí nào dám từ chối, đúng. bờ dân hít một hơi thật sâu, phất tay một người, nhanh đi đi. đồng bí hỏi, bẹt tước sĩ chỗ nào? bờ dân giận dữ hét, ta để ngươi cút. đồng bí cũng không quay đầu lại vội vàng chạy trốn. không đề cập tới bẹt con tốt, nhắc tới bẹt đến, bờ dân tuyệt là tức giận. Nàng nghĩ và nghĩ cũng không nghĩ đến, lại là sẵn đứt chặt tờ dẹt ở sau lưng hung hăng thọc chính mình một đao. đây là ý gì? hắn tự tuyệt tình cầu của mình. tốt như vậy mua bán vì sao từ chối? bơ dân đều đã muốn tuyệt vọng. hắn hung hăng chầm chầm vào điện thoại, chưa từng có bất luận cái gì một khắc hy vọng điện thoại tiếng chuông vang lên tới. thế nhưng nhìn chầm chầm khoảng chừng 10 phút đồng hồ, điện thoại nửa chút động tĩnh đều không có. bơ dân thật dài điệu thở dài một tiếng. thôi, thiết thế này chó má quý ông lịch sự ở giữa quy tắc, cút sang một bên đi. mình bây giờ tình cảnh còn duy trì cái gì chó má quý ông lịch sự quy tắc? Sớm xác định sân đập chặt tờ dẹp tình huống mới đúng. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, bờ dân điện một nhận, nữ thư ký ngọt ngào tiếng vang lên lên, "Tư sĩ, sân đập chặt tờ dẹp bẹt tư sĩ điện thoại, tại nhất tuyến, muốn nhận lấy sao?" Chương 420 từ, thu hoạch tương đối khá, một, chương 420 từ, thu hoạch tương đối khá, một, chúng ta thu hoạch nhiều như vậy. Tưởng Thiên dưỡng khiếp sợ nhìn Lâm Phong, "Này còn nhiều sao?" Lâm Phong đặc biệt khó hiểu. Lượng côn quái thiếu mà nói, "A Phong, ánh mắt của ngươi không muốn cao như vậy, vừa giữa trưa, thu hoạch 2 tỷ, còn không bao nhiêu." Tưởng Tiên dưỡng liên tục gật đầu này khoảng chừng 2 tỷ đô la hồng công, hay là ngắn ngủi cho tới chưa thu hoạch, nói ra đều không có người tin a. Lâm Phong thở dài, nhà của ngân hàng sấn đứt chặt tờ rẹn băng nhóm không dàn gõ được, nếu không phải bọn hắn điểm một chén canh, chúng ta chọn mèn còn có thể lại thu hoạch 3 tỷ đô la hồng công. Lượng khôn nhíu mày, nói như vậy, sấn đứt chặt tờ rẹn đám gia hỏa này thật là đáng chết. Tưởng Thiên dưỡng đội và nói, không thể nói như vậy, nếu không phải bọn hắn đột nhiên hạ trọng chú, đứng vững HSBC S B bàn, chúng ta sao có thể thu hoạch nhiều như vậy? Lượng Côn ngạc nhiên, Tưởng Thiên dưỡng thở dài, a Côn, khôn, ngươi không rõ đạo lý trong đó thị trường chứng khoán cùng thương chiến cũng không có kém bao nhiêu. sáng hôm nay chúng ta bách thắng cố nhiên là có đập nổi dìm thuyền tâm tư, đối phương không phải là không liệu mạng phản kích, thắng bại đều là tại trong gan tức. thị trường chứng khoán bên trong còn rộng lượng vốn lưu động, những thứ này vốn lưu động chính là cỏ đầu tường, ai thế lực đại thì đứng ở ai bên này. bọn hắn từ trước đến giờ đều là dẫm cao nâng thấp, duy có dạng này mới có thể thu được lợi nhuận. nếu không phải đột nhiên xuất hiện này sáu nhà kẻ buôn nước bọn, trần đào đào muốn thắng được nhẹ nhàng như vậy, ngược lại cũng không dễ dàng. lượng quân bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. vừa nãy bất mãn lập tức tan thành mây khói. Lượng côn thật là bây giờ người, hắn ra đây trộn lẫn vì chính là kiếm tiền. Nếu ai cản trở hắn kiếm tiền, hắn cũng không cùng người khách khí. Tưởng Thiên Dưỡng nhiều hứng thú hỏi, A Phong, tia sáu nhà kẻ buôn nước bọt là ngân hàng sận đứt chặt tờ rẻ sao? Lâm Phong núm nu bay, là ngân hàng sận đứt chặt tờ rẻ hội đồng quản trị mấy cái găng tay trắng. Tưởng Thiên Dưỡng khẽ gật đầu, thì ra là thế. Lượng côn vui vẻ nói, nếu là ngân hàng sận đứt chặt tờ rẻ đứng ở chúng ta bên này, T H chẳng phải là nhất định xong đời? Tưởng Thiên Dưỡng có chút chần chờ. Sơn Nộc Trật Tợ Z cùng HSBC đồng dạng là áng lộ sạ sấn tư bản, muốn Sơn Nộc Trật Tợ Z đứng ở chúng ta bên này không dễ dàng đâu." Lâm Phong nói với Lựa Côn, "Đừng nghĩ đến làm chuyện tốt như vậy. Sế chiều hôm nay, Sơn Nộc Trật Tợ Z muốn tuyên bố mượn tạm cho HSBC 100 ức đô la Hồng Kông, đồng thời vậy tiến hành một hạng cao tới 50 ức cấp tài sản mua bán." Lựa Côn ngạc nhiên nói, "Nói cách khác, HSBC lập tức liền muốn có tiền. Kia Sơn Nộc Trật Tợ Z thành viên hội đồng quản trị sao làm chuyện như vậy? Không đúng. Kia Sơn Nộc Trật sao không trước kia điệu tuyên bố?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Thương nhân sao? Có cơ hội kiếm tiền vì sao không nhiều kiếm một chút? Lựa Khôn rất là khó hiểu, nếu bọn hắn tại buổi sáng hôm nay tuyên bố lời nói, chẳng lẽ có thể làm nhiều? Như thế như thường có thể kiếm một món lợi a, bọn hắn vì sao không làm như vậy? Lựa Khôn rất khó hiểu. Này mẹ nó không phải mâu thuẫn sao? Hội đồng quản trị sắt đứt chặt tờ dẹt người cho rằng tìm chút ít găng tay trắng thì không có chuyện gì. Lựa Khôn có thể không cảm thấy bọn hắn sẽ như vậy chân thật. Phải biết, HSBC giới cờ có một nhà ngân hàng gọi là Hansen, Hansen chỉ số chính là bọn hắn thiết kế ra được. Lượng坤 khôn cũng không tin HSBC hội cha không ra này sáu nhà kẻ buôn nước bọt bối cảnh. Đây không phải nói rõ nhường sân đợt chặt tờ rẻ cùng HSBC chở mà sao? Thấy thế nào sao không hợp lý? Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, Khôn ca, ngươi nói có khả năng hay không? Hai cái ngân hàng ở giữa giao dịch đơn thuần thuộc về bình thường thương nghiệp lui tới. Lượng坤 khẽ giật mình, đây là ý gì? Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, làm ăn thì là sinh ý. Cùng ngươi làm ăn cũng không đại biểu nhìn chính là đứng ở ngươi bên này, thuần túy là cùng ngươi làm ăn có thể kiếm tiền. Lượng坤 ngạc nhiên, còn có thể hiểu như vậy sao? Lâm Phong cười cười, đây là chuyện rất bình thường a. Ngươi nhìn xem trên thế giới bóng hai cực ở giữa chuyển động cùng nhau, bọn hắn cũng có giao dịch, dù là thiết mạng phong tỏa cũng là như thế. Không có cách nào, thế giới này là một cái chính thể. Không phải ta muốn cùng ngươi làm ăn, mà là chứ ngươi ở ngoài, hắn quốc gia của hắn không thể bán cho ta. Tia tuyển hạng chỉ có cái này cái. Lựa Kun khó hiểu nói, sân đất Charter dẹt cùng HSBC cùng là áng lộ sạ sân tư bản, cái trước thật bất hòa hắn đứng chung một chỗ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Vì sao a? Tưởng Thiên Dưỡng nhìn về phía Lâm Phong, "Á Phong, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì?" Lượng Khôn cũng nói, "Á Phong, Sẵn Đức Chặt Tờ Dẹt cùng HSBC ở giữa giao dịch, trên thị trường mảy may thông tin đều không có, vì sao ngươi biết?" Lâm Phong tùy ý nói, "Nói cho ta biết chứ sao?" Tưởng Thiên Dưỡng cùng Lượng Khôn liếc nhau, đồng cảm khó hiểu, bẹt "Là ai?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Bà ta, Sẵn Đức Chặt Tờ Dẹt đại Ban. Các ngươi sẽ không cần hao tổn hao tâm tổn trí suy nghĩ. Buổi trưa hôm nay cô ấy gọi điện thoại cho ta nói rõ tình huống. Chính như tưởng xinh suy nghĩ." Bọn hắn cùng HSBC giao dịch chính là một cuộc giao dịch đơn giản. Về phần tại sao không đứng ở HSBC bên ấy, kỳ thực vậy rất đơn giản. Sợn đứt chặt tờ rẻ không muốn đắc tội ta. Tưởng Thiên Dưỡng cùng Lượng Khôn chăm miệng một lời hỏi. Sợn đứt chặt tờ rẻ đại ban tự mình hướng ngươi gọi điện thoại thông báo tình báo. Lâm Phong cười nói, không được sao? Hai người đều ngây dại. Đây chính là sợn đứt chặt tờ rẻ đại ban. Lượng Khôn dùng kỳ gì ánh mắt nhìn Lâm Phong, A Phong, ngươi thành thật địa nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta bao nhiêu thứ? Đây chính là sợn đứt chặt tờ rẻ đại ban. Ngay cả đốc gia thấy vậy cũng sẽ không sĩ diện nhân vật ngươi cùng hắn có giao tình? Lâm Phong lắc đầu, ta cùng bọn hắn chỉ có nghiệp vụ bên trên lui tới, không có bất kỳ cái gì tư nhân giao tình. Lượng Côn kinh ngạc nói, không đúng sao? Nếu là như vậy, vậy vì sao sẽ không đứng ở HSBC phía bên kia? Lâm Phong cười hì hì nói, bởi vì ta hợp tác với bọn họ nhiều lắm à? Lượng Côn hà to miệng, hoàn toàn không hiểu rõ. Tưởng Thiên Dưỡng tâm thần khẽ động, Á Phong, giữa các ngươi giao dịch phạm vi lại sao? Lâm Phong nhún núm bay, ta đối với HSBC không có hảo cảm gì, bọn hắn quá độ tham dự quan phủ hoạt động, cái này khiến ta có một cái vô cùng ấn tượng xấu. Rốt cuộc. Quê nhà còn không có thu hồi hương giang nha. Lựa Quân cùng Tưởng Thiên dưỡng đồng thời gật đầu, không sai, đây là Lâm Phong có thể lời nói ra. Trên giang hồ có kiến thức người, chú ý là có kiến thức người, đều biết Lâm Phong là có thủ tất báo gia hỏa. Mà bình thường người tầm thường sẽ chỉ còn nhớ hắn là một vị mạnh bị gạo, bạo vì tiền người. Thật tình không biết, người hiền lành vì đối với người nào đều tốt, tự nhiên không có gì uy hiếp. Tất nhiên không có gì uy hiếp, như vậy, lời nói của hắn lại có bao nhiêu người có thể rất coi trọng đâu? Cũng chỉ có có thủ tất báo, lại có lực lượng giang hỏa, mới sẽ cho người càng chú ý bởi vì vì mọi người hiểu rõ dạng này người tốt nhất xem trọng một ít, bằng không đắc tội đối phương, đó là phải chịu khổ. rất rất nhiều ví dụ nói rõ điểm này. thế nhưng chỉ có cùng Lâm Phong thân cận hai người mới biết Lâm Phong mặt khác, nghĩa khí làm đầu, rất có nhậm hiệp chi khí. Lâm Phong đi là chân chính du hiệp con đường. vậy dĩ nhiên gia quốc thiên hạ đệ nhất, trong lòng ngực bố cục rất lớn. Lâm Phong đi giang hồ đường là làm nghề phi pháp, có thể những kia không có tính người, hắn trên cơ bản cũng không làm. tượng quân hỏa, muốn lậu, tiền giả loại hình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. ngay cả mã lan loại vật này, hắn vậy không làm. Giống như thì là tiểu thuyết thoại bản bên trong hiệp nghĩa công tử chi lưu. Nếu là không hiểu rõ người của hắn nhìn thấy, chuẩn hội tương đối hoang mang. Chỉ có bọn hắn những thứ này, người thân cận mới biết được Lâm Phong tình huống thật. Tưởng Thiên Dưỡng thở dài nói, "Á Phong, ngươi này trong lòng ngực bố cục rất lớn." Lâm Phong khoát, khoát tay, mỉm cười nói, "Đúng là ta một khách giang hồ, nói cái gì bố cục. Năng lực kiếm tiền ăn cơm no là được rồi. Chẳng qua, ta một thằng hiểu rõ, làm dạng gì mua bán kiếm lợi nhiều nhất thôi." Lựa Quân im lặng nói, "Cái này ta nhớ được ngươi đã nói, làm quốc gia cho phép lũng đoạn mùa bán kiếm lợi nhiều nhất." Lâm Phong buô tay nói, không sai, làm quốc gia cho phép lũng đoạn mua bán nhất là kiếm tiền, do đó ta sẽ không rời bỏ quốc gia. quê nhà là không cho phép buôn bột, buôn bán quân hỏa thậm chí là làm điều phi pháp. vậy ta tuyệt đối không tại gia tộc làm loại chuyện này. ta thậm chí sẽ phối hợp quê nhà động tác làm mổ một số chuyện, mà ta tự nhiên thu được phong phú hồi báo. tưởng tiên dưỡng trong lòng hơi động, sân đất chặt tờ dẹt hình như tại gia tộc khai thông nghiệp vụ. lâm phong giơ ngón tay cái lên, tưởng sinh trí tuệ. sân đất chặt tờ dẹt tại gia tộc chi nhánh ngân hàng hoặc nói làm thay chỗ có rất nhiều, ta cùng bọn hắn hợp tác cũng là rất lớn đầu tư bên ngoài tại gia tộc ngân hàng không có mấy nhà, chúng ta nghe rằng, trừ ra HSBC chính là sơn nứt chặt tờ rẹt. so sánh HSBC, sơn nứt chặt tờ rẹt càng phù hợp khẩu vị của ta một chút. vì vậy, ta là bọn hắn khách hàng lớn. lượng côn hiếu kỳ nói, lớn bao nhiêu? lâm phong cười cười, nói như vậy đi, ta cùng bọn hắn tại gia tộc hợp tác, lớn đến bọn hắn tình nguyện tại ta cùng với HSBC sẽ ra xung đột lúc, cam tâm tình nguyện mơ hồ đứng ở ta nơi này bên cạnh. lượng côn ngạc nhiên, không phải công khai địa đứng ở ngươi bên này. chương 424, thu hoạch tương đối khá. hai, chương 424 thu hoạch tương đối khá, hai, hắn trách trách lưỡi, này dường như cũng không có quá lớn giao tình. Tưởng Thiên Dưỡng nội vàng nói, không, này đã rất lợi hại. Sấn Đực Chặt Tơ Dẹn cùng HSBC đều là áng lộ xa sân tư bản, quan hệ của hai người dị thường chặt chẽ, vốn chính là không tốt bề mặt, có thể khiến cho Sấn Đực Chặt Tơ Dẹn đứng ở ngươi bên này, đã đặc biệt đặc biệt lợi hại. Tưởng Thiên Dưỡng nói với Lượng Côn, ta phải bốn nắn một chút, ta lời giải thích là siêu cấp lợi hại. Lượng Côn nhún nhún vai tỏ ra hiểu rõ, bất quá, ta luôn cảm thấy kỳ lạ. A Phong cùng Sẵn Đật Chặt Tợ Dẹn ở giữa hợp tác là gần đây 2-3 năm sự việc, có thể HSBC cùng Sẵn Đật Chặt Tợ Dẹn ở giữa hợp tác thế nhưng rất nhiều năm. Sẽ có hay không có lựa dối? Tưởng Thiên Dưỡng liên tục gật đầu, A Phong, Khôn Ca nói rất có đạo lý. Lâm Phong cười hì hì nói, hai vị đại lao nhắc nhở là, điểm này tuyệt đối không thể. Lượng Khôn Trân thành nói, trên thế giới này, trừ ra sinh lão bệnh tử không có tuyệt đối sự việc. A Phong, tâm phòng bị người không thể không. Lâm Phong cười nói, Khôn Ca yên tâm đi, Sẵn Đật Chặt Tợ Dẹn không dám làm sao. Lựa Khôn không nên phản đối đất hỏi đến cùng, vì sao ngỡ như thế xác định Lâm Phong nuzznuzz bay, quê nhà xuất thủ a. Cái gì? Lượng Côn cùng Tưởng Thiên Dưỡng trợn mắt há hốc mồm. Hai người đồng cảm kinh ngạc. Quê nhà xuất thủ. Lâm Phong khẽ gật đầu, đúng à, quê nhà người nào đó cho sẩn đợt chặt tờ dẹn bẹn gọi điện thoại. Vang không, các ngươi cho rằng sẩn đợt chặt tờ dẹn lập trường sẽ như thế rõ ràng. Ngươi cũng đã nói à, giữa bọn hắn hợp tác nhưng so với ta hợp tác thời gian nhiều gấp mấy chục lần. Như thế nào lại bởi vì ta, tổn hại mấy chục năm giao tình Tê. Lượng Côn thất thanh nói, quê nhà ra tay, thật là đại thủ bút. Tưởng Thiên Dưỡng cả kinh nói, a Phong. Ngươi tại gia tộc rốt cục là làm cái gì? Đây chính là thật là lớn ân tình. Lâm Phong rất là bình thản, ta là lao gia nhân à, ta chưa từng có nghĩ tới đổi quốc tịch tí nghĩ, ta tại gia tộc có tương đối lớn đầu tư, mọi thứ đều dựa theo quê nhà quy củ tới. Ta tại gia tộc nhà máy công nhân viên trước có chừng mấy chục bạn người đi. Thẩm Thiên Dưỡng vậy mất tiếng, mấy chục bạn. Lâm Phong nhún nhún vai, đại bộ phận đều là lao động dày đặc hình sản nghiệp nha. Tiểu bộ phận là cấp cao sản nghiệp. Dù sao quê nhà hiện tại thiếu khuyết công tác cơ hội, ta rất được ham nên. Lựa côn tao mày nói, chính như có chút đạo lý a. Thẩm Thiên Dưỡng nhìn hắn thầm nghĩ ngươi chớ để cho A Phong lừa gạt. Hiện tại mười người đều biết quê nhà rất có triển vọng. Tiến về quê nhà đầu tư thương người không biết đạo có bao nhiêu, có thể bao nhiêu người có thể đủ đạt được quê nhà kiểu này ủng hộ. Chỉ sợ quê nhà sĩ nghiệp nhà nước đều không có lãnh ngộ này. Nhưng mà Lượng Khôn nói ra, ta không biết ngươi tại gia tộc sản nghiệp rốt cục lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng Tân Nhi bây giờ thực là việt tỉnh du khách. Thường Thiên Dưỡng sử sốt, Tân Nhi. Lượng Khôn giải thích nói, Tân Nhi hiện tại ở lâu việt tỉnh, hắn ở đây Hương Giang đối diện làng trải thành lập một thật là lớn nhà kho, mỗi ngày đều phải hướng tập đoàn chúng ta tiệm tạ hóa cung ứng các loại hóa hóa chỉ là những vật này thực sự không phải một con số nhỏ lâm Phong đương nhiên nói đơn thuần một tiệm tạp hóa nhìn lên tới đồ vật không nhiều nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a trừ ra chúng ta còn có tân liên thăng trong địa bàn tiệm tạp hóa cũng đúng thế thật một đại đầu ta sơ bộ tính một cái chỉ riêng là mỗi ngày cung ứng thì muốn đạt tới trăm vạn cấp tưởng thiên dưỡng sắc mặt thay đổi đơn thuần tiệm tạp hóa lượng côn đặt đầu đúng đơn thuần tiệm tạp hóa chạm nước không tính tuy nói chạm nước cũng là tân mi phụ trách tưởng thiên dưỡng chắp lưỡi nói cũng đúng thế thật hơn lưỡng hạng một lớn Lượng côn thở dài, Tân Nhi lần trước trở về thời điểm, cả người cũng mập một vòng, hoàn toàn mập ra. Gia hỏa này mỗi ngày có mở tiệc chiêu đãi. Nghe hắn nói, chúng ta xinh xinh mà đem có chút sản phẩm biến thành đại tông giao dịch. Tân Nhi rất thụ người khác chào mừng. Tưởng Thiên Dưỡng ngạc nhiên nói, Tân Nhi thế nhưng quốc tế buôn lậu đại ngạc, lẽ nào hắn không muốn việc buôn bán của mình? Lượng côn khôn cười không ngừng, tại gia tộc như thường có thể buôn lậu à? Tưởng Thiên Dưỡng cả pin kem chút nhảy dựng lên, quê nhà buôn lậu. Các ngươi điên rứa, quê nhà còn không phải thế sao? Hương Giang cảng không phải là Di Loan, tại gia tộc buôn lậu, bị bắt lấy nhưng là muốn ăn củ lạc. Lượng Côn cười nói, không có quyết đại như vậy, chẳng qua vậy không kém nhiều chính là loại chuyện này, tự nhiên không thể giấu giếm với nhà. Nói thật cho ngươi biết, đây là quê nhà cho phép. Tưởng Thiên Dưỡng kém chút đem tròng mắt trường ra ngoài, quê nhà năng lực cho phép các ngươi buôn lậu. Lượng Côn cười khổ nói, ta nếu là không có tự mình trải qua, ta cũng không tin a. Tưởng Thiên Dưỡng lập tức hứng thú, có thể nói kỹ càng một chút sao? Lượng Côn cười nói, ngươi là tập đoàn cao tầng, tự nhiên có thể hiểu rõ. A phong Phán đoán vương bắc bóng hai cực một trong lập tức liền phải xong đời, bọn hắn bị a mỹ mê hoặc, bọn muốn tiến hành liệu phát sốc hiện tại phía bắc cái đó bóng hai cực cực độ thiếu khuyết dân sinh vật tư chúng ta thì tổ chức nhân viên trải qua đường sắt hướng chở từ các vận chuyển hàng hóa ích lợi rất lớn tưởng tiên dưỡng ngạc nhiên thì này a lượng khôn cười hắt han nói đừng nóng vội mà phương bắc hồng sắc ma hùng vì thiếu hụt tiền tệ những người này là cái gì cũng dám lấy ra đổi tưởng tiên dưỡng mơ hồ có loại dự cảm lượng khôn nói ra được nhất định là kinh thiên động địa đồ vật nhà máy máy móc quân đội vũ khí chỉ cần chúng ta giảm bớt bọn hắn liền dám lấy ra gắn nợ tưởng tiên dưỡng trong lòng giun lên ý của ngươi là bọn hắn ngay cả vũ khí trang bị cũng dám lấy ra Lượng khôn hung hăng gật đầu, không sai. Thưởng Thiên Dưỡng quá sợ hãi, các người muốn. Lượng khôn nhún nún bay, chúng ta muốn món đồ kia làm gì? Thưởng Thiên Dưỡng thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn tốt. Lượng khôn mỉn cười nói, chúng ta mặc dù là khách giang hồ, có thể thành thật giảng, chúng ta đã không phải là đơn thuần khách giang hồ. Công ty chúng ta lập tức sẽ chuyển hình, muốn biến thành một chính quy tập đoàn. Nếu để người ta biết chúng ta đi tư quân hỏa, kia còn thế nào cùng người khác làm ăn đâu? Thưởng Thiên Dưỡng lập tức gật đầu, nhưng mà lượng côn sau đó nói nói, thế nhưng, những vật kia chúng ta không muốn, quê nhà muốn a? Tưởng Thiên Dưỡng ngây dại, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lượn côn. Ý của ngươi là lượn côn nhún nhúi bay, chúng ta không muốn, có người muốn nha. Chẳng qua chúng ta không qua tay, qua tay là quê nhà những người khác. Chúng ta chỉ là căn cứ yêu cầu của bọn hắn, đổi lấy một thứ gì đó. Chỉ là quê nhà hiện tại bách phế đại hưng, bọn hắn cũng không đủ tài chính. A Phong nhắc nhở chúng ta làm sự tình muốn lâu dài. Ba người chúng ta thương lượng một phen, quyết định nửa bán nửa tặng chứ sao? Tưởng Thiên Dưỡng hít vào một ngụm khí lạnh, hợp lấy các ngươi đây là phụng chỉ buôn lậu. Lượn côn nhổi vàng qua tay. Ai nói với ngươi chúng ta đi từ? Chúng ta đây là nghiêm túc cùng Phương Bắc Hồng sắc Ma Hùng làm ăn. Buôn lậu là tuyệt đối không thể buôn lậu. Dù là ngươi là tập đoàn cao tầng, muốn là nói như vậy, ta cũng phải nói với ngươi phỉ báng. Tưởng Thiên Dưỡng là thực sự giận mình, chuyện này là ba người các ngươi làm. Lượng Côn gật đầu, rất là đáp ý Tưởng Thiên Dưỡng nổi giận. Chuyện tốt như vậy các ngươi sao không kêu lên ta? Lượng Côn im lặng nói, lúc ấy chúng ta cũng không nhận ra. Xin chào a. Tưởng Thiên Dưỡng đại thánh đáng tiếc, ai nha? Đây là cùng quê nhà chung đụng cơ hội tốt ta. Loại chuyện này nếu tiêu lên ta thì tốt. Hắn ôm hy vọng tra hỏi các ngươi còn thiếu tư bản sao? Lượng Côn đắc ý hỏi ngược lại, có A Phong căn này kim thủ chỉ tại, ngươi nói chúng ta thiếu tư bản không? Tưởng Thiên Dưỡng đang tiếc lắc đầu liên tục, vậy dĩ nhiên là không thiếu. Lượng Côn vua tay cười nói, cái này có thể vẹn vẹn là A Phong, Tân Nhi ba người chúng ta cùng nhau việc làm, chính A Phong việc làm, ngươi chậm rãi nghi đi. Tưởng Thiên Dưỡng trịnh trọng đối với hai người nói, nếu còn có dạng này tốt hạng mục, làm ơn tất mang ta lên. Lâm Phong cười nói, tạm thời không có cái khác hạng mục, chẳng qua này có một cái thuần tiêu tiền hạng mục, ngươi có muốn hay không làm? Tưởng Thiên Dưỡng hỏi, cái gì hạng mục? Lâm Phong mỉm cười nói, A Tẩu mang đầu nhà. Ta liền nghĩ làm chút việc thiện, tích điểm đức. Tưởng tiên dưỡng không đợi hắn nói xong, lập tức nói, thêm ta một. Chương 425, thế sự khó liệu, một, chương 425, thế sự khó liệu, một, hai ngày này đầu tưởng biến hóa, rất có loại để người như lọt vào trong sương mù thấy không rõ làm ý nghĩa. Ai có thể nghĩ tới tiếng tăm lừng lây HSBC giá cổ phiếu lại ngã còn hơn một nửa. Câu lạc bộ hoàng kim bên trong, tam cự đầu lần nữa tụ hội, Lý Tước Sĩ có chút căng khái. Phó chuyên viên liêm tự thở dài nói, không phải sao, đây chính là HSBC. Lý Tước như mày hỏi. Thẩm Đại Ban rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phó chuyên viên lắc đầu, ta không rõ ràng. Phó cục trưởng cục An Ninh nói, đốc gia phủ đối với Thẩm Đại Ban đặc biệt chú ý, rốt cuộc vị này là thật sự có thể tại phu nhân thật chớp trước mặt chen mồn vào được người. Hắn lại đột nhiên mất tích, thật là khiến nhân kỳ quái. Lý Tước Sĩ Tự Tiêu Phi Tiêu nói, mất tích. Phó chuyên viên vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không sai, chính là mất tích. căn cứ chúng ta điều tra, Thẩm Đại Ban là nhận được hai điện thoại sau đó, lập tức liền hạ lệnh thư ký của mình mua hồi vụ đô nhanh nhất một chuyến bay. Sau đó thì đón xe thẳng đến sân bay. Có thể là chúng ta nhân viên điều tra phát hiện, thẩm đại ban không có đi sân bay, thậm chí hải quan đều không có biểu hiện hắn ra vào ghi chép. Phó cục trưởng liên tục gật đầu, cục an ninh điều tra cũng là như thế. Hiện tại chỉ có phía dưới mấy loại tình huống. Hoặc là hắn không có xuất hải quan, mà là vượt biên xuất cảng. Hoặc là hắn bị người giết hại. Còn có một loại, hắn ra khỏi biên quan, nhưng mà hải quan không có ghi chép. Hả? Lý đốc sĩ nhìn phó cục trưởng cảm thấy hoang đường, có muốn nghe hay không nghe người đang nói cái gì. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Phó cục trưởng giải thích nói, kỳ thực không mâu thuẫn. Ta nâng hai cái tất cả mọi người quen thuộc ví dụ, Lôi Lạc cùng Long Thành Bang. Làm lúc, mấy người bọn họ cũng bị truy nã, chúng ta dường như bảy ra thiên la địa võng, nhưng mà còn không phải bị bọn hắn chạy trốn. Phó chuyên viên lắc đầu, không, bọn hắn chạy trốn đó là chúng ta cố ý thả đi. Đám người này cùng đốc gia phụ liên lụy quá sâu, nếu là không buông tay, trời mới biết bọn hắn cuối cùng sẽ nói ra dạng gì lời nói tới. Ba người cùng nhau gật đầu. Lôi Lạc cùng Long Thành Bang cái kia nói hay không, thật là một đợi tiêu hùng. Bọn hắn thành lập lợi ích cùng hưởng mạc quá lớn, lớn đến nếu là công bố tại chúng thật sự lôi kéo đốc già phủ một khối xong đời loại chuyện này là không cho phép thay vì nói hai người kia là đảo tẩu còn không bằng nói là bị đốc già phủ bức cho đi Lý Tước Sĩ suy nghĩ một chút nói thẩm đại ban tình muốn đây lôi long hai người càng ung dung hắn muốn vượt biên cũng tốt muốn quang minh chính đại rời khỏi cũng tốt cũng không có ai đi ngăn cản hắn muốn rời cảng đây hai người kia lại càng dễ Phó chuyên viên lắc đầu ta nhìn xem treo nếu là quang minh chính đại rời khỏi hải quan cũng tốt sân bay cũng tốt không thể nào không ghi chép thầm đại ban số liệu hắn có thể theo hải quan rời đi biện pháp duy nhất thì là dùng thân phận khác Vì thẩm đại ban thân phận, nhiều chuẩn bị một thân phận không phải việc khó gì. Nhưng mà này trên cơ bản cùng vượt biên không có cái khác hai loại. Điều này nói rõ tình huống của hắn rất không ổn, không thể quang minh chính đại rời cảng. Tình cảnh của hắn rất không ổn. Chúng ta trong âm thầm thảo luận qua. Thẩm đại ban sợ là giữ nhiều lãnh ít. Lý tước sĩ trầm rãi sờ lên mình tay, ta cùng với thẩm đại ban là lão hữu, nghe được tin tức của hắn, thật là khiến người khổ sở. Người đã giả, luôn luôn hoài cựu. Những năm này cảnh còn người mất, lão hiu là cái này đến cái khác rời đi. Thật là khiến người ta phiền muộn. Phó cục trưởng cùng phó chuyên viên lướt nhau cùng nhau nói, tước sĩ, ngài chính tuổi xuân đang độ, sao là bực này ngôn ngữ? Lý tước sĩ cười cười, vòng qua cái đề tài này, chúng ta giả định thẩm đại ban đã bị giết hại, ai là hung thủ giết người? hai người cùng nhau lắc đầu, do dự một chút, hay là phó chuyên viên nói chuyện, khó mà nói a? Lý tước sĩ giật mình, nói thế nào? phó chuyên viên cười khổ nói, ta dâng đốc ra mệnh lệnh đi điều tra chuyện này, có trăm phần trăm chứng cứ cho thấy, đại tiểu phú hào phía sau là thẩm đại ban đủ bộ, ngài cũng biết, vì tiểu phú hào nguyên nhân, thương giang nhận lấy cùng hoàng chứng quán, hắn đắc tội quá nhiều người. Nhưng phạm là tại khủng hoảng chứng khoán bên trong gặp tai họa xí nghiệp, cổ dân đều có khả năng có hành hung động cơ. Đoạn người tài lộ còn như sát nhân vụ mẫu, đây là huyết hải thâm cửu. Ngoài ra, cùng ngày gọi cho thẩm đại ban hai điện thoại, một cái là trụ sở HSBC tổng giám đốc, một cái khác là tài chính ty, cũng là làm người tôn kính nhân vật. Chúng ta muốn điều tra, cũng là quá sức. Đây là mười phần bất đắc dĩ nhiệm vụ. Đốc gia mệnh lệnh mặc dù hạ, có thể là chúng ta đều tin tưởng, đốc gia làm dáng vẻ khả năng tính xa lớn xa hơn thật muốn đem thẩm đại ban hạ gục khả năng tính. Điều tra về điều tra, phương pháp trọng yếu. Chúng ta không thể đắc tội Thẩm Đại Ban. Thủ đoạn liền không thể quá mức cương liệt. Không nói Thẩm Đại Ban tự thân là vụ đồ quý tộc, vẻn vẹn, vẹn HSBC bản tính, cũng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Húng chi, HSBC phía sau có người. Dường như Thẩm Đại Ban loại nhân vật này, đối với một sĩ nghiệp mà nói có tốt có xấu. Vì Thẩm Đại Ban năng lực, rất dễ nhường HSBC mắc đối nó ý lại chứng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, HSBC thì ổn định chất ước, hay là tại làn sóng rút tiền ảnh hướng dưới. HSBC sâu không lường được. Mặc kệ là Thẩm Đại Ban hay là HNBC, ở đâu là chúng ta có thể trêu chọc. Thủ đoạn, tự nhiên cũng không thể quá mức kịch liệt. Bằng không, đợi đến trong khoảng thời gian này quá khứ, người ta muốn tìm tìm chúng ta suối quẩy, chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Tước sĩ đã hiểu gật đầu, đúng vậy a, tập đoàn Sở bây giờ cũng không dễ trọng. Phó cục trưởng Đồng Tình Liệp nhìn phó chuyên viên một cái, vị lao huynh này chắc chắn bày ra một hỏng bét việc phải làm. Phó chuyên viên cũng là bất ức, chúng ta Liêm tự danh xưng độc lập với Tam thị thập tam cục, trực tiếp bị đốc ra lãnh đạo. Có thể trên thực tế là cái gì, chúng ta mọi người đều biết. Lý Tước sĩ cười nói, tiểu này cơ cấu tại gia tộc đã sớm có, cầm y vệ, đồ và sưởng, không có thèm. Phó chuyên viên nặng nề thở dài, Phó cục trưởng cao mày nói, chúng ta vậy từng làm qua điều tra. Thế nhưng căn cứ chúng ta kết quả điều tra, quả nhiên là khó bề phân biệt. Giống như tất cả mọi người đều có hiềm nghi, tất cả mọi người lại đều không có hiềm nghi, đúng là điên. Lý Tước sĩ vỗ vỗ tay, ta cùng với thẩm đại ban là lão hữu, thế nhưng ta nhất định phải nói rõ một chút, thẩm đại ban cử động quá mức. Đắc tội quá nhiều người. Những người này là tốt như vậy đắc tội sao? Tất cả đều là gieo hạt giống tủ hận không biết gặp được cái gì phiền lòng sự việc thì sẽ sinh ra tội ác. Người ta muốn làm hắn, vậy quá dễ dàng. Thẩm Đại Ban sao mà không cân ngoan? Bất quá, HSBC làn sóng rút tiền xuất hiện xảy ra bất ngờ, phía sau có khả năng hay không cùng Thẩm Đại Ban mất tích có quan hệ đâu. Phó chuyên viên cười khổ lắc đầu, không có khả năng. Lý Tước Si nhíu mày, lại không có khả năng. Phó chuyên viên đối với hai người không có gì tốt dấu giếm, dù là đây là Liêm Thự bí mật. Câu lạc bộ Hoàng Kim chính là giao hội ba người đi nghiệp bí ẩn mới hình thành đặc thủ câu lạc bộ. HSBC làn sóng rút tiền thật là một ấn đoán cá nhân. Người ta không là hướng về phía thẩm đại bạn tới, bọn hắn là hướng về phía đại tiểu phú hào đi. Lý Tước sĩ cùng phó cục trưởng nhìn nhau ngạc nhiên. Này suy luận dường như không đúng sao, ngươi muốn là hướng về phía đại tiểu phú hào đi, trực tiếp tìm chính chủ không tốt sao? Tại sao phải tìm HSBC? Lấn yếu sợ mạnh, kia cũng không đúng a. Cùng HSBC so sánh, đại tiểu phú hào mới là mềm yếu một phương mới đúng. Phó chuyên viên giải thích nói, chuyện này nhìn lên tới vi phạm đường thức, nhưng thật ra là có nội tâm suy luận. Đại phú hào hạ ngục, tiểu phú hào cũng tại xương mù đều đắc tội các đại quý tộc nhưng mà thẩm đại ban hay là tại là hai người này bất đầu nếu như không phải vụ đồ vạ vạ giặt tì phơi sáng tiểu này chuyện bí ẩn thật sự không có mấy người hiểu rõ tất nhiên bục quang cũng liền không dối gạt được thế là thì khiến cho một người lửa giận người này chính là lâm phong lý tước sĩ cùng phó chuyên viên cùng nhau níu mày, lâm phong vị yêu hương giang ẩn hình phú hảo phó chuyên viên núi núi bay không sai chính là hắn vị này có thể không phải nhân vật bình thường hắn là lưu manh bên trong nhất biết buôn bán cũng là buôn bán nhân trùng tối giang hồ Trước đây hắn đối với HSBC cũng không có cái gì, chẳng qua làm vụ đồn bạ bạ giặt tỉ phơi sáng sau đó, đã dẫn phát phẫn nộ của hắn. Thế là, Hồng Hưng thậm chí và giao hảo Đông đảo sát đoàn thì đã dẫn phát nhằm vào HSBC làn sóng rút tiền. Loại chuyện này hay là bờ dần phơi sáng ra tới. Chương 425, thế sự khó liệu 2, chương 425, thế sự khó liệu 2, bằng không, chúng ta căn bản cũng không biết còn có như thế một vị cùng đại phú hào đối trọi gây gắt nhân vật. Lý Tước sĩ khen nhíu mày, ta gần đây cũng là liên tiếp nghe nói qua cái này vị. Nếu ta không có cục an ninh giúp đỡ, nói không chừng ta cũng phải thuê lôi đình an ninh như vậy một vị nhân vật lại cùng đại phú hảo có thù thông tin có thể tin được không trả lời hắn là phó cục trưởng thông tin hẳn là thật sự lâm phong kỳ thực một mực là tại trong tầm mắt của chúng ta chẳng qua vì hồ sơ của hắn rất hoàn mỹ thân mình lại là đại phú hảo cho dù là đồn cảnh sát muốn động hắn đều khó có khả năng lâm phong lão bà rất nhiều trong đó vị cuối cùng vậy chính là hắn bắt phu nhân phụ thân phương tiến tân trước đây có ân với đại phú hảo chẳng qua ân đại thành thủ tại phương tiến tân gặp rủi do lúc hắn không có thân xuất biệt thủ Phương gia hậu nhân là không có bản lãnh đòi lại cái công đoạn này, nhưng mà Phương đình nam nhân là Lâm Phong, lan lộn giang hồ đều là ân đoán phân minh, Lâm Phong càng hơn. Lý Tước sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Phương Tiến Tân con rể, khó trách, dường như hắn nhân vật như vậy, đối với Hương Giang ân đoán tỉnh kiểu có thể nói rõ như lòng bàn tay. Ta dường như đã hiểu, Lâm Phong muốn làm H là sợ bọn họ như là dĩ vãng một dạng, hào không có lý do ủng hộ đại tiểu phú hào, đại tiểu phú hào tình huống chúng ta đều biết, muốn khả năng ra ngoài tính rất thấp, Lâm Phong không muốn để cho hai người bọn họ tốt hơn, tự nhiên muốn đoạn mất bọn hắn mọi việc. Phó chuyên viên trọng trọng gật đầu, không sai, Lâm Phong chính là cái này ý nghĩa. Lý Tước Sĩ cười cười, chẳng qua Lâm Phong không phải chúng ta, không biết Thẩm Đại Ban đã mất tích, dứt khoát thì cho HSBC xử ngáng chân, làn sóng rút tiền, hắn là thực sự dám làm a? Phó chuyên viên trầm mặc rất lâu, mới nói, không chỉ như thế. Treo lên Lý Tước Sĩ cùng phó cục trưởng ánh mắt, hắn giải thích nói, HSBC cổ phiếu dung chuyển, phía sau chủ lực chính là quỹ bất thắng, nhà này quỹ ngân sách người thao tác là Trần Đạo Đạo. Lý Tước Sĩ hơi sững sờ, đây không phải là Trần Vạn Hiền lao ra hỏa kia con diên sao? A. Ta mơ hồ còn nhớ, bởi vì hắn, Trung Thanh xã hết rồi. Phó cục trưởng giải thích nói, Tước sĩ trí nhớ tốt. Không sai, Trần Đào Đào Đông gia chính là Lâm Phong, cũng là bởi vì hắn, Trung Thanh xã bị Giang hồ xóa tên. Lý Tước sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, anh hùng xuất thiếu niên, thật khó lường. Lâm Phong mới bao nhiêu lớn, lại có loại này bản sự. Làm năm ta tại hắn số tuổi này lúc, còn đang đi học đấy. Phó cục trưởng cùng phó chuyên viên cùng nhau nuối bay, ai nói không phải đâu. Lý Tước sĩ nét mặt có chút nguyền ấm, đây quả thật là một rất tốt thông tin. Phó chuyên viên cùng phó cục trưởng lơ lơ, tin rất tốt. Lý Tước Sĩ mỉm cười nói: Chúng ta câu lạc bộ Hoàng Kim Tôn chỉ là hội tụ bắt phương thông tin, một lòng hướng tiền. Câu lạc bộ các vị đều là các cái lĩnh vực tinh anh, cho dù là trộn lẫn xã đoàn, cũng là trong xã đoàn tinh anh. Mục đích của chúng ta cũng không phải cái gì tranh bá, mà là vì kiếm tiền. Tại gia tộc có một câu gọi là chỉ có ngàn năm thế gia, không có ngàn năm vương triệu. Hương Giang thuộc về hôm nay là ảng lộ xa sẩn, ngày mai là quê nhà. Cái này lại có quan hệ gì đâu? Chúng ta xúc giác trải rộng Hương Giang trên dưới, mặc kệ ai lên hại, đều không thể không dùng chúng ta người chỉ cần chúng ta người tại câu lạc bộ ngay tại ích lợi của chúng ta cũng tại ai lên này lại có gì khác biệt phó cục trưởng cùng phó chuyên viên cùng nhau nói tước sĩ cao kiến lý tước sĩ mỉm cười nói ta gọi các ngươi đến vậy không phải là vì ngay bắt quái. lâm phong cùng hsbc ở giữa tranh đấu đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt tốt hsbc làn sóng rút tiền rượu a chúng ta câu lạc bộ không chê mấy ngân hàng lần này thật đúng là nhờ phúc của hắn tức giận an đến rất no phó chuyên viên cùng phó cục trưởng mừng rỡ tước sĩ thật sự sao lý tước sĩ cười nói còn không phải thế sao sao HSBC là ảm lộ sạ sẩn tư bản, lần này làn sóng rút tiền, tất nhiên khổ không thể tả, có thể thành thật rằng kỳ thực vậy đem sẩn đất chặt tờ dẹt vậy liên lụy. Dưới tình huống bình thường, thị dân đối với một nhà ngân hàng mất đi lòng tin, ép buộc sau đó bình thường sẽ đem tiền cất giữ trong khác một nhà ngân hàng. Rất đáng tiếc, sẩn đất chặt tờ dẹt đồng dạng là ảm lộ sạ sẩn tư bản. Hang sen vốn hẳn nên tiếp nhận HSBC bộ khách, nhưng không nên quên, hang sen vốn là HSBC công ty con. Chúng ta ngân hàng xem như ăn no bụng, đây vốn là chúng ta dùng để dựa tiền dùng, kết quả vì pháp nhân là người hoa thế là tiếp cái này phá thiên lưu lượng lần này chúng ta chẳng những ăn no còn ăn quá no phó chuyên viên cùng phó cục trưởng vui mừng quá đỗi lý tước sĩ cười nói ta mời hai vị tụ hỏng là muốn thỉnh giáo hai vị dựa theo phân tích của các người hsbc còn có thể hay không chịu đựng được phó chuyên viên lập tức nói chịu đựng được rất nhẹ nhàng lý tước sĩ thu liễm nụ cười toàn bộ cảng làn sóng rút tiền muốn thoải mái bước qua có thể sao phó chuyên viên lập tức giải thích nói căn cứ ta được đến tình báo hsbc tài sản vẫn là vô cùng vẻ mạnh bọn hắn trên quầy có tiền trạng qua, ngân hàng hoạch tâm nghiệp vụ chính là ôm chữa cùng cho vay tiền. Không thể nào đem tất cả tiền mặt đều đặt ở trên quầy, bất kỳ cái gì một ngân hàng đều khó có khả năng làm như thế. Đối mặt đẳng cấp này đến được cho vay tiền, bất kỳ cái gì một ngân hàng cũng nhút đầu. HSBC rốt cục là cự đầu, bọn hắn đã tại thời gian cực ngắn làm ra quyết đoán. Căn cứ ta được đến thông tin, bọn hắn đã theo sẵn được chặt tờ dẹp tạm thời mượn tạm 200 ức đô la Hồng Kông đến ứng phó cái này làn sóng rút tiền. Ta nghĩ, thông tin lập tức liền muốn thả ra. Lý Tước C hơi sử sở, nói cách khác, HSBC tình huống ổn định. Phó chuyên viên do dự trong chốc lát, mới nói, "Khó mà nói." Lý Tước sĩ ngạc nhiên, 200 ức đô la Hồng công còn khó nói sao? Phó chuyên viên cười khổ nói, "Căn cứ ta được đến thông tin, trong đó có hơn 100 triệu là phải lập tức rút tiền." Lý Tước sĩ trong lòng hơi động, đốc gia phủ hơn 5 tỷ. Phó chuyên viên hồi đáp, "Kia là một cái trong số đó, ngoài ra còn có hơn 5 tỷ là." Tướng quân cùn Lệ nhạm, Lý Tước sĩ ngạc nhiên, "Tướng quân cùn Lệ nhạm còn có hơn 5 tỷ?" Phó chuyên viên cũng là nhíu mày, "Đó là theo vụ đô chuyển tuôn đến, theo Lý Tuyết, hiệu này lại nghịch địa tại, không nên muốn tiền mặt mới là." nhưng vấn đề là, tướng quân Cùn Ni nhảm chính là muốn tiền mặt. Hai nhà này thì đoạt lấy 100 ức. Ngài nghĩ, ai dám cam đoan còn có hay không nhà thứ ba. Phó cục trưởng lại nói, ép buộc Phong Trảo nên lắng lại. Hai người cùng nhau nhìn qua hắn, vì sao như vậy giảng? Phó cục trưởng chân thành nói, HSBC vốn chính là một cái vật khổng lồ. Lần này làn sóng rút tiền tất nhiên lịch sử hiếm thấy, HSBC ứng đối được vậy có chút chật vật. Thế nhưng ta muốn nói, đây chỉ là HSBC bị đánh một trở tay không kịp. Nhưng mà HSBC một sáng lấy lại tinh thần, chính là Lâm Phong bại cũng. Lý Tước sĩ cao mày nói. HSBC cùng Lâm Phong ở giữa nọ sức, quan hệ đến chúng ta bước kế tiếp, chúng ta cũng không thể chỉ bằng nhìn tình cảm làm việc. Ta muốn bằng chứng. Ngươi phải biết, hàng xem chỉ số cũng giảm xuống một nửa. Tập đoàn HSBC cổ phiếu đồng dạng hạ áp chế một nửa. Này tương đương với tập đoàn HSBC giá trị vốn hóa thị trường bút hơi một nửa. Nó dựa vào cái gì tăng trở lại? Phó cục trưởng lập tức giải thích nói: Tước sĩ, ngài đừng bên tập đoàn HSBC đại cổ đông còn không có kết cục. Lý Tước si khẽ giật mình, tập đoàn Serbia muốn kết cục. Phó cục trưởng nhỏ giọng nói: Vâng, tước sĩ chính là tập đoàn Serbia người. Lý Tước Sĩ ngạc nhiên, vợ dân là gia tộc sở bị dở người, phó cục trưởng gật đầu, trừ ra gia tộc sở bị dở, cũng không có người tại thẩm đại ban đột nhiên mất tích sau đó, thì lập tức đem HSBC cục diện rồi dám cả hợp lại. Lý Tước Sĩ lộ ra nụ cười, có đạo lý. Phó cục trưởng tiến một bước nói, dưới tình huống bình thường, vợ dân nhất định là muốn sử dụng HSBC thân mình quan hệ tiến hành tự cứu, như là không thể rất tốt địa thư khốn, như vậy, thân làm đại cổ đông tập đoàn sở bị dở thì muốn xuất thủ, tập đoàn sở bị dở, đồng dạng là một tôn quái vật khổng lồ, bọn hắn nếu ra tay, ra thì tưởng. HSBC nan để hội đối diện mà mở. Lý Tước Sí cười ha ha, đây quả thật là một rất dẻo thông tin. Như vậy, công việc của chúng ta trọng điểm liền đến. Chép đấy mua vào HSBC cổ phần, chúng ta vậy hướng HSBC cùng tập đoàn sở hữu giờ lấy lòng. Chương 426, lòng của các ngươi thật to lớn, một chương 426, lòng của các ngươi thật to lớn, một cái gì? Lâm Sinh muốn làm một quý tử thiện. Đại quyền báo kinh ngạc nhìn Tân Nhi. Trước mắt Tân Nhi cùng 2 3 tháng trước đó như hai người khác nhau. Thân thể đã có có hơi mập ra, bụng cũng có có hơi nhô lên, mặt vậy mượt mà lên đây người đều là phú quý khí, nếu là không tỉ mỉ giới thiệu, cho dù ai cũng sẽ không nói đây là một vị giang hồ đại lao. Tân Nhi chân thành nói, báo ca, ngài cũng biết, phong ca từ trước đến giờ có làm từ thiện truyền thống. Nếu không phải về tới quê nhà, nếu không phải gặp được ca tẩu, Tân Nhi tuyệt đối nghĩ không ra Lâm Phong tại gia tộc làm ăn làm được như thế lớn. Càng là nghĩ không ra, người ta từ vừa mới bắt đầu liền đem tương đối một bộ phận doanh thu làm từ thiện. Này là hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu sự việc. Cho dù ai một lăn lộn giang hồ cổ hoặc tử còn làm từ thiện a, cổ hoặc tử có hôm nay không có ngày mai. Làm từ thiện như đồ gì? Nhưng đó là mới vừa tới quê nhà thời điểm ý nghĩ, hiện tại Tân Nhi đã sớm đem ý nghĩ ban đầu ném tới Dạ và Quốc. Chúng ta thế nhưng chính quy sí nghiệp ra, chúng ta muốn gánh chịu xã hội trách nhiệm, chúng ta muốn tiến hành lâu dài phát triển. Là cái này Tân Nhi ý nghĩ. Lâm Phong Nhị phu nhân Cảng Sinh kinh doanh mạng nhường Tân Nhi cảm giác buôn lậu làm ăn cũng liền như vậy đi. Người ta làm ăn thế nhưng trải rộng toàn cầu. Trêu đến Tân Nhi ước ao cái tỉ, sao không sớm chút nói cho ta biết điểm này a? Tân Nhi cùng Cảng Sinh gặp mặt thời gian không dài, vẻn vẹn là một cái tuần lễ trước đó. Nguyên nhân nói đến cũng là buồn cười. Lâm Phong gia tộc mỗi tháng đều sẽ cử hành định kỳ tụ hội. Hắn có 8 cái lá bà, nhưng mà chỉ có 3 vị tại Lương Giang. Cái khác tất cả đều tán tại các nơi trên thế giới, tỉ như tại Di Loan Đinh Dao, tại gia tộc Cẩm Sinh, tại A Mỹ Đường Tâm, tại Nam Đồng Phú trấn các loại. Mấy vị này, tất cả đều là sự nghiệp hình nữ tính, đều muốn tại người đàn ông này làm chủ trong thế giới chứng minh bản thân. Lâm Phong vậy do cho các nàng, cũng may mà các nàng, Lâm Phong mới có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm đem chính mình sập hàng trải rộng ra được lớn như vậy. Đây là tăng gấp bội sự việc, giống như hồ nước bên trên lá sen một lúc bắt đầu cũng là lẻ loi chơi chọi một mảnh, ngày thứ hai lúc nhiều một mảnh, biến thành hai mảnh, ngày thứ ba lúc hai mảnh biến thành bốn mảnh, ngày thứ tư lúc bốn mảnh biến thành tám mảnh. nhưng mà hay là lẻ loi chơi chọi không thấy được. có thể theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã bày khắp nửa cái hồ nước. như vậy chiếm hết hồ nước phải bao lâu? đáp án là ngày thứ hai là được rồi. lâm phong nghiệp vụ thì là chậm chạp như vậy lại mau lẻ địa phát triển. vậy bởi vì vì phu nhân nhóm tại địa phương khác nhau, các nàng vừa độc lập lại liên hệ, trong lúc vô hình đã xảy ra trình hợp, riêng phần mình xuất tiến phát triển được so với ai khác cũng mạnh. Lâm Phong có phải không nghĩ phơi sáng các nàng? Hắn ở đây giang hồ trộn lẫn, kẻ thù khắp nơi trên đất, tại không có có đầy đủ lực lượng trước, phơi sáng các nàng còn không phải thế sao một ý kiến hay? Cũng là lượng không cùng tiểu đệ của mình mới biết được Lâm Phong phu nhân nhóm cụ thể thân phận. Nguyên bản dựa theo trước đó quy hoạch, tự tại gia tộc cản sinh, Di Loan Đinh Giao, Nam Đồng Phú Trân, A Mỹ Đường Tâm đều sẽ mỗi tháng đến Hương Giang ba ngày. Đây là gia đình nhật, nhưng không trùng hợp là đuổi kịp tiểu phú hào gây chuyện. Vấn đề này thì kéo dài tiếp theo. Ai ngờ đến khép kéo thì kéo ba tháng vậy may mắn, bởi vì chuyện này, nhường quê nhà rất căng thẳng, bá vương hoa xuất hiện, lâm phong thì đem các nàng phân phối cho phu nhân của mình nhóm, cảng sinh lúc này mới sẽ cùng tân ni tiếp xúc, bằng không, cho dù tân ni là chính mình đối tác, ý theo lâm phong tính tình cẩn thận, vậy cũng là không có khả năng nói cho hắn biết, cảng sinh xuất hiện nhường tân ni rất rung động, đã sớm biết lâm phong có bắt phòng phu nhân, mỗi một vị đều không phải là bình hoa, nhưng mà vẫn là để tân ni im lặng, xinh đẹp như vậy một vị mỹ nhân, lâm phong là thế nào đã thủ, đồng dạng cấp mỹ nhân, hắn còn có tám vị a. Người với người bi hoan ly hợp tuyệt không giống nhau, Lâm Phong trái ôm phải ấp mọi người vần quanh, hắn ngay cả một già người trẻ tuổi thập tam muội cũng bắt không được đến. Hâm Mộ, ghen ghét, Phật, đương nhiên, đây chỉ là nói giỡn. Càng Sinh xuất hiện, Dương Tân Nhi hiểu rõ Lâm Phong cái nhìn lại cũng. Hắn không nghĩ tới, người ta ra tới làm việc năm thứ nhất, liền bắt đầu tại gia tộc tiến hành khổng lồ bước cùng. Càng không nghĩ đến, ngắn ngủi 3 năm sau đó, quê nhà xí nghiệp đã trải qua sơ bộ hình đã có thành tựu. Tại gia tộc, Lâm Phong nhân viên tạm thời khoảng chừng mấy chục bạn người. Càn Sinh đi tới chỗ nào, đều là quan phủ thượng khách. Mà nhưng nàng được hoan nên nguyên nhân không mệt mệt là nàng có thể cung cấp vào nghề cương vị cũng bởi vì nàng có thể làm từ thiện chính thức làm từ thiện lúc đó quê nhà thiếu tiền quan phủ quan nhân nhóm trăm phương ngàn kế địa muốn trước đến đầu tư người tiến hành quy tiền bọn hắn không có có người mục đích thuần túy là vì chỉ hạ bách tính chẳng qua loại hành vi này rất là để người khó mà tiếp nhận chính là những kêu hồi đến quê nhà các thương nhân vì tiền mà không phải cái khác ngươi liền để ta quy tiền năng lực đáp ứng mới gặp vĩ càng sinh đều không cần quan phủ ra hiệu ngầm nói xong nói rõ nhà máy kiến tạo ở đâu thì quy tiền ở đâu sửa câu trải đường, kiến tạo trường học quả thực là một con rồng. dạng này đại thương nhân, làm sao không được hao nên. cảng sinh tùy ý điệu nói với tân nhi một con số, đó là tại gia tộc làm việc thiện tiêu tiền. tân nhi làm lúc ngu ngơ hồi lâu, tiền này, đã đây hắn thân gia cũng nhiều hơn nhiều. đại quyền báo cười khổ nói, lâm sinh là một vị có xã hội tinh thần trách nhiệm đại thương nhân, chúng ta đối với cái này không chút nghi ngờ. bất quá, làm việc thiện khi nào đều có thể, không cần phải. hiện tại làm a? tân nhi im lặng nói, người đều muốn đoạt lấy tiếp nhận tiền từ thiện, ngươi nơi này sao trái ngược? Đại quyền báo không biết nên khóc hay cười, ngươi không muốn hại ta. Nếu lời này truyền đi, ta nhưng có là phiền phức. Tiền từ thiện chúng ta đương nhiên cần, quê nhà bách phế lại hưng, tiền từ thiện là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà chúng ta hy vọng tiền từ thiện không phải không bao giờ, là lâu dài sự việc. Hiện tại Lâm sinh tại Hương Giang bên ấy chính đấu với người tranh hưởng hực khí thế. Hiện tại làm từ thiện, có được hay không? Tân Nhi cười khổ nói, há lại chỉ có từng đó là hưởng hực khí thế a, đấu là túi bụi. Lâm Phong tại Hương Giang việc làm không có dấu giếm được Đại quyền báo, tự nhiên cũng không có giấu diếm được Tân Nhi hai người đều tin tưởng Lâm Phong tình cảnh HSBC thế nhưng một tôn quái vật khổng lồ không chỉ ở chỗ bản thân hắn, càng ở chỗ HSBC hội đồng quản trị thành viên từng cái đều là quái vật khổng lồ, tượng tập đoàn sở bị giờ kia đồng dạng là một tôn quái vật khổng lồ. Lâm Phong nhìn là cùng tập đoàn HSBC đối nghịch, thực chất đối thủ của hắn là chân chính hạng lộ sạ sần tư bản tập đoàn. Đại Quyền Báo rất là lo lắng. Tân Nhi cười nói, báo ca vô cùng lo lắng phong ca. Đại Quyền Báo trắng ra nói, Lâm Sinh là chân chính ái quốc tư nhân, là chúng ta quan trọng đối tác. Về công về tư, chúng ta cũng hy vọng Lâm Sinh có thể chiến thắng. Tân Nhi kỳ quái nói, đã như vậy, Phong Ca muốn làm quý từ thiện, vì sao còn muốn từ chối nhã nhặn đâu? Đại Quyền Báo cười khổ nói, thép tốt phải dùng đến trên lưới đao, lúc này phân tán tài chính, còn không phải thế sao sáng suốt sự việc? Tân Nhi cười nói, Báo Ca, ngươi quá lo lắng. Lần này quý ngân sách không phải Phong Ca một người ra. Đại Quyền Báo nhíu mày, thật sự? Tân Nhi gật đầu, đúng. Lần này quý từ thiện, nhưng thật ra là vì tập đoàn chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị Lý Cẩn Khôn Tiên Sinh làm chủ, tập đoàn chúng ta một vị khác phó chủ tịch Tưởng Thiên Dưỡng Tiên Sinh vậy ra một phần kỹ lực. Đại Quyền Báo cười hỏi, Lâm Sinh không có xuất lực. Tân Nhi cười khổ nói, loại chuyện này làm sao có khả năng ít bọn hắn. Đại Quyền Báo thở dài, ngươi nhìn xem, ta nói cái gì đó. Hiện tại chính là cùng Tập đoàn H chiến đấu thời khắc trọng yếu, thời khắc này phân tán lực lượng cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tân Nhi nghĩ cũng đúng, tất nhiên Báo ca nghĩ như vậy, vậy ta thì đem tin tức này hồi báo cho Phong ca đi. Đại Quyền Báo nhẹ nhàng thở ra, đúng đúng đúng, đúng tập trung lực lượng đánh thắng một trận, một trận qua đi, muốn làm cái gì dạ việc thiện đều có thể. Tân Nhi chân thành nói, Báo ca, ngươi là thực sự là Phong ca suy nghĩ. Đại quyền báo không đồng ý, chúng ta có thể là bằng hữu." Tân Nhi thở dài nói, "Được rồi, ta cái này đem khoản này 2 tỷ tài chính lui bề. Nhiều? Bao nhiêu?" Đại quyền báo con mắt trừng lớn, "Tân Nhi, ngươi chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu?" Tân Nhi giải thích nói, "2 tỷ a. Là bộ dáng này, Lý Tiên sinh phu nhân có bầu, vợ chồng hai người muốn làm việc thiện cho hai tử Tích Phúc. Tưởng Tiên sinh cho rằng, như vậy chuyện có ý nghĩa không thể mất hắn, hắn cũng muốn tham gia. Lâm Sinh cùng Lý Sinh lại là huynh đệ sinh tử, thế là Lâm Sinh vậy tham gia. Ba người độc đụng, thì tiếp cận 2 tỷ." Đại quyền báo hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự. Tân Nhi chân thành nói, "Báo ca, ngươi cũng biết Lý Sinh vợ chồng trước đó là lan lộn giang hồ, thật không dễ dàng có một đứa bé, tự nhiên là không muốn nhường Hải Tử đi con đường cũ của mình. Loại chuyện này là cho Hải Tử cầu phúc, tự nhiên không tồn tại làm khả năng dạ." Đại quyền báo cười khổ nói, "2 tỷ a. Nếu số lượng thiếu điểm, hắn còn có thể nói cái gì, nhưng này 2 tỷ, thật sự muốn bọn hắn đừng làm việc tiện." Chương 426, lòng của các ngươi thật to lớn, 2, chương 426, lòng của các ngươi thật to lớn, 2. Đại quyền báo hoài nghi mình nếu còn dám kiên trì trước đó ý kiến, bên trên biết được có thể đem chính mình xé. Đừng nói bên trên, dù là chính mình dân mệnh lệnh làm sự tình, đối mặt này 2 tỷ, cũng là miệng đáng lươi cô. Quê nhà hiện tại Bách Phế đại hưng, khỏi phải nói 2 tỷ, cho dù là 2 ước phải làm bao nhiêu sự việc. Hiện tại tiền là thực sự đáng giá. Liên nói việc tỉnh đến làng trải cầu lớn tốt, dự toán cũng chỉ là 1 tỷ. Này nếu là có 2 tỷ. Đương nhiên, số tiền kia khẳng định là sẽ không dùng tại thương nghiệp công dụng. Có thể nói trở lại, sửa cầu cũng là làm việc tiện a. Chẳng lẽ mình thật muốn tự tuyệt? Đại quyền báo chính lo được lo mất lúc, liền nghe Tân Nhi tiếp tục nói, lý sinh vợ chồng làm việc thiện tâm tư là kiên định. Tưởng Sinh cũng là như thế. Phong Ca tự nhiên không cần nói, nếu không phải Hương Giang chính tiến hành thương chiến, bọn hắn có thể đầu nhập nhiều hơn nữa tiền giấy tới làm việc thiện. Đại quyền báo trợn mắt há hốc mồm, chờ một chút, này 2 tỷ không phải cuối cùng tiền từ thiện. Tân Nhi giải thích nói, không phải, khoản này tiền từ thiện là lâu dài. Ta kỹ cẩm cùng ba vị tán gẫu qua, Phong Ca nói cho ta biết, hắn chuẩn bị đem lần này thương chiến lợi nhuận một thành quyên ra đây làm việc thiện. Tên, Đại quyền báo hít vào một ngụm khí lại một thành đại quyền báo là lâm phong cùng pê nhà người liên lạc chức năng đã sớm không giới hạn trong trước kia căn cứ đồng nghiệp nói cho hắn biết lần này thương chiến liên lụy tư bản cao tới mấy chục tỷ quy mô nếu đến tiếp sau còn có một thành dù là dựa theo chục tỷ tính đến tiếp sau vậy còn có một tỷ nhiều đại quyền báo trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cắn răng nói loại chuyện này ta không làm chủ được ta phải xin chỉ thị bên trên tân nhi cười nói nên đại quyền báo thản nhiên nói ta đương nhiên sẽ không hoài nghi tập đoàn hồng hương chưa bị tiên sinh động cơ chỉ là thương giang thương chiến hưởng hưởng khí thế Ta vốn là hy vọng có thể đem có hạn tiền tài vùi đầu vào thương chiến bên trong. Con số này vượt xa khỏi tâm lý của ta danh giới cuối cùng. Ta phải báo cáo. Tân Nhi liên tục gật đầu, "Đã hiểu, ta hiểu." Đại quyền báo đội vã rời đi. Tân Nhi lắc đầu, nhìn xem nhìn thời gian, cho Lâm Phong gọi điện thoại, "Phong ca, ta đem sự việc cho báo ca nói, báo ca bị hù dọa." Hắn đem sự việc từ đầu chí cuối địa nói một lần, may may không có thêm mắm thêm muối. "Ta nghĩ báo ca nói đúng a, chúng ta đem tiền này dùng tại thương chiến bên trong không tốt sao?" Lâm Phong khẽ lắc đầu, "Không cần, không kém này 2 tỷ." Tân Nhi cười khổ nói, "Phong ca, ngài lời nói này được, đây chính là 2 tỷ. Hồng Hưng cộng lại đều không đáng 2 tỷ." Lâm Phong cười nói, "Đó là tưởng tiên sinh tại lúc chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại Hồng Hưng còn không phải thế sao trước kia? Ngươi là Hồng Hưng hậu cần đại tổng quản, chỉ là ngươi qua tay bách hóa chi tiêu thì bấy nhiêu." Tân Nhi nặng nề thở dài, "Tập đoàn Hồng Hưng tiệm tạp hóa đã tạo dựng lên. Mỗi ngày đi hàng hóa số lượng đều là đến trăm vạn mã tính. Quan trọng nhất là những thứ này chiếm đại đầu đều là nhanh tiêu phẩm." Lâm Phong nói khẽ, "Chúng ta Hồng Hưng đang từ từ chỉnh hợp." Tập đoàn đã thành hình. Chờ đến đây phiên thương chiến sau khi chấm dứt, chúng ta triệu chân biến thành tập đoàn hùng hưng. Tân Nhi cao mày nói, báo ca đối với chúng ta là thực sự tốt. Nếu đổi thành người khác, bọn hắn ở đâu quản ngươi là có hay không đang tiến hành thương chiến, đã sớm đem tiền giấy trước thu vào trong túi. Ta nghĩ hắn nói đúng à? Khép Tốt dùng tại trên lưới đao. Này hai tỷ thế nhưng một bút đồng tiền lớn. Lâm Phong ngắt lời hắn, không. Số tiền kia nhất định phải dùng tại từ thiện bên trên. Này là lời hứa của ta. Tân Nhi cười khổ nói, chờ đến thương chiến sau khi chấm dứt, lại làm chuyện như vậy không tốt sao? Lâm Phong thở dài, ta nhận được tin tức, tập đoàn sở Sobi giờ lập tức liền muốn lên sàn, Thương Chiến cũng muốn nên bận bối. Hiện tại không quay, về sau muốn chuyển cũng khó khăn. Tân Nhi trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, Phong Ca, lẽ nào trận này Thương Chiến thất bại? Lâm Phong kinh ngạc nói, ta tất nhiên dám ra tay, như thế nào lại thua? Tân Nhi khó hiểu nói, tất nhiên sẽ không thua, kia không thể chờ đến đại chiến sau khi chấm dứt sao? Lâm Phong lắc đầu, không thể. Chúng ta lần này Thương Chiến, kỳ thực đã bị ảng lộ xạ thần tư bản theo dõi. Lúc này đầu nhập hai tỷ làm biểu thiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Chờ đến Thương Chiến sau khi chấm dứt. Còn muốn như vậy tự do điệu ra vào quê nhà, liền phiền toái. Mỗi một khoản tiền đều sẽ bị truy tung. Tân Nhi vội vàng truy vấn, "Phong ca, tập đoàn Sơ Bỉ giờ còn không phải thế sao tốt treo trọng, đây chính là ảng Lộ Xạ Sần Đại tư bản." Lâm Phong không phủ nhận điểm này, "Ta đương nhiên hiểu rõ. Nếu là ở ảng Lộ Xạ Sần tiến hành thương chiến, ta khẳng định hội nhận thua. nhưng mà lần chiến đấu này là tại Lư Giang, vậy ta sẽ không thua." Tân Nhi cười khổ nói, "Phong ca, ngài lòng tin thật đủ, ta nghe được tinh hồn tám đạm. HSBC, Sơ Bỉer, cái nào đều là quái vật khổng lồ. Ngài còn dám cùng bọn hắn đấu?" Lâm Phong thản nhiên nói, không phải ta muốn cùng bọn hắn đấu, là bọn hắn muốn treo cho ta. Tân Nhi im lặng. Này có khác biệt gì sao? Lâm Phong tự tin nói, lần này Thương Chiến qua đi, chúng ta Hồng Hưng cũng sẽ biến thành nhường giới kinh doanh mọi người tôn kính tập đoàn. Người khác nhìn thấy chúng ta đều sẽ ước lượn một phen. Chúng ta không cần tự coi nhẹ mình. Tân Nhi giơ ngón tay cái lên, vậy mặc kệ Lâm Phong năng lực không thể thấy, Phong ca huy vũ. Tân Nhi nguyên bản đối với Lâm Phong xưng hôn là a phong cũng không biết khi nào, thì biến thành phong ca. Loại chuyển biến này là vô thức lại vô cùng tơ lụa. Nhưng mà Tân Nhi là cam tâm tình nguyện. Lâm Phong nhắc nhở, báo ca sau khi trở về, xác suất lớn là sẽ không tiếp nhận. Quê nhà Chu Ý ân đoán phân minh. Lúc này là chúng ta thương chiến thời khắc mấu chốt, báo ca tuyệt đối dùng lý do này từ chối chúng ta tiền tự thiện. Còn có người năng lực đối mặt như thế một bút kết sổ tiền tự thiện không động tâm. Tân Nghi nghĩ quê nhà Tắc Phong, bọn hắn còn thật có thể. Ngươi nói cho báo ca. Thứ nhất lúc này rời đi cái này bút khoản hạng thuận tiện, thứ hai là muốn kê liệt tập đoàn HSBC, thứ ba là dùng loại phương thức này nói cho HSBC bọn hắn, chúng ta phía sau có người. Nhường quê nhà cho chúng ta hảo thủ lòng. Tân Nghi ngạc nhiên chúng ta phía sau không vẫn luôn là quê nhà sao? Lâm Phong thở dài, không sai, chúng ta phía sau vẫn luôn là quê nhà. Có thể là đối phương không biết ta, người ta không chừng còn tưởng rằng chúng ta là người đó găng tay chẳng đấy. Tân Nhi hung hăng xì một tiếng, ta mẹ nó là lão gia nhân. Lâm Phong hỏi, người quốc ngữ không có quyển sạch sẽ a? Tân Nhi nhún nhuyễn bay, không có a. Chẳng qua nơi này giảng bạch thoại nhiều một ít. Dù sao câu thông đã dậy chưa trứng lại. Lâm Phong cười lạnh nói, Thi Vi Lục thúc làm chuyện tốt ta. Tân Nhi không nói gì. Lão Lục có thể phong tước, việc làm nhìn lên tới vô cùng không đáng chú ý nhưng mà vô cùng ác độc. Hắn thông qua mẹ TV để sướng giảng tiếng Quảng Đông, đồng thời vì nói tiếng Quảng Đông làm linh. Phương Giang vốn là một di dân thành thị, bình thường tới nói, di dân thành thị tiếng thông dụng luôn là quốc ngữ. Điện hình chính là làm trải. Vũ Hồ tứ hải đám người tiếng địa phương có phải không cùng, nhưng con của bọn hắn giảng tiếng phổ thông so với ai khác đều đánh dấu chuẩn. Phương diện này điện hình là mỏ dầu đời thứ hai nhóm. Phương Giang trước đây cũng là như thế, hoặc là quốc ngữ hoặc là địa ngữ. Nhưng mà lão lục thì thông qua ra sức để sướng tiếng Quảng Đông, sinh sinh địa thu được tất bị. Nguyên nhân ở chỗ làm như vậy liên để hương giang cùng quê nhà văn hóa tiến hành một tấm ảnh chụp ngăn cách, chỗ tiếng địa phương hệ thống là dung nhập cả nước ngăn cách. nếu là không có quốc ngữ tại, khỏi cần phải nói chỗ quê nhà phương nam đám người trên cơ bản không ra được vốn là, cái gọi là mười giảm khác nhau âm, có chỗ một cái hương chấn ngôn ngữ đều là khác nhau. quỷ lão khó mà làm được sự việc, gắng gượng địa nhường thiệu lão lục cho làm thành, hắn vậy bởi vậy phong tước. lúc này kết cục thảm hại còn không rõ rệt, di độc phải đợi đến 3-40 năm sau đó. tân nhi, ngươi tiện thể mời báo ca giúp ta tìm kiếm một nhóm đài truyền hình nhân viên công tác, lần này thương chiến sau đó ta muốn thu mua một tấm đài truyền hình giấy phép. chương 427 ai còn không có cái bối cảnh. một chương 427 ai còn không có cái bối cảnh. một lẽ nào có lý đó. thực sự là tức chết ta rồi. bờ dân hung hăng vô vô cái bản. dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, cùn định nhắm lại cự tuyệt hắn chuyển khoản yêu cầu, không nên rút ra tiền mặt. tiêu mẹ nó thế nhưng 50 mươi lút hai ngàn bảng đô la hưởng công. hsbc theo sợi đợt chặt tờ rẻ mượn tạm mới bao nhiêu. hắn lại trực tiếp lấy một phần tư còn nhiều. càng làm cho hắn phẫn nộ là tài chính ty lại cũng muốn đưa ra tiền mặt thật là không thể để người tiếp nhận. Tài chính ti đó là chuyện không có biện pháp. Đồng ý quên giải nói. Thương Giang công chức nhóm dùng là tiền mặt. Lúc này, cái nào ngân hàng cũng thiếu tiền mặt. Sợ nứt chặt tờ rẹt tiền mặt bị bọn hắn cho mượn hơn phân nửa. HSBC tiền mặt sớm đã bị bọn hắn trung dụng. Cái nào ngân hàng cũng sẽ không tài chính mình lễ tân cất giữ quá nhiều tiền mặt. Bằng không, liền đợi đến thâm hụt tiền đi. Về phần tướng quân cùn li nhảm. Tiểu phú hảo vào tù, vốn chính là vì gia tộc cùn li nhảm cầm đầu các đại quý tộc ở sau lưng thôi đậu. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Tước sĩ, lúc này phải tỉnh táo a tối thiểu chúng ta mở một tốt đầu phải không nào? Bơ dân hung ngắt nói, liên hệ truyền thông, đem tin tức này cho truyền đi. Đồng bí vội vàng nói, đã thông qua TV đài truyền hình truyền bá thả ra. Bất quá, Bơ dân hay hắn một cái, chẳng qua cái gì. Đồng bí cười khổ nói, chửi chúng ta rất nhiều người. Bơ dân nổi trận lôi đình, vì sao chửi chúng ta? Lẽ nào không phải là tán dương chúng ta sao? Đồng bí thở dài, đây chính là một trăm bức tiền mặt, chỉ là xe tải cũng trang mấy chiếc. Thương Giang Thị dân kém chút điên rồi. Bọn hắn nói, nếu là những thứ này tiền giấy cho bọn hắn, đều không cần ép buộc. Bở dân cười lạnh nói, "Phú hào mới là nền tảng. Bọn hắn chậm rãi chờ, cũng không phải không cho bọn hắn tiền." Phân phó, nhường lễ tân người làm rút ra nghiệp vụ lúc, từ nhỏ một chút. Đồng ý khẽ giật mình, "Ý của ngài là?" Bở dân tức giận nói, "Ý của ta. Này cũng không rõ sao? Nguyên bản muốn 10 phút đồng hồ mới có thể làm lý hào nghiệp vụ cho ta kéo dài đến nửa giờ." Đồng ý cả kinh nói, "Như vậy đến ngân hàng người không phải càng nhiều sao? Vậy sẽ đối với chúng ta tạo thành bất lợi ảnh hưởng." Bở dân lắc đầu, "Bất lợi ảnh hưởng? Chúng ta vốn là gặp phép buộc, còn quan tâm những chuyện này bất lợi ảnh hưởng?" không nên nói bừa hiện tại chỉ là đem mút thời gian kéo dài có thể đem tiền cho đến khách hàng trong tay là được rồi này chục tỷ tiền mặt chậm rãi đổi muốn để thị dân biết nói chúng ta có tiền đồng bí liên tục gật đầu đúng nhất định phải làm cho bọn hắn nhìn thấy chúng ta có tiền vợ dân trầm mặc một hồi hỏi lâm phong bên ấy có động tĩnh gì hiện tại hai bên đều biết đối thủ là ai tự nhiên đặc biệt chú ý động tác của đối phương đồng bí suy nghĩ một chút nói không có gì đặc biệt động tác quỹ bách thắng vẫn đang làm không chúng ta quay chung quanh quỹ bách thắng vốn lưu động cũng là ngày qua ngày khổng lồ vợ dân lắc đầu Uy bách Thắng, thực có can đảm lên tên này à? Không cần lo lắng bọn hắn." Đồng Bí cười khổ nói, "Chúng ta cổ phiếu đã hạ áp chế một nửa, Uy bách Thắng là ăn quá no. Hiện tại, bọn hắn đã trở thành hương giang lớn nhất tư mộ Quý ngân sách. Bọn hắn quả thực là thị trường chứng khoán vốn lưu động ngọt đèn chỉ đường. Nay con không cần lo lắng sao?" Vợ dân hử lạnh nói, "Bọn hắn không đáng để lo." Nhìn Đồng Bí không dám tin ánh mắt, vợ dân thở dài, "Chỉ bằng vào HSBC thân mình, muốn ngăn cản bọn hắn đã không thể nào. Người đó là cái gì ánh mắt?" Đồng Bí khẩn trương đến phải chết, "Chúng ta thế, nhưng HSBC bơ dân gửi lệnh nói HSBC lại như thế nào thị trường chứng khoán bên trong vốn lưu động là bao nhiêu lẽ nào ngươi không rõ ràng sao thầm đại ban người kia làm chuyện tốt vốn lưu động đã bị quỹ bách thắng tập kết đừng nói chúng ta HSBC loại tình huống này giá cổ phiếu mặt bất luận cái gì một cái cổ phiếu đều sợ chúng ta tình huống nếu đổi thành mạnh bùng đánh bọn hắn như thường cũng sợ đơn dựa vào chúng ta tuyệt đối không phải những thứ này vốn lưu động đối thủ bọn hắn cộng lại tư bản có thể so sánh quỹ bách thắng nhiều nhiều chúng ta nếu là không có cái khác trợ lực tất thua không thể ni ngờ đồng ý thất thanh nói tất sĩ Bỡ dân thần sắc rất là khó xử, ngươi là HSBC Đồng Bí, sợ cái gì? Đồng Bí cười khổ không thôi. Chính là tập đoàn HSBC Đồng Bí hắn mới sợ áp việc không liên quan đến mình tự nhiên là treo lên thật cao, ngươi trong cuộc lòng nóng như lửa đốt. "Tư sĩ, này như thế nào phá cục?" Bỡ dân hít một hơi thật sâu, làn sóng rút tiền, chúng ta tạm thời là ổn định. Dựa theo phương pháp của ta, tối thiểu có thể kéo bảy ngày. Hiện tại chúng ta nên đưa ánh mắt ném đến thị trường chứng khoán đến rồi. Muốn nghi hết biện pháp đến để thăng thị trường chứng khoán." Đồng Bí nhỏ giọng nói, "Chúng ta HSBC tại trên bảy có xung tốc tài chính tới cứu thị." Chẳng qua tức sĩ ngài mới vừa nói qua, vốn lưu động cầm đồ, đơn bằng chính chúng ta cứu không được chính mình." Ta, Bơ Dân cười lạnh nói, "Không sai, đơn bằng chính chúng ta là cứu không được chính mình, điểm này không cần hoài nghi cái gì." Đồng Bí cười khổ nói, này nên làm cái gì a?" Bơ Dân cả giận nói, "Ngươi sợ cái gì? Đừng quên xuất thân của ta." Đồng Bí lẩm bẩm nói, "Tước sĩ là xuất thân gia tộc Sở Bị giờ." Ánh mắt của hắn sáng lên, "Tập đoàn Sở Bị giờ muốn xuất thủ sao?" Bơ Dân nói những chuyện này lúc, lại tiêu ngạo với bất cứ dĩ, "Sở Bỉ giờ dù sao cũng là HSBC đại cổ đông." ta nghĩ hết biện pháp đến cê dịch, đáng tiếc hiệu quả không tốt, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì. Nếu là không có thị trường chứng khoán sự việc, lần này làn sóng rút tiền nên không có bất kỳ vấn đề gì. Làn sóng rút tiền lại tăng thêm thị trường chứng khoán sụt giảm, đơn dựa vào chúng ta là không có khả năng vãn hồi xu hướng suy tàn. Bằng không, cho dù chúng ta giải quyết làn sóng rút tiền, HSBC còn ở đó hay không chúng ta trong tay đều phải đánh một cái dấu hỏi. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm mọi biện. Bơ dân nói lên lúc này, tương đối phẫn nộ. Cũ mẹ nó là thẩm đại ban gây hoạn, thật tốt lẫn vào quan phủ sự việc làm cái gì? ngươi mẹ nó cũng không phải phu nhân thật trợ, đế quốc sự việc dùng ngươi quan tâm sao? Hiện tại tốt, ngươi phủi mông một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, kết quả cho HSBC lưu lại như thế to con cục diện rồi dám. Tuyệt đối không nên để cho ta bắt lại ngươi. Bằng không, không phải nhờ ngươi biết đại cổ đông lửa giận là cái gì. Bờ dân hít một hơi thật sâu, tập đoàn sở bị giờ đã quyết định hướng chúng ta bơm tiền một tỷ để họ UN giờ giải quyết vấn đề này. Đồng bí lập tức tại chỗ phục sinh, nếu là như vậy, có thể thật tốt quá. Có tập đoàn sở uy giờ và cục, chúng ta thay họa liên cũng có. Thị trường chứng khoán nhìn thấy Sở Ủy giờ ra trận, nhất định sẽ trọng chấn lòng tin. Bờ Răng cười khổ lắc đầu, nếu như có thể, ta là thực sự không hy vọng nhìn thấy Sở Ủy giờ kết cục. Đồng ý âm thầm lắc đầu. Cái này có thể không phải do Bờ Răng. Đại cổ đông còn không phải thế sao chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không nỗ lực. Hiện tại HSBC tình huống đã rất nguy hiểm, nếu là tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì cục diện. Sở Ủy giờ nếu lại không ra tay, làm không tốt đến cuối cùng, HSBC đại cổ đông sẽ không còn là Sở Ủy giờ. Đây cũng không phải là nói đùa sự việc. Tập đoàn Sở Uy giờ không phải ra tay không thể. Đồng Bí trưởng thở dài một hơi, mặt giãn ra cười nói, trước đây chúng ta cùng sắt đập chặt tờ rèn giao dịch phơi sáng sau đó, chúng ta cổ phiếu thì có chỗ bắn ngược. Chẳng qua quỹ bách Thắng tập kết 4 lưu động thật sự là khổng lồ, để bọn hắn cho nhấn đi xuống. Hiện tại, tập đoàn Sở Uy giờ ra tay, ta xem bọn hắn còn có biện pháp nào làm không chúng ta. Chúng ta thế nhưng có bối cảnh. Bờ dân cười ha ha, nói hay lắm. Không sai, chúng ta là có bối cảnh. Đế quốc mặc dù nhưng đã không giống như là trăm năm trước như thế độc bá thiên hạ, nhưng mà mặt trời không lặn nội tình vẫn còn ở đó. Mấy trăm năm qua, bồi dưỡng công ty nội tình tuyệt đối không phải quốc gia khác có thể tưởng tượng. Nói đến đây, bờ dân lộ ra giữ tận đáng sợ đủ cười. Ngày mai ta liền sẽ để những người này hiểu rõ, đế quốc không thể đủ, đồng mỹ không phản bắt được. Rõ ràng chỉ là đơn giản một kinh tế đạo tác, là thế nào lên cao tốt quốc thiên hạ phương diện. Còn có, ác lộ xạ sần tư bản khi nào đối với quốc gia trung thành? Đây không phải là có lợi ích lúc thì hô quan phủ, không có lợi ích lúc thở ở sao? Quả thực im lặng. Có thể bố lãng là lão bản của hắn, đối với lão bản sự việc, hắn có phải không tốt làm ra đánh giá? Chương bốn Ai còn không có cái bối cảnh? 2. Trước 427, ai còn không có cái bối cảnh? 2. Tối hôm đó, Lâm Phong trong nhà tụ hội. Thủy Linh mang thai, tự nhiên không tốt tại lượng khôn chỗ nào tụ hội, dù là hai nhà kỳ thực cách không đến một cây số. Quan trọng nhất là Lão Nương đã toàn diện tiếp quản chăm sóc Thủy Linh công tác, đương nhiên, sự việc không cần nàng tự mình làm, có á gì đâu, chỉ cần nàng võ quan là được. Kia dù sao cũng là trưởng bối, có một số việc tuyệt đối không thể tại người giá trước mặt làm. Thế là, tụ hội địa điểm thì biến thành tại Lâm Phong nơi này. vừa vừa hút xì gà vừa nói, Á Phong. Tiền tư thiện sự việc làm được ra sao?" Lâm Phong cười cười, "Vội vãi như vậy à?" Lựa Khôn nặng nghề thở dài, "Ta có hài tử nha, cho dù không vì ta suy xét, cũng phải vì vợ con suy xét phải không nào?" Quê nhà nói thế nào? Lâm Phong cười nói, "Báo ca có ý tứ là muốn nhường chúng ta đem tiền dùng tại trên lưới đao. Chúng ta bây giờ còn đang ở cùng HSBC thương chiến đâu, đột chốc chuyển ra một khoản tiền lớn như vậy, lão gia nhân lo lắng chúng ta có thể hay không chống đỡ." Lựa Khôn con mắt kém chút không có lồi ra đến, "Bọn hắn có khuyết điểm a?" "Đây chính là hai tỉ a." Tưởng Tiên Dương trợn dài nói, "Không hổ là quê nhà." này nếu đổi một nhà, xem xét có 2 tỷ dâng lên, ai còn quản sống chết của ngươi? Quê nhà khác nhau a, tình cảm chân thực là vì chúng ta tốt. Lượng côn dợt khóc dợt cười, ta biết hắn là vì chúng ta tốt. A phong không phải đánh bao phiếu nhà, này còn không tiếp thu. Tưởng tiên dưỡng thở dài, ngươi tin tưởng a phong, ta vậy tin tưởng a phong. Mấu chốt là chúng ta bản tính cùng hsbc so sánh là kém một chút. Lượng côn cải chính, không không không, không phải kém một chút, là kém rất nhiều. A phong nói muốn cùng tính toán tập đoàn hsbc, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Hsbc thế nhưng quái vật khổng lồ bọn hắn hội đồng quản trị thành viên từng cái cũng cùng HSBC không sai biệt lắm. Khỏi cần phải nói, liên nói bọn hắn đại cổ đông Sir Roger. Vậy cũng đúng không dễ treo chọc. Lâm Phong hứng hờ nói, căn cứ ta được đến thông tin, Sir Roger đã hướng HSBC bơm tiền một tỷ GBP. Lựa côn cùng tưởng Tiên dưỡng đồng thời giật mình, cái gì? Sir Roger ra trận. Lâm Phong không đồng ý, chính HSBC nói rõ là không giải quyết được hiện nay tình thế nguy hiểm, năng lượng của bọn hắn chỉ có thể giải quyết trong đó một hạng, hoặc là giải quyết ép buộc vấn đề, hoặc là giải quyết thị trường chứng khoán. Nhưng trên thực tế Hai vấn đề này là hợp hai là một. HSBC không giải quyết được, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Không phải Sở Bỉ giờ cũng là nhà khác. Không có gì ghê gớm lắm. Lượng khôn hít vào một ngụm khí lạnh, "A Phong, có đôi khi ta cũng cảm khái, lòng tin của ngươi có thể chia cho ta phân nửa liền tốt." Đây chính là Sở Bỉ giờ. Lượng khôn hướng Tưởng Thiên Dưỡng trầm miếng, dù là ta cùng với A Phong quan hệ không tầm thường, gặp được loại tình huống này, ta cũng trong lòng bất ổn. Cũng có trách quê nhà bên ấy đúng A Phong lòng tin không đủ. Tưởng Thiên Dưỡng liên tục gật đầu, đặc biệt đồng ý Lượng Quân hiếu kỳ nói, "Ta cùng A Phong tình cảm không tầm thường." dù là trong lòng ta không cho là chúng ta có thể thủ thắng hay là vui lòng ủng hộ hắn tưởng sinh ngươi này là nguyên nhân gì tưởng thiên dưỡng hơi cười một chút chúng ta đều là khách giang hồ nếu nói là bởi vì huynh đệ nghĩa khí cái gì ngươi khẳng định không tin lượng côn im lặng nói đây cũng không phải là tiền trinh vài tỷ đô la hồng công đầu nhập chỉ bằng vào huynh đệ nghĩa khí ngươi đây là muốn điên a lượng côn nói chuyện rất là trực tiếp hắn cũng không tin tưởng thiên dưỡng là bởi vì huynh đệ nghĩa khí mới ném tiền không có có chơi như vậy tưởng thiên dưỡng cười nói ta xem trọng lâm sinh lâm sinh cho ta cảm giác như là cô như thần Dường như Lâm Sinh dạng này, ta vui lòng đầu tư." Lựa Côn cao mày nói, "Thế nhưng Á Phong thật không phải thần tiên, hắn là người, vậy sẽ mắc sai lầm. Người đầu nhập có phải hay không quá lớn?" Tưởng Tiên dưỡng hơi cười một chút, hiện lộ rõ đại lao phong phạm, làm ăn nơi nào có tất kiếm. "Chúng ta có sao nói vậy? Á Phong danh dự tốt, có lẽ có một tiền, hắn sẽ đầu tư thất bại." Mà ở hắn không có cảnh ngộ vạ tơ lũ trước đó, ta là không muốn bỏ qua hắn bất kỳ hạng nào đầu tư, liền xem như gặp phải vạ tơ lũ lại như thế nào. Vì Á Phong tỷ số thắng đã sớm xa xa vượt qua cái khác tất cả người đầu tư. Lượng khôn dơ ngón tay cái lên. Thưởng sinh, lợi hại a? Tưởng Thiên Dưỡng nói được không thể minh bạch hơn được nữa. Dường như Lâm Phong dạng này kim bài người đầu tư không dễ tìm. Cho dù tìm được rồi, người ta có bằng lòng hay không mang ngươi chơi cũng là một cái vấn đề. Lâm Phong chủ động tìm bọn hắn, mặt mũi này năng lực không cho sao? Đương nhiên cấp cho. Đầu tư dường như đánh bạc một dạng, nơi nào có tất thắng? Vậy cũng không phải hảo hảo lựa chọn một cái. Theo lý trí đi lên dạng, không có người biết, một thằng không phạm sai lầm. Dù là Lâm Phong hiện tại đầu tư tỷ số thắng là 100%. Có một chuyện thì rõ ràng. Làm sao ngươi biết Lâm Phong lúc nào sẽ phạm sai lầm? Có lẽ là ngày mai, có lẽ là mấy chục hạng đầu tư sau đó, có lẽ luôn luôn sẽ không đến. Lựa chọn thế nào thì rất cho yếu. Tưởng Thiên Dưỡng bố cục rất lớn, hắn vui lòng đặt cược Lâm Phong. Lựa Côn như có điều suy nghĩ, tưởng sinh ngược lại là nhắc nhở ta, có thể quê nhà cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau. Tưởng Thiên Dưỡng cười lấy lắc đầu, khuôn ca cũng không thể thái ủng hộ. Long dạ của ta chính là một tiểu thương nhân, làm sao có thể cùng quê nhà mọi người so sánh. Bọn hắn là gia cốt tình hoài, đúng là ta truy danh trục lợi. Lựa Côn lườm hắn một cái, đều là huynh đệ mình. Khiêm nhường như vậy quá mức." Tưởng Tiên dưỡng cười ha ha. "Có sao nói vậy, Tưởng Tiên dưỡng khí phách không phải người bình thường có thể so với được. Cho dù Lâm Phong chiến tích lại tốt, đông chốc đầu nhập nhiều như vậy, không phải cường nhân là tuyệt đối không dám làm như vậy." Lượng Côn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta còn tưởng rằng Sở Vũ Dở sẽ ra cái gì đại thủ đoạn, kết quả chỉ là đầu nhập vào 100 triệu tờ USD. "Thì này." lượng Côn hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ như vậy lời nói, dường như tập đoàn Sở Vũ Dở vậy không có cái gì ghê gớm a, Tưởng Tiên Dượng nét mặt nghiêm trọng, "Khôn ca, không thể nói như vậy." Lựa Côn tỉnh giáo, Lẽ nào bên trong có cái gì cách nói? Tưởng Thiên Dưỡng suy nghĩ một lúc, đổi một loại miêu tả, này liền theo chúng ta xã đoàn chặt chém đồng dạng. Tỷ như Tân Ký cùng Tân Liên Thắng chặt chém, Tân Ký chiếm được thừa phòng, Tân Liên Thắng cùng chúng ta kết minh, tự nhiên muốn hướng chúng ta cầu viện. Ngài chỉ phái ra kiến quân tiến đến. Ngài nói, điều này có ý vị gì? Lượng Côn Ánh mắt chớp động, chuyện này ý nghĩa là thái độ của chúng ta, Tân Liên Thắng chúng ta bảo đảm. Hán Bô lùi nói, ta hiểu được. Sơ Bĩ giờ truyền đạt là một loại thái độ, bọn hắn sẽ ra tay. Tưởng Thiên Dưỡng liên tục gật đầu, đúng. Tập đoàn Sở Úy giờ ra tay, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Thanh thật giảng, cho dù là tập đoàn Sở Úy giờ ra tay, tại Hương Giang cái này biên, muốn vãn hồi xu hướng suy tàn cũng là khó khăn sự tình. Nhưng mà tập đoàn Sở Úy giờ là một quái vật khổng lồ. Bọn hắn xuất thủ, đối với thị trường để chấn là có to lớn ý nghĩa. Lượng khôn tao mày nói, nói như vậy, thật giống như hai chúng ta đã rơi vào hạ phòng a. Và nó, điều này bất bại mà bại cảm giác quá tệ, thật khiến cho người ta khó chịu. Đường Tiên Dương thở dài nói, đối phương gia chiêu, chúng ta muốn nhận lấy, muốn nhìn xem a phòng ầm ầm rồi rất khó a Lâm Phong rất tức giận hai vị đại lão không thể chướng sĩ khí người khác diệt uy phong mình không phải liền là tập đoàn sở uy giờ sao Lượng Côn ngạc nhiên nói đây chính là áng lộ sạ sẩn cự đầu bối cảnh cường đại HSBC có như thế một cái núi dựa lớn người nghi muốn phản kích không dễ dàng Lâm Phong mỉm cười nói không phải liền là bối cảnh sao nói được ai không có có một dạng Lượng Côn khẽ giật mình nghi ngờ nhìn hắn người có đối sách Lâm Phong cười nói ngày mai liền biết ngày thứ hai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch lúc Tập đoàn Sơ bị giờ xuất thủ thông tin thì cho thị trường mang đến lợi tốt, tập đoàn HSBC giá cổ phiếu cường thế bán ngược. Không giống nhau bờ dân reo họ, một bút mức cao tới chục tỷ đô la Hồng Kông bán bản hung hăng đập xuống. Bờ dân kèm chút điên rồi. Tập đoàn Sơ bị giờ xuất thủ thông tin tinh thần ý nghĩa lớn hơn thực chất, cái này bút khổng lồ bán con đi, xinh xinh mà đem tập đoàn Sơ bị giờ ảnh hưởng đánh rớt. Trà cho ta. Rốt cuộc là ai cùng chúng ta đối nghịch? Đồng ý rất nhanh liền hồi đến, hắn mặt như màu đất, tức sĩ đã điều tra rõ tròn nhìn. Tài chính là từ ngân hàng sắt đật chặt tờ rẻ xuất thủ. Nhưng này tiền bạc đối cảnh là quê nhà. Vợ dân sắc mặt biến thành màu đen, người đang nói vừa. Đồng bí khổ sở nói, không có, thật là quê nhà. Vợ dân đặt mông ngồi xuống. Tập đoàn sở bí giờ bối cảnh sát thực lợi hại, có thể cùng quê nhà so sánh, cũng liền như vậy đi. Hiện tại vốn lưu động đã đi rồi, điên cùng địa làm không chúng ta. Giá cổ phiếu. Không tiên chỉ nổi.